trung 51, gõ chuông. Tư đồ chấn gặp Diệp Vũ xoay người rời đi, có một lát thất thần, gia hỏa này cứ thế mà đi. Lập tức Tư đồ chấn lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ thầm ngươi ở trước mặt mình còn không phải đến nén giận. Chờ tìm một cơ hội, đem ngươi giết đi, hết thể đều hết thể đều kết thúc. Chẳng qua là khi Tư đồ chấn nhìn xem Diệp Vũ rời đi phương hướng lại là hướng Long Thủ Sơn phương hướng, hắn lại như mày. Gia hỏa này chẳng lẽ là đến đó làm gì? Diệp Vũ lên long thủ phòng, hắn không có đi tìm các chủ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình thấp cổ bé họ. Tư đồ chính thiên thân là trưởng lão, các chủ khẳng định càng tin hắn. Húng chi chính mình cũng không gặp được các chủ, toàn bộ bích đào các cũng chỉ có trưởng lão cấp trở lên người mới có tư cách đi cầu kiến các chủ. Cứ như vậy các chủ còn chưa nhất định gặp, chính mình một đệ tử nội môn, đi cầu kiến không có bị đánh ra đến đều coi là tốt. Mà lại tư đồ chính thiên khẳng định đã làm chuẩn bị ứng đối chính mình càng là không có khả năng nhìn thấy các chủ chỉ bất quá chính mình còn sống chính là biến số lớn nhất bọn hắn cũng đừng nghĩ toàn nguyện tư đồ chấn đi theo diệp Vũ đi lên long thủ phòng sau đó hắn nhìn thấy diệp Vũ đi tới một nơi đến cái kia một chỗ Diệp Vũ quay đầu đối với tư đồ trấn cười một tiếng chúng ta chờ nhìn tư đồ Trấnsứng sở sau đó hắn nhìn thấy diệp Vũ cầm lên một kiện đồ vật trực tiếp gõ long thủ phong trung lớn. Ken! Ken! Tiếng trung tung bay, toàn bộ bích đảo cắt rõ ràng có thể nghe. Tư đổ chấn nhìn xem diệp vũ cử động này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lớn, trận tròn con mắt nhìn xem diệp vũ, tên điên. Người cái tên điên này. Bích đảo cắt trên giới nào nào, nghị thầm hôm nay sáng sớm vừa gõ vàng tiếng trung, làm sao hôm nay lại đột nhiên gõ. Rất nhiều người lắng nghe tiếng trung, nghe được ba lần liền hoàn toàn mà tới. Rất nhiều người ngẩn người, Long Thủ Phong Tiếng Trung bị gõ vang bình thường là 9 lần, so hiện nay sáng sớm, làm sao lần này chỉ vang 3 lần. Bất quá có người rất nhanh kịp phản ứng, 9 lần đại biểu các chủ gõ vang, 6 lần đại biểu các trưởng lao gõ vang, 3 lần là Đệ tử gõ vang Chơi ạ! Có đệ tử gõ vang Long Thủ Phong Tiếng Trung Cái này! Vô số bích đào các đệ tử đều kinh hãi vô cùng. Bọn hắn minh bạch long thủ phong tiếng Trung đại biểu cho ý nghĩa. Đệ tử gõ vang long thủ phong tiếng Trung chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là tìm chết, bởi vì đập loạn tiếng Trung là tử tội. Hai là có người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm. Suy vô số bích đảo các đệ tử hít vào khí lạnh, ngơ ngác nghe quanh quẩn tiếng Trung. Có người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm. Đây là cái nào tiên điên. Bích đào các trăm năm qua, đã không có người thông qua khảo hạch tiến đệ tử hạch tâm. Bích Đảo Các cũng có mấy trăm năm lịch sử, đi khảo hạch chi lộ nhập đệ tử Hạch Tâm chỉ thông qua ba cái, mặt khác đều chết thảm. Điên rồi đi. Đây rốt cuộc là ai? Vô số người kinh hãi, bọn hắn cấp tốc hướng về Long Thủ Phong chạy tới. Qua nhiều năm như vậy, đệ tử Hạch Tâm đều là Bích Đảo Các chủ chỉ định, chưa từng có khảo hạch xuất thân. Đương nhiên, nếu là có người có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành đệ tử Hạch Tâm đứng đầu. Tư đổ chấn ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn bị hù dọa. Không nghĩ tới Diệp Vũ như thế cưng liệt, một lời không hợp trực tiếp tới gõ chung. Sắc mặt hắn biến trắng bạch. Nay bằng với là Diệp Vũ lấy cái chết can gián các chủ cùng mặt khác phong chủ sẽ còn tín nhiệm như vậy phụ thân hắn lời nói sao. Đoạt đồ của ta còn cầm đến trước mặt ta khoe khoang, bản thiếu ra liền nhịn không được ngươi. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chấn nói ra. Tư đồ chấn cắn hàm răng, trừng mắt Diệp Vũ nói ra. Người biết gõ vang tiếng trung đại giới là cái gì không? Không phải liền là sông địa ngục cấp khảo hạch sao? Diệp Vũ nói ra. Hắn nhìn rất nhiều liên quan tới bích đảo các sách mới biết được có con đường như vậy trở thành đệ tử hạch tâm. Chính mình có thể trở thành cùng trưởng lão địa vị tương đương đệ tử hạch tâm. Lại vạch trần bọn hắn hoang luôn còn có khách khí. Không phải liền là địa ngục cấp khảo hạch. Tư đồ Trấn âm thanh lệnh lùng nói. Khảo hạch này từ bích đảo các thành lập tới nay. Cũng chỉ có mấy người thông qua, những người khác chết thảm trong đó. Ngươi biết khảo hạch nội dung sao? Cửa thứ nhất vạn tiễn xuyên tâm liền phải đem ngươi biến thành tổ hong vò vẽ, cửa thứ hai vạn côn tập thân có thể đem ngươi đánh thành vụ thịt, cửa thứ ba. Hừ, ngươi hải cốt không còn. Diệp Vũ không để ý đến hắn, hắn đứng ở nơi đó chờ đợi người đến an bài hắn khảo hạch. Đỗ Khải Hỷ cùng văn kiếm thanh bọn người bị tiếng Trung kinh động, muốn nhìn một chút vị kia ngoan nhân dám gõ vang tiếng chuông Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ lúc, bọn hắn ngốc trễ ngay tại chỗ. Diệp Vinh! Ngươi điên rồi! Đố Khải Hỷ đau lòng như góc, hận đến thẳng dầm chân. Nhìn xem tư đồ chấn ở bên cạnh, hắn làm sao không minh bạch Diệp Vũ vì cái gì gõ vang tiếng chung này. Ngươi vì cái gì như thế cương liệt, chỉ cần ngươi còn sống, còn sợ không có cơ hội vạch trần hắn sao. Đố Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh lúc này không hoài nghi chút nào Diệp Vũ lời nói. Bọn hắn bưng tin là Diệp Vũ giết lệ phong. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến một người nam tử trung niên đi tới, trên giới đánh giá Diệp Vũ một phen nói ra, là người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm. Đúng. Diệp Vũ trả lời. Tốt dũng khí. Nam tử trung niên đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi là gần trăm năm nay đệ nhất nhân. Có khoa trương như vậy sao? Diệp Vũ mặc dù từ trên thư tịch biết khảo hạch đệ tử hạch tâm rất khó, Có thể cụ thể nhiều khó khăn hắn không rõ ràng. Nhưng nhìn tất cả mọi người nhìn người điên nhìn hắn, hắn thế mà cảm thấy mình khả năng đánh giá thấp độ khó. Trăm năm trước, bích đào cắt nhất kỳ tài ngút trời đệ tử muốn khiêu chiến, cửa thứ nhất không có thông qua bỏ mình. Nam tử trung niên nói ra, tư đổ chấn lúc này ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi bây giờ từ bỏ, còn có thể lưu một cái toàn thầy. Ngươi hay là ngấm lại ta thông qua về sau, ngươi sẽ là thế nào đi? Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem nam tử trung niên nói ra, mang ta đi. Nam tử trung niên gật gật đầu, đối với Diệp Vũ nói, đi theo ta. Tất cả mọi người gặp Diệp Vũ thật đi tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, bọn hắn hai mặt cùng nhau giỏm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đỗ khải hỉ nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên cắn cắn răng chạy lên trước nói ra, bích vân phong chủ. Diệp Vũ lần này là bị buộc gõ vang tiếng chuông hắn cũng không phải là thật muốn thông qua khảo hạch. Hắn gõ vang tiếng chung là bởi vì hắn giết lệ phong công lao bị tư đồ trấn cấp đi. Hoa! Bốn phía một mảnh xôn sao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tư đồ trấn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn cường tự giữ vững bình tĩnh cho mình. Đối với Đỗ Khải Hỷ phẫn nộ quát, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Huynh đệ của ta cương liệt đến gõ chung, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy tin sao? Đỗ Khải Hỷ cũng không thèm đếm xỉa, không để ý đắc tội tư đồ chính thiên dạng này một trường lao. Người tư đồ chấn cầm ghét đối với Bích Vân Phong Chủ nói ra, bọn hắn là đang diễn trò. Bích Vân Phong Chủ bình tĩnh nói ra, những sự tình này không phải ta quản lý, ta một mực hắn gõ chung, dẫn hắn đi khảo hạch là được rồi. Bích Vân Phong Chủ, Diệp, Đỗ Khải Hỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Bích Vân Phong Chủ bá đạo ngắt lời nói, chờ hắn chết hoặc là có mệnh sống sót nói những thứ này nữa sự tình đi. Nói xong, hắn để Diệp Vũ đi theo hắn đi. Đỗ khải hỉ nhìn xem một màn này, tức giận đến thẳng dầm chân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có cách nào. Gõ vang tiếng Trung, không muốn tham gia khảo hạch đều khó có khả năng, trừ phi là chết. Diệp huynh A, ngươi làm sao như thế hành động theo cảm tính, như thế cương liệt. chương 52, vượt quan. Có người gõ chuông khảo hạch đệ tử hạch tâm tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch tứ phương, bếch đào các trên giới đều bị kinh động. Vô số đệ tử đều phun lên bích vân phòng Đương nhiên một tin tức khác cũng theo đó lưu truyền tới Diệp Vũ giết lệ phòng Lại bị tư đổ chấn tranh đoạt công lao Lúc này mới dẫn đến Diệp Vũ giận mà phẫn lên cương liệt đến sông hẳn phải chết khảo hạch Tư đổ chính thiên nghe được tin tức này lúc Cả người đều mộ Thằng ngại danh Tư đổ chính thiên gầm thét Manh liệt quảng trong nhà đồ vật Diệp Vũ hành vi triệt để phá hủy kế hoạch của hắn Diệp Vũ lấy cái chết đến nói cho mọi người sự thật Lúc này sợ không ít người tin đi. Tư đồ chính thiên cắn hàm răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt hận không thể đem Diệp Vũ thiên đào vạn quả. Bích Vân Phong, lúc này tiếng người huyên áo. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Bích Vân Phong trong đại trận, lúc này một thiếu niên đứng tại trận nơi cửa. Bích Vân Phong chủ đối với Diệp Vũ nói ra, Bích Đào các còn chưa thành lập lúc, trận này ngay tại đây, Bích Đào các thủy tổ cũng là bởi vì thông qua trận này mới quất khởi tiến tới gây dựng Bích Đào Các. Cho nên chỉ cần có thể thông qua trận này người, là Bích Đào Các đệ tử hạch tâm đứng đầu, là hạ nhiệm các chủ thứ nhất người nối nghiệp. Rất nhiều đệ tử chấn động trong lòng, không ngờ tới đại trận lại là trước Bích Đào Các mà tại. Bất quá Bích Vân Phong chủ lời nói phía sau, càng khiến người ta kinh hãi, hắn chỉ vào trước mặt đại trận nói ra, trận này do toàn bộ Bích Đào Các ngọn núi trận thế ngưng kết mà thành. Bích đào các lịch đại tại địa tướng đặt thành tiểu cao siêu việt các phái khác các ông, cũng là bởi vì lịch đại Bích đào các chủ đều sẽ phỏng đoán tòa này trận thế, trận này là Bích đào các căn bản chỗ, thủy tổ năm đó cũng là bởi vì phỏng đoán tòa này trận thế mới học được địa tướng chi pháp trở thành địa sĩ. Ngài đừng dọa ta được không? Diệp Vũ nghe đem trận thế này nói càng phi phạm, trong lòng của hắn liền càng tâm thần bất định, nhịn không được nhắc nhở. Bích vân phong chủ thật không còn nói. Đối với Diệp Vũ nói ra, trận này 30-000 không không thước, ngươi từ nơi này có thể đi ra ngoài, coi như thành công. Chuyện cũ. a tui. Tốt. Bắt đầu đi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, dậm chân hướng về trận thế bên trong đi đến. Sóng xanh biết phong chủ lui ra phía sau, đưa mắt nhìn Diệp Vũ đi vào đại trận. Tiếng người huyên náo bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, đều ngừng thở nhìn xem giữa sân. Lúc này đông đảo trưởng lão cùng phong chủ đều tới chỗ này, ánh mắt đi theo Diệp Vũ. Đỗ khải hỉ cùng văn kiếm thanh gắt gao 5 năm, năm đấm, sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Bọn hắn rất muốn giữ chặt Diệp Vũ, nhưng biết giữ chặt cũng vô dụng, Diệp Vũ đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Và anh, tại Diệp Vũ bước vào đến toàn bộ trận thế bên trong lúc, cả ngọn núi đều chấn động, phảng phất phi long sơn bị kích hoạt, lắc lư mấy cái mới ổn định lại. Rất nhiều người càng phát kinh hãi. Toàn này trận thế thế mà thật là lấy toàn bộ Phi Long Sơn là thế tạo dựng mà thành. Dù cho trước đó đối với đại trận này còn nắm giữ hoài nghi bước người, lúc này đều tràn đầy kính sợ. Diệp Vũ dậm chân đi vào một khắc này, thiên điệu biến sắc, Phi Long Sơn vô tận linh khí đều hướng về Phi Long Sơn hội tụ mà đi, nồng đậm đến mắt Trần có thể thấy tình trạng. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, Phi Long trận thế lần nữa bị mở ra. Lần trước hay là ta vị kia kỳ tài ngút trời sư huynh, ai, đáng tiếc. Thở dài một tiếng chuyển đến, tất cả mọi người mới phát hiện các chủ không biết khi nào xuất hiện ở bên người Bích Vân Phong Chủ. Bích Vân Phong Chủ cùng đông đảo đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ, lại bị Bích Đào các chủ phất tay ngăn cản, các chủ ánh mắt nhìn về phía trong đại trận. Diệp Vũ đứng tại trận thế bên trong, trong nháy mắt cảm giác mình đứng tại một phương sơn nhạc bên trong, có loại bàng bạc bao la hùng vi cảm giác. Loại cảm giác này rất quỷ dị, rõ ràng phía trước chống trải, nhưng để cảm giác của hắn chính là đối mặt với một tòa cự nhạc. Linh khí của thiên địa ngưng tụ thành giọt mưa, những này giọt mưa hóa thành chảy ra mũi tên, hướng về diệp vũ liền cùng xạ mà đi, lập tức thành trên ngàn trăm vũ tiễn nổ bắn ra hướng diệp vũ. Cửa thứ nhất vạn tiễn xuyên tâm đáng giá chính là linh khí ngưng tụ thành giọt mưa hóa thành mũi tên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên, xuyên qua xâm nhập người. không biết Hắn tại cửa thứ nhất có thể kiên trì bao lâu. Bích vân phong chủ cảm thán nói, hắn hay là rất tán thưởng Diệp Vũ. Nam Nhi tại thế, khi khoai y ân cửu, gặp bất công sự tỉnh giận mà phẫn lên mới là Nam Nhi huyết tính. Chỉ là huyết tính quá mức cương liệt, ai, đáng tiếc. Giọt mưa hóa thành núi tên trực tiếp hướng về Diệp Vũ ban tới, dây đặc thành đầy trời màn mưa. Cái này khiến Diệp Vũ biến sắc, trên người lực lượng điền cuồng khu động, bảo vệ toàn thân, liệt đào trưởng bạo động. Ngoanh ra một đợt lại một đợt sóng lớn trực tiếp đánh phía đi qua, lấy tiến công làm phòng thủ. Đố khải hỉ các đệ tử nhìn xem đẩy trời linh vũ tiễn, bọn hắn đều tim đập rộn lên, như vậy dày đặc vũ tiễn tập bắn mà xuống, coi là thật có vạn tiễn xuyên tâm chi thế. Rất nhiều đệ tử cảm thấy liền cái này một đợt, đủ để đem bọn hắn bắn thành vô số lỗ thủng. Diệp vũ thi triển liệt đào trưởng cùng bạo lao ra, cung cấp tốc nổ bắn ra xuống vũ tiễn đối hoanh cùng một chỗ. Vũ Tiễn bị liệt đào trưởng chấn vỡ, tán thành linh khí quy về thiên địa. Có thể Diệp Vũ cũng không có vì vậy mừng rỡ, bởi vì sau một khắc lại có đầy trời Vũ Tiễn nổ bắn ra mà tới. Diệp Vũ chỉ có thể khu động liệt đào trưởng, lần nữa nên đón. Diệp Vũ tự nhiên không yếu, liệt đào trưởng không ngừng chấn vỡ Vũ Tiễn, chỉ là Vũ Tiễn từng lớp từng lớp xuống chấn hắn cũng cực kỳ khó chịu, như là một cố lực lượng trùng kích hướng hắn, hắn môi đi một bước đều là cưỡng ép tiến lên. Vũ Tiễn không ngừng, đầy trời mà xuống, diệp Vũ lực lượng toàn thân bạo động, gắn đầy quanh thân, nằm đấm quét ngang, đem nổ bắn ra mà đến Vũ Tiễn đều phá hủy. Dưới loại trạng thái này, hắn gian nan tiến lên. Cái tuổi này có thể tu hành đến loại cảnh giới này, đồng thời chiến kỹ thành thạo, là một nhân tài. Bích vân phong chủ mở miệng nói, các chủ khó được gật đầu nói, lại tu hành mấy năm, có chủng kích đệ tử hạch tâm tư cách. Bất quá sông đại trận này. Quá vọng động rồi. Bích vân phong chủ vốn là muốn nói một chút đô khải hỉ nói tới nguyên nhân, có thể nghĩ muốn hay là không nói. Hy vọng hắn có thể đi xa một chút. Trăm năm chưa khai trận thế, lần này để các đệ tử mở mang kiến thức một chút, đối với bích đảo cắt trên dưới cũng là có chỗ tốt. Bích đảo các chủ cảm thắn nói. Bích vân phong chủ gật đầu, ánh mắt rơi trên người dì vũ, vũ tiễn không ngừng ngưng tụ mà ra, hàng trăm hàng ngàn từng đợt từng đợt trực tiếp nổ bắn ra hướng dì vũ. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là giày đặc bắn về phía Diệp Vũ. Bên đảo các đông đảo đệ tử đều sáng dực nhìn xem một màn này, bọn hắn con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó áp lực. Mỗi một đợt đều hàng ngàn hàng vạn nổ bắn ra mà xuống, liền xem như người bình thường bắn ra nhiều như vậy mũi tên đều để người khó mà ngăn cản. Hướng chi đây là linh vũ ngưng kết mà thành. Diệp huynh ngươi nhất định phải kháng trụ A. đấu khải hỉ nắm thật chặt nắm đấm. Giữa sân, Diệp Vũ sắc thực rất cảm thấy cố hết sức. Từng đợt từng đợt mũi tên nổi bắn ra mà xuống, hắn thi triển liệt đảo trưởng đến cực hạn cũng vô pháp hoàn toàn chân vỡ, ngẫu nhiên có lợi mũi tên bắn tới trên người hắn, trong nháy mắt lộ ra một đạo vết máu. Đau rát đau nhức để Diệp Vũ hít vào khí lạnh, hắn hít sâu một hơi, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, trên thân lồng bị một tầng linh khí, bảo vệ trên dưới quanh người. Vânh! Vânh! Tại Diệp Vũ Cưỡng ép tiến lên 200m về sau, Vũ tiến mật độ đột nhiên gia tăng, tốc độ cũng càng nhanh hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà tới. Đố khải hỉ bọn người thấy cảnh này sắc mặt khó coi, ngoài nó, trận thế này càng đi về trước uy lực còn càng lớn hay sao? Cái này còn thế nào thông qua? chương 53, 5.000 thước, càng ngày càng nhiều đệ tử đến đây bích vân phòng, thi tình y đồng dạng đến đây, nàng đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều Vòng eo tinh tế cùng tròn triệu bờ ngông dính liền mà thành ma quỷ một dạng mê người đường cong để không ít đệ tử liên tiếp quay đầu, để cho người ta mất hồn mất vĩa, quên đi quan sát diệp Vũ vượt quan. Đương nhiên có to gan đệ tử hướng thi tịnh y rìa chào hỏi, thi tịnh y rìa gật gật đầu lại đem ánh mắt chuyển hướng trận thế bên trong, ánh mắt lưu động, tấm kia xinh đẹp động lòng người dung nhan càng rực rỡ. Trong sân diệp Vũ liệt đào trưởng quét ngang, trường ấn núi thành một mảnh. Không ngừng ngăn cản gào thét xuống nguôi tên. Diệp Vũ lấy tiến công làm phòng thủ, cố gắng đẩy về phía trước tiến. Liệt đào trưởng tại hắn toàn lực khu động bên dưới rất cường đại, chấn vỡ liền khối Vũ Tiễn. Đương nhiên Diệp Vũ tại Vũ Tiễn nổ bắn ra bên dưới cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn dù cho lấy linh khí bảo vệ toàn thân, thế nhưng bị Vũ Tiễn vạch ra từng đạo vết máu, quần áo cát nổn ngang lộn sột, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nắm đấm trực tiếp đối Hai năm đấm bên trên vết máu từng đống, nhìn máu thịt bé bét, thỉnh phẳng có huyết dịch nhỏ xuống. Diệp Vũ phảng phất không biết, vẫn như cũ điên cuồng vùng vẫy nằm đấm, tạo hóa quyết thi triển tại đến cực hạn, hắn cương ép từng bước một tiến lên, hắn chính diện nghênh kháng đầy trời vũ tiễn, sinh sinh từ mưa tên trùng sát ra một con đường. Diệp Vũ thẳng đường đi tới, trên mặt đất nhỏ xuống một đường vết máu, rất nhiều người nhìn thấy đều động dung. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ khí thế vẫn như cũ như hồng. Trên người đau nhức kịch liệt hắn phản phất giống như không biết giống như. Thì tinh y gì đôi mắt đẹp cũng sáng rực rơi trên người Diệp Vũ. Cái này không thích sạch sẽ tải văn chương buồn nôn giá hỏa thế mà còn có một mặt dạng này. Diệp Vũ cường thế xuất thủ, nắm đấm oanh kích liên miên bay thẳng lít nha lít nhít Vũ Tiến mà đi. Trên người hắn không ngừng bị Vũ Tiến cắt lỗ hổng, hai cặp đục quyền đã máu thịt bé bét, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo. Thừa nhận Vũ Tiến từng lớp từng lớp nổ bắn ra Đau nhức kịch liệt kích thích diệp vũ thần kinh, diệp vũ không dám bương lỏng, bởi vì vũ tiến càng ngày càng dày đặc. Phá, sóng lớn một dạng nắm đấm quét ngang mà ra, mang theo diệp vũ tiến lên. Cửa thứ nhất 5.000 thước, đã đi một nửa. Bích vân phong chủ lộ ra mấy phần kinh ngạc, thiếu niên này thực lực cùng tính bền dẻo đều rất không tệ. Bích đào các chủ gật gật đầu, hắn lấy chiến kỹ cương ép tiến lên, đối với tự thân tiêu hao quá lớn. Hắn không có như thế lực lượng hùng hậu duy trì hắn đi đến cuối cùng. Xuy, lại là một đợt vũ tiễn nổ bắn ra mà đến, Diệp vũ trên thân lại lưu lại mấy đạo lỗ hồng. Mà lúc này, Diệp vũ thân thể đột nhiên bộc phát, nắm đấm đốt cháy đứng lên, liệt đào trưởng bị hắn thi triển đến cực hạn, một đợt lại một đợt quét ngang vũ tiễn, xinh xinh để hắn đẩy vào 300 thức khoảng cách. Đố khải hỉ cùng văn kiếm thanh nhìn xem đấm máu Diệp vũ, bọn hắn lòng đang rung động. Diệp Vũ cường đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, chỉ là. Tiếp tục như vậy hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Bốn phía yên tĩnh như chết, đều nhìn qua cái kia trong trận có chút thảm thiếu niên, trên mặt đều có kính nghệ, đổi lại bọn họ đã sớm vạn tiễn xuyên tâm chết rồi. 3.000 thước. Có người tự lầm bẩm, nhìn qua trong sân Diệp Vũ. Diệp huynh, nhất định phải chịu đựng A. Đố Khải Hỷ đang cầu khẩn. Vũ tiễn lần nữa dày đặc mấy phần, chút xuống. Mang ra vạch phá không khí thanh âm, nhìn thế không thể đỡ. Phá cho ta. Diệp Vũ gào thét một tiếng, thân thể đau nhức kịch liệt hắn không để ý đến, sinh sinh cố nén, cắn hàm răng cuồng bảo khu động tạo hóa quyết, liệt đào trưởng thi triển tại cực hạn, quần quận phun lên. Thế nhưng là ai cũng biết, như vậy dày đặc vũ tiên đã không phải là chiến kỹ này có thể đỡ nổi. Rất nhiều người thở dài một tiếng. 3000 nghìn thước, đã đủ để tiêu ngạo. Có thể sau một khắc. Diệp Vũ thân thể đột nhiên diễn hóa, ở trước mặt hắn xuất hiện dị tượng, đây là giọt mưa, hiển hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp nổ bắn ra ngay tiếp Vũ tiễn. Hắn linh tượng thế mà chỉ là giọt mưa. Rất nhiều người gặp Diệp Vũ tiến lên 3.000 thước, còn tưởng rằng Diệp Vũ linh tượng mạnh cỡ nào, nhưng không có nghĩ đến là giọt mưa. Rất nhiều người nghi hoặc, nghĩ thầm dạng này dị tượng có thể làm cái gì. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết. Diệp vũ giọt mưa dị tượng nổ bắn ra ở giữa đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh nhỏ, đối diện mà lên đông đảo vũ tiễn. Mảng lớn vũ tiễn trực tiếp bị dị tượng ma diệt, còn sót lại vũ tiễn mặc dù cũng số lượng rất nhiều, nhưng đều bị liệt đảo trưởng đánh nát. Một màn này làm cho tất cả mọi người đại suất sở liệu, dù cho các chủ cùng bích vân phong chủ đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới diệp vũ dị tượng có thể hiện ra uy lực như thế. Thi tinh y dìa đứng ở nơi đó. Thủy doanh doanh đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra kinh ngạc, đồng thời vừa có mấy phần nghi hoặc. 3 năm trăm thước. Rất nhiều người đều nhìn xem, Diệp Vũ giọt mưa thi triển mà ra về sau, cả người quét ngang 500 trăm thước xa. Cái này giọt mưa dị tượng rất phi phạm. Bích đảo các chủ đột nhiên nói ra. Các chủ cũng nhìn không ra trong đó không giống bình thường sao. Bích vân phong chủ hỏi. Bích đảo các chủ lắc lắc đầu nói, thiếu niên này xác thực phi phạm. Khó trách dám xông vào trận này. Các chủ cho là hắn có thể qua cửa thứ nhất sao. Bích đào các chủ lắc lắc đầu nói, dị tượng tuy không phải phàm, có thể dị tượng cần nồng đậm thiên địa nguyên khí mới có thể trèo trống. Thủ đoạn như vậy hắn thi triển không được mấy lần, kết lực đằng sau sẽ bị giọt mưa trực tiếp xuyên qua bỏ mình. Nghe được câu này, Bích Vân phong chủ thần sắc cũng ảm đạm. Thiếu niên này hắn rất thưởng thức, đáng tiếc. Chính như các chủ nói như vậy, Hắn không có như vậy nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí trèo trống. Đi đến hiện tại, sợ hắn thể nội thiên địa linh khí đã cạn kịp đi. Phá cho ta. Diệp Vũ gầm rú, nắm đấm trực tiếp hoanh ra ngoài, trên nắm tay mang ra huyết hoa. Diệp Vũ thảm liệt rất là chấn động lòng người, bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ đấm máu từng bước một tiến lên. Giọt mưa dị tượng lần nữa bạo phát đi ra, nhờ vào đó không ngừng tiến lên. Vâng! Vâng! Nương theo lấy tiếng va chạm, Diệp Vũ càng chạy càng xa. 3.800 thước, 4.000 thước, 4.200 thước. Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều người đều tâm thần chấn động, lại đi 800 thước, hắn liền thông qua cửa thứ nhất. Diệp Vũ tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, giọt mưa dị tượng không ngừng bạo liệt, không ngừng ma diệt Vũ tiễn. Liệt đào trưởng đánh ra như sóng biển đi danh, để bốn phía như chết đã. 4.500 thước, 4.600 thước. Không ít người kinh hồ cây cao lương. Bích vân phong chủ lúc này đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra kinh hãi. hắn thi triển linh tượng không xuống 10 lần đi, đang thi triển chiến kỹ lâu như vậy, hán còn có thể thi triển như vậy số lượng linh tượng, hán linh khí nồng đầm vượt quá tưởng tượng. Bích vân phong chủ tự lầm bẩm. Bích đào các chủ lúc này cũng chấn động, sáng dực nhìn trầm trăm diệp vũ. 4-800 thước. 4 thước. Bích vân phong chủ đều nhìn thấy Diệp Vũ đi đến cái này cũng nhịn không được kinh hô Diệp Vũ thông qua cửa thứ nhất có hy vọng rồi. Rất nhiều người sững sờ nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn đều miệng đắng lơi khô. Nhìn xem chỉ còn lại có 20 thước, Bích vân phong chủ đột nhiên quay người không người đối với Bích đảo các chủ hành lệ nói, các chủ. Ta nguyện ý dùng chính mình phong chủ vị trí, đổi Diệp Vũ chi mệnh, không cần hắn lại tiến hành sau hai quan Bích vân phong chủ lời nói không có giữ lại, bích đào cắt trên dưới một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó, Diệp Vũ bước ra đến 5.000 thước. Xôn xao về sau, lại là yên tĩnh như chết, tất cả mọi người nhìn xem cái kia thẳng tắp đứng ở nơi đó thiếu niên. chương 54, sống lưng không khúc. Cửa thứ nhất. Thông qua. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thông qua quá trình, cho nên trong lòng càng thêm rung động. Thật mạnh thật hôn hậu linh khí. Thi tinh y tự lầm bẩm, nàng sóng mắt như nước, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lông mi rất dài, rung động ở giữa bằng thêm mấy phần vũ mị. Các chủ, nhiều năm như vậy có ai dám đi trận này? Lại có ai có thể đi qua trận này cửa thứ nhất? Bích vân phong chủ tiếp tục nói, mong rằng các chủ không so đo hắn gõ chuông chi tội. Bích đào các chủ nhìn xem trong sân Diệp Vũ, hắn sắc thực vượt quá dự liệu của mình. Một thân linh khí hùng hậu đến để cho người ta liễu lưới tình trạng, đây đúng là một nhân tài. Gặp Bích Đào các chủ còn tại suy tư, Bích Vân Phong Chủ lần nữa gấp giọng nói, lấy Bích Vân Phong Chủ vị trí đổi nó mệnh, không phá hư trong các quy củ. Bích Vân Phong Chủ lời nói để tư đồ trấn sắc mặt khó coi tới cực điểm, Phong Chủ là Diệp Vũ ra mặt. Vậy tiểu tử này thật có thể sống sót, mà hắn. Đỗ Khải hỉ lại vui mừng qua đôi, Bích Vân Phong Chủ là Diệp Vũ bảo đảm. Sau đó hai quan không cần thông qua được. Tốt. Bích đào các chủ không phải một cái loại người cổ hủ, đang suy tư chỉ chốc lát đằng sau, nhẹ gật đầu đáp ứng. Mà liền tại hắn gật đầu đáp ứng sát na, đi ra 5.000 nghìn thước diệp vũ, một bước bước vào cửa thứ hai. Phong vân biến sắc, phi Long sơn thiên địa linh khí điên cuồng Phun trào, bắt đầu ở cửa thứ hai hội tụ. Cái này, hắn muốn ngay cả sáng tạo cửa thứ hai. Rất nhiều người nhìn xem một màn này tự lầm bẩm. Diệp Vũ rậm chân đi về phía trước, Tạo Hóa Quyết vận chuyển tới cực hạ, bốn phía thiên địa linh khí rất nồng nặc, tại Tạo Hóa Quyết khu động dưới, điên cuồng tiến vào trong, cơ thể của hắn cho hắn khôi phục lực lượng. Thi triển giọt mưa linh tượng rất tiêu hao thiên địa linh khí, nhưng Diệp Vũ lại không muốn chờ đợi. Thừa diệp cửa thứ hai còn chưa hoàn toàn bộ phát, Diệp Vũ nhanh chóng sông về phía trước, nhờ vào đó nhảy ra ngàn thước xa. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều hai mặt cùng nhau rộng cửa thứ hai, thế mà liền bị hắn dạng này kích phát. Bích vân phong chủ cũng không có nghĩ đến diệp Vũ không ngừng lại, trực tiếp mượn cửa thứ hai còn chưa hoàn toàn diễn hóa bay thẳng mà đi, đồng thời nhất cổ tác khí sông ra 1.000 nghìn xa. Như vậy xông quan vẫn có thể xem là một cái sách lược, có thể. Mình đã cầu được các chủ không cần hắn sông cửa thứ hai. Các chủ bích vân các chủ nhìn về phía các chủ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Bích đào các chủ lắc lắc đầu nói, Trận thế này nhằm vào khác biệt cảnh giới người, hiện ra huy lực không giống với. Nếu là ta đi vào mà nói, huy lực sẽ buộc phát đến kinh khủng cấp độ, diệp vũ tại trình độ như vậy bên dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta không cách nào dẫn hắn đi ra. Nếu tiến vào cửa thứ hai, hết thảy đều phải dựa vào hắn chính mình. Bích đào các chủ thở dài một hơi nói, cửa thứ hai, 10.000 thức, diệp vũ xông ra 1.000 thức về sau. Nhìn thấy linh khí hội tụ ra từng cái hư ảnh, hư ảnh cầm trong tay Linh Côn, mấy chục cái hư ảnh đứng ở trước mặt hắn, chặt đường đi của hắn lại. Diệp Vũ điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, tạo hóa quyết thật rất phi phạm. Mặc dù hắn tiêu hao rất lớn, nhưng tại như vậy nồng đậm thiên địa linh khí giới, lực lượng của hắn đang nhanh chóng khôi phục Mấy chục cái hư ảnh đem hắn vây vào giữa, Diệp Vũ hít sâu một hơi, liệt đào trưởng lần nữa khu động, trưởng pháp vung vẩy mà ra. Hỏa diễm bao vây lấy 5 đấm của hắn, hướng về hư ảnh trực tiếp nổ tung mà đi. Mấy chục cái hư ảnh biến ảo đứng lên, hư ảnh cầm trong tay Linh Côn trực tiếp quét ngang hướng Diệp Vũ. Và anh, Diệp Vũ 5 đấm cùng Linh Côn trực tiếp đụng thẳng vào nhau, Diệp Vũ vốn cho là 5 đấm của mình đủ để chấn vỡ Linh Côn, nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng, Linh Côn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lại bị Côn đổng chấn lùi lại mấy bước. Cửa thứ hai vạn Côn tập thân. Bích Vân Phong chủ sắc mặt khó coi, cửa này biến hóa ra linh tượng hóa thân chiến sĩ, đồng dết xâm nhập người. Chiến sĩ mỗi một cái đều cường đại, côn đồng là vô địch lợi khí, phối hợp ở giữa đơn giản không thể địch. Diệp Vũ lần nữa thi triển liệt đào trưởng, liệt đào trưởng lần nữa bị côn đồng trực tiếp quất nát. Mấy chục cái chiến sĩ cùng một chỗ vây công, Diệp Vũ liệt đào trưởng chưa từng bức lui đối phương, đối phương côn đồng đánh ở trên thân Diệp Vũ. Phốc phốc! Diệp Vũ bị rút miệng phun huyết dịch, ngũ tạng lục phủ khí huyết sôi trào. Nhìn thấy đám người hít vào khí lạnh, Diệp Vũ cường đại bọn hắn tại cửa thứ nhất thời điểm đã kiến thức, không ngờ tới tại cửa thứ hai thế mà mới ra tay không bao lâu liền trực tiếp bị đánh. Liệt đào trưởng không cách nào dung chuyển bọn hắn. Diệp Vũ sắc mặt cũng biến đổi, không ngờ tới những chiến sĩ này cường đại như thế. Diệp Vũ không cách nào nghĩ quá nhiều, những chiến sĩ kêu lần nữa côn đồng quốc ới. Diệp Vũ tránh nẽ ngăn cản, có thể đếm được 10 cái chiến sĩ vây công, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi ngăn cản, lần nữa bị côn bổng quất vào trên thân, đau rát đau nhức để hắn cắn hằng răng, cái chán chảy ra mồ hôi. Mồ hôi cùng huyết dịch đan vào một chỗ, nhìn rất nhiều người ra đầu run lên. Diệp Vũ đố khải hỉ đau khổ nhìn xem Diệp Vũ, hắn tại vì Diệp Vũ lo lắng. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, không ngừng xông về phía trước. Thế nhưng bất quá đi ra mấy chục thức mà thôi, lấy tốc độ như vậy, chờ hắn đi đến cửa thứ hai, thật bị bổng đánh thành thịt vụn. Tiếp tục như vậy không được, liệt đào trưởng dung chuyển không được bọn hắn. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn rốt cục không còn vận dụng liệt đào trưởng, trong tay hắn linh khí phun trào, đầu ngón tay biến ảo, có phủ văn xuất hiện, như vậy. Vô song chỉ đâu? Diệp Vũ thi triển vô song chỉ, lúc trước tuyết ngôn diệt sắt viêm lang bọn hắn lúc. Yêu cầu Diệp Vũ học tập một bộ này chỉ pháp Diệp Vũ không có quên, nhưng hắn chỉ là một lần nhìn, có thể thi triển ra có hạ. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ không có lựa chọn khác, hắn vận dụng vô song chỉ, đầu ngón tay xuất hiện kiếm mang, nổ bắn ra hướng hư tượng. Vô song chỉ ngưng tụ linh khí, phù văn thẩm thấu đến trong đó, hóa thành lợi kiếm đâm trên linh côn, linh côn bị đâm xuyên băng liệt. Thuất phi phàm chiến kỹ. Bích đào các chủ nhìn thấy. Sợ hãi than phục lên tiếng. Những người khác nhìn thấy, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là chỉ có Diệp Vũ biết, hắn thi triển vô song chỉ chỉ có thể diện hóa xuất một chút tinh túy. Bất quá để Diệp Vũ mừng rỡ là, vô song chỉ có thể nên chiến những chiến sĩ này, không đến mức chính mình không có lực trở tay. Frank! Vô song chỉ không thể ngăn trở tất cả côn đồng, có côn đồng trực tiếp quất vào Diệp Vũ trên đùi. Lực lượng cường đại đồng đánh Diệp Vũ đơn quỳ trên mặt đất, Rất nhiều người thậm chí nghe được nước xương thanh âm Ai? Bích vân các chủ thở dài Tại cửa thứ hai Diệp Vũ hoàn toàn bị đè lên đánh Cửa này làm sao có thể thông qua Côn bổng quét ngang Mấy chục cái chiến sĩ côn bổng không ngừng đánh trên người Diệp Vũ Lốt bốp thanh âm để rất nhiều người đều tê cả da đầu Diệp Vũ thân thể đều muốn bị rút tan thành từng mảnh Bọn hắn nghe được xương cốt khanh khách băng liệt Tâm thanh Diệp Vũ xác thực thừa nhận thật đau Trên người xương cốt bị côn đồng đánh đứt gãy, có thể Diệp Vũ cắn hầm răng, điên cuồng khu động lấy vô song chỉ. Hắn đang diện hóa, muốn thi triển ra chân chính vô song chỉ. Phan, lại là một vòng công kích. Côn đồng trực tiếp quất vào Diệp Vũ sống lưng phía trên, Diệp Vũ thân thể nhịn không được lào đáo con vòng. Thế nhưng là tiếp theo trong ngay mắt, hắn vẫn như cũ thẳng tóc đứng thẳng, sống lưng cứng chắc, thẳng tóc đứng ở chỗ nào, trên người lực lượng cùng bạo mà ra cận chiến mấy chục cái chiến sĩ mà đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều động dùng, cô ý chí này không phải bọn hắn tưởng tượng. Gia hỏa này không chỉ là cương liệt, càng là đối với chính mình hung ác đến điên. Trong sân Diệp Vũ, điên cùng di chuyển về phía trước, lực lượng bạo động đến cực hạ, dù cho côn đồng ra thân, hắn vẫn như cũ cắn răng tiến lên. chương 55, qua, côn đồng quét ngang mà xuống, Diệp Vũ chỉ có thể lấy vô song chỉ nên chiến đối phương. Vô song chỉ tuyết ngôn chỉ là thi triển qua một lần, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết mới ngộ trong đó bộ phận, thế nhưng là lúc này căn bản hiện ra không ra tinh túy trong đó. Lúc này cùng côn đồng giao phong, Diệp Vũ cắn hầm răng không ngừng diễn hóa vô song chỉ, hắn cần mượn chiến đấu tới tu hành vô song chỉ. Diệp Vũ nhớ lại tuyết ngôn thi triển vô song chỉ trạng thái, trong đầu nhớ lại nàng biến hóa ra từng nét đùa chú. Đây là Diệp Vũ ưu thế, cứ việc vô song chỉ phi phạm. Thế nhưng là tuyết ngôn thi trên lúc, đang thi triển tạo hóa quyết tình hùng dưới, vô song chỉ hóa thành bình thường nhất động tác cùng phù văn bị hắn chỗ xem. Diệp Vũ và mấy chục cái chiến sĩ giao phong không ngừng, chỗ hắn tại tuyệt đối bị áp chế trạng thái. Côn đồng đánh vào Diệp Vũ trên đùi, Diệp Vũ đơn quỷ trên mặt đất, nhưng tiếp theo trong ngáy mắt, Diệp Vũ tay chống đỡ thân thể đứng lên lần nữa, máu trên khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại mặt đất. Côn đồng rút trên người Diệp Vũ. Đem Diệp Vũ đổ nhào trên mặt đất. Diệp Vũ đứng lên, liều mạng bên trên thương thế, tiếp tục thi triển diện hóa vô sống chỉ, nên chiến côn đồng. Giữa sân, rất nhiều người thấy được để bọn hắn khó mà quên đi một màn. Trong trận thiếu niên, bị côn đồng rút nước xương. Hắn cố nén, đâm mau tiếp tục chiến. Bị côn đồng đập bay trên mặt đất. Hắn bỏ lên, đâm mau tiếp tục chiến. Bị côn đồng rút quỷ gối địa. Hắn đứng lên, đâm mau tiếp tục chiến. Diệp Vũ không ngừng bị thương, không ngừng ho ra máu, rất nhiều người chỉ là nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó to lớn thống khổ. Nhưng hắn, lần lượt đẫm máu đại chiến, máu nhuộm thân thể thẳng tắp mà đứng, đây là bi tráng hình ảnh để mỗi người đều trầm mặc. Bích Vân Phong chủ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, như vậy một cái cứng cỏi, ương ngạnh, Cố chấp thiếu niên lại muốn táng thân trong trận này. Hắn rất muốn cứu Diệp Vũ, thế nhưng là hắn biết rõ, chính mình đi vào Cũng không qua được cái này ba cửa ải, sẽ chỉ làm cái này ba cửa ải vì lực tăng vọng. Tiểu tử này thế mà tại lấy chiến tôi luyện chính mình chiến kỹ. Bích đảo các chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Bích vân phong chủ nào nào, nghiêm túc quan sát giữa sân, phát hiện diệp vũ thi triển vô song chỉ càng ngày càng sắc bén, phong mang tất lộ. Diệp vũ càng đánh càng hung mãnh cứ việc thương thế trên người càng ngày càng nhiều, thế nhưng là hắn lại càng phát điên cuồng, vô song chỉ điên cuồng khu đậu. Rất nhiều người phát hiện, cứ việc Diệp Vũ rất khốc liệt, nhưng đến phía sau rơi ở trên người hắn côn đồng càng ngày càng ít. Vô song chỉ thi triển, như là lợi kiếm quét ngang, xuyên qua từng cây linh côn. Thuất phi phàm chiến kỹ. Bên nào các chủ tự lầm bẩm, chiến kỹ này hẳn là tiếp cận huyền phẩm cấp độ. Diệp Vũ chỉ là một cái hưởng linh cảnh, làm sao có thể tu hành loại phẩm cấp này chiến kỹ. Tầy tùy cảnh tu hành huyền phẩm chiến kỹ cũng cần hao phí vô số thời gian kinh lịch mới có thể càng ngộ Trên thực tế, huẩn linh cảnh có thể học một bộ hoàng phẩm chiến kỹ đã là người nổi bật. Dù sao càng cao phẩm cấp chiến kỹ, bên trong chứa đạo vận càng phức tạp, càng khó càng nộ. Diệp Vũ đang diện hóa vô song chỉ, trong đầu không ngừng nhớ lại tuyết nôn cái kia tinh tế ngón tay biến hóa, phù văn không ngừng sen lẫn, vô song chỉ đang không ngừng thành thủ. Diệp Vũ cứ việc còn không ngừng bị côn đổng tập thân, có thể số lần càng ngày càng ít. Ngược lại là vô song chỉ thi triển, côn đồng bị không ngừng xuyên qua. Bất quá đại trận phi Phàm xuyên qua côn đồng, chiến sĩ trong tay lập tức lại ngừng tụ ra côn đồng. Diệp Vũ bên cạnh chiến bên cạnh tiến lên, lúc này đã đẩy vào 3.000 thước. Rất nhiều người nhìn qua Diệp Vũ ngón tay chỉ động mũi kiếm quét ngang, mỗi người đều hai mặt cùng nhau dòm. Hắn càng đánh càng hăng, thực lực cũng tại cấp tốc gia tăng. Đố khải hỉ thấy thế đại hỉ, trong miệng hắn tự lầm bẩm Diệp huynh A, ngươi nhất định phải chịu đựng A. Diệp vũ diện hóa vô song chỉ, càng diễn hóa càng cảm thấy nó sắc bén vô cùng. Linh khí hội tụ, không ngừng hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành lợi kiếm xuyên qua tứ phương. Hắn không ngừng tiến lên, nhưng vẫn như cũ cố hết sức. Chiến sĩ không ngừng công kích hắn, ngăn trở hắn tiến lên con đường. Côn đồng bị sỏ xuyên lại lập tức ngưng tụ, vô song chỉ tiêu hao lại to lớn, tiếp tục như vậy hắn căn bản kiên trì không đến cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng thêm điên cùng diện hóa vô song chỉ, vô song chỉ càng phát sắc bén. Liệt đào trưởng hắn không có tu hành bao lâu, nhưng vô song chỉ lấy chiến ma luyện đều để hắn còn chưa hoàn toàn đạt được tinh túy Diệp Vũ biết chỉ pháp này phi thường. Nghĩ đến lấy tuyết ngôn thực lực, để cho mình sở học chắc chắn sẽ không qua kém. Cũng ngay, Diệp Vũ vô song chỉ hội tụ, kiếm mang kích sạ, trực tiếp hướng về một cái hư ảnh chiến sĩ cái chán bàn tới. Hư ảnh lấy côn đồng ngăn cản, côn đồng ngăn cản được Diệp Vũ một kích này, nhưng là Diệp Vũ vô song chỉ trong nháy mắt bộc phát, hạ một đạo kiếm mang trực tiếp bắn tới, hư ảnh chiến sĩ trực tiếp bị xỏ xuyên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn tiêu tán ở trong hư không. Hắn đánh nổ hư ảnh. Có người kinh hô, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Bích đào các chủ cũng chấn động, hư ảnh cường đại hắn biết rõ, đang vây công bên dưới muốn đánh bạo hắn sao mà khó khăn, nhưng bây giờ... Hắn có lẽ thật có khả năng thông qua cửa thứ hai. Bếch đào các chủ lúc này cũng đánh lên mấy phần tinh thần. Diệp Vũ đánh nổ hư ảnh, hắn phát hiện hư ảnh bị đánh bạo về sau, muốn lần nữa ngưng tụ thời gian muốn chăm hơi thở, xa so với côn đồng bị đánh bạo dài hơn rất nhiều. Diệp Vũ lại hỉ, đánh nổ những này hư ảnh, liền có thể tranh thủ thời gian thông qua cửa thứ hai. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ vô song chỉ trực tiếp hướng về hư ảnh cái chán bán tới, hắn càng phát lang lệ. Vì đánh nổ hư ảnh, Diệp Vũ đều không tiếc sau lưng gặp côn đồng tập thân. Diệp Vũ đánh đâm máu, trên thân xương cốt đứt gãy, đau đớn để hắn đều muốn nằm xuống. Thế nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, nếu là hắn thật nằm xuống liền là chết, sẽ bị đánh thành vùng thịt. Hắn cắn hàm răng, vô song chỉ vung ngẩy, phong mang chấp động, xuyên qua từ phương. Từng cái hư ảnh tại vô song chỉ bên dưới bị sỏ xuyên, Diệp Vũ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Thế nhưng là hắn tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. chơi ạ, đã hơn 20 cái hư ảnh bị sò xuyên. Hư ảnh mặc dù sẽ tái tạo, nhưng hắn xuyên qua tốc độ so với bọn hắn tái tạo phải nhanh. Hắn có lẽ thật có thể vượt qua cửa thứ hai. Rất nhiều người sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ vô song chỉ càng ngày càng lang lệ. Đám người cảm thấy lúc này Diệp Vũ như là xuất khiếu lợi kiếm, phong mang tất lộ, vô song chỉ thi triển ở giữa bên người có kiếm khí dập rờn. Nhập cảnh Bên đào các chủ cảm thắn nói, thiếu niên này rất phi phạm, thế mà có thể đem chiến kỹ tu hành đến nhập cảnh tình trạng. Thông qua cửa thứ hai, đã không có gì huyền nghiệm Tại các chủ lời nói rơi xuống ở giữa, diệp vũ vô song chỉ bạo động, lần nữa xuyên qua mấy cái hư ảnh. Hư ảnh trực tiếp bị xò xuyên, lập tức ở trong sân chỉ có còn lại mấy cái hư ảnh, mặt khắc cũng còn không có tái tạo. Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, tốc độ cấp tốc bạo động, hướng về phía trước cấp tốc nhảy nhót mà đi. Diệp Vũ tốc độ khu động đến cực hạn mấy cái hư ảnh căn bản ngăn không được hắn, hắn một đường bao tác, chạy ra cực xa khoảng cách, lúc này mới ngưng tụ ra hư ảnh cản ở trước mặt hắn. Thế nhưng là bọn hắn đã ngăn không được Diệp Vũ, khoảng cách cửa thứ hai bất quá ngàn thức khoảng cách, Diệp Vũ vô song chỉ chỉ vào, chiến ra cửa thứ hai. Cửa thứ hai. Thông qua. Bốn phía. Chỉ còn lại có gió nhẹ thổi lá cây thanh âm. chương 56, nhất định phải xông. Cửa thứ hai thật bị hắn đi qua. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Vũ thông qua cửa thứ ba cả người hắn cũng co quắc bỏ tới trên mặt đất. Thương thế của hắn rất nặng, trên người xương cốt vỡ ra không ít. Tối thiểu trên đùi xương cốt cùng xương sườn khẳng định là vỡ ra. Diệp Vũ bỏ tới trên mặt đất vận chuyển tạo hóa quyết hấp thu thiên địa linh khí. Trong đại trận thiên địa linh khí rất nồng nặc, hắn dùng cái này đến tẩm bổ toàn thân. Tư Đồ chấn lúc này sắc mặt càng phát ra khó coi, Diệp Vũ còn sống với hắn mà nói là xấu nhất sự tình. Bích Vân Phong chủ lúc này lại phá lên cười, "Tốt. Ha ha ha, tiểu tử này thế mà có thể thông qua cửa thứ hai." Bích Đào các chủ cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tên đệ tử này vượt qua hắn nhận biết. Nhìn qua hắn có quặp bỏ ở nơi đó, Lại đột nhiên mở miệng nói, vàng không để hắn thử qua cửa thứ ba đi. Các chủ. Bích vân phong chủ giật mình kêu lên, vội vàng nói, hắn lúc này trọng thương, như thế nào còn có thể qua cửa thứ ba. Bích đào các chủ nói ra, cửa thứ ba là khảo nghiệm người thần hồn, thương thế của hắn cũng không phải trọng điểm. Thiếu niên này có thể ngộ được như thế chỉ pháp thần hồn phải rất khá, ta muốn thấy nhìn hắn có thể đi ra bao xa. Bích vân phong chủ tức giận. Tranh thủ thời gian nói ra, các chủ Hắn lại thế nào phi phạm Cũng so ra kém trăm năm trước Ngươi vị kêu kỳ tài ngút trời sư huynh Năm đó hắn đều đổ vào cửa thứ ba Ngươi chẳng lẽ cho rằng Diệp Vũ có thể thông qua sao Bích đào các chủ trầm mặc Nếu không phải hắn vị sư huynh kia bỏ mình Cũng không tới phiên hắn làm các chủ vị trí Nhưng hắn vị kia Kinh diễm cửu châu sư huynh Cửa thứ ba không đi ra ngàn thức liền thân tử đạo tiêu Các chủ Tuyệt đối không thể để Diệp Vũ lại xông ra đi, đệ tử như vậy Bích Đảo Các không thể mất đi." Bích Vân Phong chủ gấp giọng nói. "Bích Đảo Các chủ lại thở dài nói, ta là hy vọng hắn thật có thể đi qua, Bích Đảo Các dùng cái này trận lập phái, nhưng bây giờ lại không người có thể xem chân này, địa tướng một đạo thật có thể sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt, tiếp tục như vậy ta Bích Đào Các sớm muộn sẽ suy tàn." Bích Vân Phong chủ nghe Bích Đảo Các chủ nói như thế, hắn đồng dạng trầm mặc hồi lâu không nói gì. Nếu là ngươi không muốn coi như xong, ta còn sống, những năm này còn có thể chống đỡ Bích Đào Các. Bích đảo Các chủ hồi đáp. Bích Vân Phong chủ cắn răng, đột nhiên nói ra, để Diệp Vũ tự mình lựa chọn, hắn nguyện ý đi, vậy liền để hắn tiếp tục cửa thứ ba, nếu là hắn không nguyện ý, quên đi. Tốt. Bích đảo Các chủ nghe hắn nói như thế cười cười, Bích Vân Phong chủ cuối cùng vẫn là là Diệp Vũ cân nhắc, để Diệp Vũ lựa chọn, ai sẽ lựa chọn một đầu tử lộ. Bích Vân Phong chủ đứng lên, linh khí vận chuyển, đối với Diệp Vũ hô lớn, "Diệp Vũ, cửa thứ ba lại xưng liệt diễm phần thân, đốt người thần hồn. Ngươi nghĩ kỹ muốn hay không độ cửa thứ ba, nếu là ngươi từ bỏ mà nói, gõ chung sự tỉnh ta vì ngươi đảm bảo, trong các không tính toán với ngươi." Đỗ Khải Hỷ nghe được câu này, cả người cũng trầm tĩnh lại, nghĩ thầm Diệp Vũ còn sống. Hắn cũng không phải ngốc, còn không biết lựa chọn thế nào, mà lại Phong chủ đều nói rõ ràng như vậy. Liệt diễm phần thân đốt thần hồn A, nghe đều có thể minh bạch nó kinh khủng. Bao quát thi tình y ở bên trong tất cả mọi người, đều biết kết thúc, bọn hắn biết trải qua một màn này về sau. Diệp Vũ coi như không phải đệ tử hạch tâm, cũng tuyệt đối chỉ ở đệ tử hạch tâm phía dưới, tuyệt đối không người nào dám coi thường hắn. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người nhịn không được nhìn về phía tư đồ chấn. Nếu như Diệp Vũ thật là đố khải hỉ nói như vậy giận mà xông trận. Cấp độ kia các loại liền có trò hay để nhìn. Diệp Vũ, ngươi cần phải biết, liệt Diễm đốt thần hồn, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bích Vân Phong chủ sợ Diệp Vũ ngần người, nhắc nhở lần nữa nói. Diệp Vũ nghe được liệt Diễm đốt thần hồn, không khỏi nghĩ đến tại vấn tâm phong kinh lịch. hắn vui mừng quá đối, cái này liệt Diễm phần thân có phải hay không cùng Tào Phi Vũ đốt vàng mã một dạng A, nếu là như thế. Vậy mình nhất định phải sống A. Nhìn thấy Diệp Vũ hưng phấn đứng lên, bích vân phong chủ a a cười không ngừng, nghĩ thẩm tiểu tử này nghe được chính mình không cần xông cửa thứ ba đều hưng phấn thành dạng này. Thế nhưng là tiếp theo trong ngay mắt, nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt, cửa thứ ba, ta nhất định phải xông a. Nói xong, Diệp Vũ dầm chân hướng về cửa thứ ba đi đến. Tất cả mọi người bị Diệp Vũ cử động sợ ngây người, bọn hắn đều phản ứng không kịp, sương sờ nhìn xem đã đi vào cửa thứ ba Diệp Vũ. Và Đỗ Khải Hỷ đột nhiên tự trụ mình đùi, tức hồn hề nói, Diệp Vũ thằng ngu này. Ngu xuẩn, đây cũng là Bích Vân Phong chủ muốn mang tử, hắn đều hận không thể quất chết Diệp Vũ, chính mình nói rõ ràng như vậy, hắn thế mà còn hướng bên trong chạy. Xong, Bích Vân Phong chủ thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngu như vậy tiểu tử, hắn không muốn nói thêm cái gì. Bích Đào các Chủ lúc này lại đôi mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, khắp khuôn mặt mang kỳ vọng. Diệp Vũ dầm chân đi vào cửa thứ ba, tuân ra hỏa diễm, những ngọn lửa này cùng tàu phi Vũ đốt tiền giấy hỏa diễm giống nhau như lúc. Quả nhiên, Diệp Vũ đại hỉ, là hắn biết ngọn lửa này phải cùng tiền giấy như hỏa diễm. Cùng tồn tại Bích Đào Các, cùng là liệt diễm đốt thần hồn hỏa diễm, Diệp Vũ đã cảm thấy không phải là hai loại. Hiện tại chứng minh đúng như hắn đoán. Bích Vân Phong Chủ nhìn qua tuân ra mà ra hỏa diễm, sắc mặt hắn càng phát khó coi. Nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ Diệp Vũ, ai? Hải cốt không còn a Đáng tiếc. Đố khải hì lắc lắc đầu nói, Diệp Vinh. Người hả tất phải như vậy đâu? Thi tinh y dìa đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp rơi vào bị ngọn lửa bao khỏa Diệp Vũ, nàng trong mắt cũng có mấy phần tiếc hận. Chỉ có bích đào các chủ lại cao mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Tình huống như thế nào? Bích đảo các chủ khó mà tin được. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ ở trong đó sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí lộ ra vẻ hưởng thụ, hắn như là nhàn nhã chậm rãi bước giống như đi tại cửa thứ ba. Ồ! Rất nhiều người cũng phát hiện dị trạng, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ ở trong đó đi từ từ, cả người lộ ra vô cùng dễ dàng, cùng phía trước hai quan không thể cùng luận. Diệp Vũ lúc này ở trong hỏa diễm, hắn đều hương phấn. Hỏa diễm đốt cháy mang theo thiên địa linh khí chui vào đến trong cơ thể hắn đang trợ giúp khôi phục thương thế của hắn, trọng yếu nhất giọt mưa dị tượng vận chuyển, hỏa diễm tại rèn luyện thần hồn của hắn, chỉ là có một chút không tốt chính là, hỏa diễm cường độ vẫn còn so sánh không lên tạo phi vũ thiên giấy. Bất quá Diệp Vũ rất nhanh phát hiện càng đi về trước, hỏa diễm cường độ càng mạnh. Cái này khiến Diệp Vũ lại hỉ, tốc độ của hắn tăng nhanh đứng lên, một đường bay thẳng chỗ càng sâu đi đến. Cái này, mỗi người đều phản ứng không kịp. Đây là tình huống như thế nào? Cửa thứ ba không có tác dụng. Thế nhưng là không đúng, hỏa diễm tại đốt A. Diệp Vũ đi đến chỗ sâu, lúc này lại cười ra tiếng. Quả nhiên chỗ sâu hỏa diễm bốc cháy thoải mái hơn, hỏa diễm đưa vào thể nội linh khí càng thêm nồng đậm. Diệp Vũ điên cùng khu động lấy tạo hóa quyết, giọt mưa dị tượng vận chuyển, cảm giác cả người đang tắm suối nước nóng. Ai nha? Lại đốt mãnh liệt một chút liền tốt. Diệp Vũ ở trong đó cảm thán một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn. Thế nhưng là tại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tình hôn giới, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mẹ nó. Nghe được câu này người, đều phản xạ có điều kiện giống như măng nói ra một câu. chương 57, ta không. Giữa sân xuất hiện làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Trong sân Diệp Vũ tắm rửa lên hỏa diễm, ở trong đó thoải mái nhàn nhã đi tới. Nóa. Đây là cái quỷ gì? Không phải nói cửa thứ ba kinh khủng nhất sao? Đúng a Không phải nói cửa thứ ba đốt người thần hồn sao? Đốt thân hồn, ngươi đây là đang đùa ta sao? Đây chính là hung danh hiển hách liệt diễm phần thân đây cũng là suối nước nóng ngâm trong buồn tắm đi. Bốn phía nghị luận ấm ý, nhìn xem diệp vũ đều thần sắc cổ quái. Cái gì liệt hòa đốt người, hù dọa ai đây? Nếu không phải hai cửa trước bọn hắn không thông qua bọn hắn đều muốn đi thử một chút. Bích đào các chủ cùng Bích Vân Phong chủ cũng ngốc trệ, nhìn xem trong sân Diệp Vũ thất thần không thôi. Ai nha? Lửa này đốt chán trường A. Cái gì phá liệt diễm phần thân A, vẫn còn so sánh không lên người ta đốt vàng mã. Quá khó chịu. liền cái này còn đặt ở cửa thứ ba. Diệp Vũ bên cạnh đốt bên cạnh bất mãn lầm bầm, nói thầm âm thanh truyền đến Bích đào các chủ trong hai, khỏe miệng của hắn co giật lợi hại. Cửa thứ ba này nếu là thật không được, năm đó hắn vị kia kỳ tài ngút trời sư huynh liền sẽ không bị thiêu chết. Diệp Vũ đi ra một vạn 3.000 ngàn thước khoảng cách, lúc này mới trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nơi này hỏa diễm vẫn được, so sánh được đốt vàng mã, ai nha, được nhiều trong này đốt đốt. Nói xong, Diệp Vũ thế mà ngồi xếp bằng ở chỗ kia không đi. Tuy ý những ngọn lửa này đang đốt ở trên người hắn, hắn vận chuyển tạo hóa quyết. Hấp thu tiến vào thể nội linh khí chữa trị thương thế của mình. Đồng thời hắn cảm giác thực lực của mình tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên, cái này khiến Diệp Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên. hỏa diễm đằng đốt Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi tại không nhúc nhích hưởng thụ lấy hỏa diễm mang tới chỗ tốt. Rất nhiều người sững sờ nhìn xem một màn này, hắn đây là làm gì? Ngồi ở chỗ đó bất động làm cái gì? Nóa! Đây là tình huống như thế nào A Cửa thứ ba này hắn qua bất quá. Làm sao còn ngồi xuống rồi Hắn có bị bệnh không Hắn thật coi là tắm suối nước nóng Ngồi xuống liền không muốn động Mẹ nó Đây là đốt thần hồn hỏa diệm A Ngài làm sao còn xem như là suối nước nóng hưởng thụ lấy Rất nhiều người đều cảm thấy biệt khuất vô cùng Đây là cái quỷ gì A Cửa thứ ba này đến cùng được hay không A Bích đảo các chủ lúc này cũng sướng sốt Nhìn xem ngồi xếp bằng trong đó Diệp Vũ giờ khóc giờ cười Chỉ có thể đối với Bích Vân Phong Chủ hơi liếc mắt ra hiệu Bích Vân Phong Chủ mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ làm sao làm được Thế nhưng không muốn ở chỗ này chờ hắn Chỉ có thể mở miệng hồ Diệp Vũ, tranh thủ thời gian thông qua cửa thứ ba Ta không Diệp Vũ sau khi nghe được trả lời Bích Vân Phong Chủ dở khóc dở cười Ngươi thật đúng là đem nơi này đường ra Diệp Vũ Thông qua cửa thứ ba ngươi chính là đệ tử hạch tâm Có chuyện gì có thể trực tiếp hướng các chủ báo cáo. Bích vân phong chủ không nguyện ý đợi thêm ngợi. Ta không. Ta liền không. Nóa. Ngươi hốn đản này nạo kiểu cái gì cái kinh à. Ngươi giọng điệu này có thể lại buồn nôn một chút sao. Bích đào các chủ lúc này ho khan hai tiếng. Chỉ có thể tự mình đứng ra hô Diệp Vũ. Ngươi đi trước qua cửa thứ ba. Ngươi là ai a Ta đốt rất thoải mái. Tại sao phải đến. Diệp Vũ trả lời. Hắn không biết bích đảo các chủ. Tại bích đảo các bị hỏi người là ai? Các chủ sắc mặt có chút khó coi, có thể hết lần này tới lần khác đối với Diệp Vũ lại không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hắn ngồi ở chỗ đó. Diệp Vũ lần ngồi xuống này, chính là hai canh giờ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn đốt đi hai canh giờ, trong lúc đó bích vân phong chủ kêu hắn nhiều lần, đều bị Diệp Vũ dùng ta không bồi thường tuyệt. Tại đốt đi hơn hai canh giờ về sau. Cũng không phải Diệp Vũ chính mình nguyện ý đứng lên, mà là cửa thứ ba thời hạn đến, hỏa diễm chính mình dập tắt Diệp Vũ nhìn xem hỏa diễm dập tắt hắn nhảy dựng lên hô lớn, ngóa. Lửa đâu? Lửa đã đi đến đâu? Ta còn không có thông qua cửa thứ ba A. Đừng lui A, lại đốt một hồi ta liền gánh không được, tiếp tục A. Đỗ Khải hỉ sắc mặt nóng lên, nghĩ thầm tại sao biết dạng này một người bị bệnh thần kinh. Hắn không biết xấu hổ làm bằng hữu của hắn chính mình muốn mà ta. Ai? Cái này pha trận cũng chả có gì đặc biệt, đốt cây đốt đều đốt không được bao lâu. Diệp Vũ nói thầm, hắn lúc này thương thế mượn linh khí khôi phục không ít, thực lực cũng tăng lên không ít. Diệp Vũ cảm thấy vẩn linh cảnh đại thành có hy vọng rồi. Hiện tại có thể đi ra rồi hả? Bích vân phong chủ đối với Diệp Vũ nói ra. a ta đã sớm nghĩ ra được, phong chủ ngươi không biết. Cái này liệt diễm phần thân kéo lại ta à, ta lúc này mới cự tuyệt ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng mang thù a Diệp Vũ nói ra, ngọn lửa này quá hung tàn, ta kém chút liền lưu tại trong đó. Bích Vân Phong chủ hít sâu vài khẩu khí, cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình ra hỏa này là đệ tử hệ tâm, không thể đánh chết hắn, không thể đánh chết hắn. Ngươi gọi Diệp Vũ. Bích Đào các Chủ nhìn xem cả người làm máu Diệp Vũ, hắn lấy ra một gốc linh dược. Đây là một gốc phượng linh thảo. Trước dùng nó chưa thương đi. Bến đảo các chủ đưa cho Diệp Vũ. Rất nhiều đệ tử hâm mộ nhìn xem Diệp Vũ, Linh Dược A, bọn hắn cả một đời cũng chưa dùng qua. Diệp Vũ lúc này mới biết được hắn chính là các chủ, hắn tiếp nhận cây này Linh Dược. Xúc tu cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, trên đó có đạo vận lưu động. Diệp Vũ nắm trong tay, tạo hóa quyết khu động, phượng linh thảo hóa thành một cố linh tuyển. Thuận trong lòng bàn tay lưu chuyển đến trong tứ chi bách hải của hắn. Diệp Vũ cảm thấy hắn đứt gãy xương cốt tại linh tuyển tẩm bổ bên dưới chứa trị hơn phân nửa. Linh tuyển bên trong có đạo vận phù văn thẩm thấu đến trong xương cốt, thư sướng để hắn đều muốn kêu đi ra. Đây chính là linh thảo. Diệp Vũ nhìn qua thư tịch, biết có thể được vinh dự linh thảo đều là thôn nạp thiên điệu tinh hoa lấy ra thiên điệu đạo vận bảo dược, nuốt thiên điệu tinh hoa, lấy ra đạo vận bảo vận, tưởng tượng cũng biết nó phi phàm. Tỷ như cái này Phượng Linh Thảo, không chỉ là để Diệp Vũ xương gãy trùng sinh, mà lại hắn cảm giác cái kia cố Linh tuyển dung nhập trong cơ thể hắn, thực lực của hắn đều có một đoạn tăng lên. Linh Dược quả nhiên phi phạm, loại này tăng lên đều gần sánh bằng ta nửa lần liệt diễm phần thân hiệu quả. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ tại cửa thứ 3 đã khôi phục không ít thương thế, lần nữa Linh Dược trợ giúp, thương thế của hắn đã khôi phục 6-7 thành. Hiện tại tốt một chút sau. Bếch đảo các chủ hỏi Diệp Vũ, mặc dù cảm giác cả người trọng thương sắp chết, nhưng vì các chủ, ta nhất định sẽ chịu đựng Diệp Vũ khẽ cán ngôi, một mặt đau nhức bộ dáng nói ra. Bếch đảo các chủ quét Diệp Vũ một chút, lập tức nói ra, ngươi nếu thông qua được trận thế, đó chính là trong các đệ tử hệ tâm, xét thấy không có đệ tử khác thông qua trận này, ngươi coi là đứng đầu chúng đệ tử. Nếu là đệ tử hệ tâm, có phải hay không địa vị cùng trưởng lão tương đương? Diệp Vũ hỏi. Tự nhiên. Bích đảo các chủ nói ra. Cái kia có sự kiện, ta phải hướng các chủ báo cáo. Diệp Vũ mở miệng nói. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tư đồ chấn. Bọn họ cũng đều biết Diệp Vũ muốn nói gì. Hắc hắc. Lần này có trò hay để nhìn. Thú vị. Tuấn vui này không biết sẽ như thế nào. Thật là Diệp Vũ giết lệ phong sao. Cái kia tư đồ trấn liền chơi lại phát. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Diệp Vũ cùng Tư đổ Chấn trên thân. Chương 58, xử lý như thế nào? Tư Đồ Chấn gặp Diệp Vũ ánh mắt quét về phía hắn, trong lòng hốt hoảng, hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hận nhất những cái kia đoạt người khác đổ vật trả lại Diêu Vọ Dương oai người. Diệp Vũ nhìn xem Tư Đồ Chấn nói ra, hiện tại là tự ngươi nói hay là ta vạch trần ngươi? Ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không biết. Tư Đồ Chấn đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ bật cười một tiếng, ngươi phủ nhận sao? Nói xong, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía bích đào các chủ, các chủ, ta thỉnh cầu cha rõ lệ phong cái chết. Có ý tứ gì? Bích đảo các chủ đồng dạng những mày Có ít người không biết xấu hổ A, đem công lao của người khác chiếm thành của mình. Lệ phong tại thanh dương thành chết tại tay ta, nhưng hắn cùng phụ thân lại tính toán thành bọn hắn làm. Diệp Vũ đối với bích đảo các chủ nói ra. Cho cười. Chuyện như vậy đều có thể làm bộ sao. Tư đồ chấn nổi giận nói, không cần ý vào ngươi thông qua được trận thế liền tin miệng dòng sông tan băng. Diệp Vũ cười nhạo nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi coi thật sự cho rằng ta không bỏ ra nổi chứng cứ sao. Một câu nói kia để tư đồ chấn giật mình trong lòng, hán cường tự treo lên mấy phần tinh thần nói ra, ngươi có cái gì chứng cứ. Ngươi chẳng lẽ coi là lúc trước ta thật đem tất cả mọi người giết, không có người thấy ta sao. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chấn nói ra. Một câu để tư đồ trấn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đứng ở nơi đó há hốc mồm, lại một câu đều nói không ra. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều có mấy phần minh ngộ. Ai nhìn thấy ngươi giết lệ phòng Bích đảo các chủ hỏi Diệp Vũ. Người đều bị giết sạch, ta tín khẩu nói bậy mà thôi, hù dọa hắn một chút đâu. Diệp Vũ đối với Bích đảo các chủ lặng lẽ cười nói, giang lý hai nhà ngược lại là biết. Có thể Diệp Vũ cũng đoán được đối phương khẳng định là sợ thiên hỏa tông trả thù bọn hắn. Diệp Vũ đối với giang trí kiệt tỷ đệ có hảo cảm, cũng không muốn cho bọn hắn gây phiền thoái. Tư đồ trấn gặp Diệp Vũ lại là lừa gạt hắn, lúc này tranh thủ thời gian vãn hồi nói, các chủ, hắn ngay cả ngươi cũng dám lừa gạt, ngươi còn có thể tin hắn sao? Ai nói cho ngươi ta lừa gạt các chủ, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Diệp Vũ đối với tư đồ Trấn nói ra, Ngươi thật muốn ta xuất ra nhân chứng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là ai. Một câu để tư đồ chấn mặt lại liên biến mấy cái, nguyên bản kêu gào hoàn toàn mà tới. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chấn như vậy, thở dài một hơi nói, liền ngươi cái này tố chất tâm lý, còn làm đạo danh trộm dự sự tình. Ai, quả thực là ném đạo tặc mặt ra ngươi cũng không biết chính nghĩa lâm nhiên cứng chắc đến cuối cùng sao. Dạng này cũng có thể cho tin tưởng người của ngươi một chút lòng tin A. Diệp Vũ Đủ. Bích Vân Phong chủ cái chán nổi đầy gân xanh, hôn tiểu tử này nói chính là lời gì đâu. Dạy ngươi học cái xấu một bộ một bộ. Nói đi, đến cùng ai có thể chứng minh Lệ Phong là ngươi giết? Bích Vân Phong chủ hỏi. Đố khải hỉ mấy người cũng đều nhìn về Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ đem ngón tay chỉ hướng chính mình, chính là kẻ hẹn này a ta chính là nhân chứng a Một đám người trực tiếp phun ra. Dựa vào, nhân chứng ngươi đại gia. Chính mình cho mình làm nhân chứng. Ngươi tại sao không đi thượng thiên đâu? Cái này mẹ hắn cũng coi là chứng cứ. Vậy cái này thiên hạ còn có cái gì không thể làm chứng cứ? Bích vân phong chủ sắc mặt đều khó nhìn. Đệ tử Hoạch Tâm đứng đầu ngươi như vậy không biết xấu hổ. Về sau còn để bọn hắn làm sao mang đệ tử A? Nói hiệu nói vượn nữa, ta trực tiếp quân ngươi. Bích vân phong chủ khiển trách quá mắng. Ta không có nói hiệu nói vượn A. Diệp Vũ nói rất chân thành, ta kinh nghiệm bản thân hiện trường, còn có ai so với ta càng thích hợp làm nhân chứng sao? Bích Đào các chủ đột nhiên ho khan, nhìn xem Hiên Ngang lẫm liệt đứng ở nơi đó Diệp Vũ mười phần bất đắc dĩ. Nếu như ngươi chứng cứ chỉ là như vậy mà nói, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng đi. Các chủ mở miệng. "Đừng a." Diệp Vũ vội vàng nói, "Ta không cùng các ngươi nói đùa a, con người của ta chứng thật có thể chứng minh a." Nói xong, Diệp Vũ xuất ra trùy thủ linh binh, lệ phong chính là bị cây trùy thủ này linh binh xuyên qua đầu mà chết, tới bị cùng một chỗ xuyên qua còn có mấy cái đệ tử. Còn những người khác, bao quát viêm lang ở bên trong tất cả mọi người, là người lấy vô song chỉ trực tiếp xuyên qua bỏ mình, mà ta vừa mới thông qua cửa thứ hai vô song chỉ, chính là nàng truyền thụ. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, các ngươi phải biết bất luận cái gì chi tiết, ta đều có thể nói ra. Tư đổ chấn lúc này hư một tiếng nói, đây coi là chứng cơ gì. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút có khác cái gì chi tiết? Diệp Vũ hỏi. Tư đổ chấn khe nói, ngươi nói những này đều đúng, ta muốn bổ sung là, ta lúc đầu tại Thanh Dương Thành đụng phải lệ phong tới phát sinh tranh đấu. Viêm lang cùng Thanh Dương Thành hai đại gia tộc người chạy đến, mắt thấy ta liền bỏ mình trước, một vị tiền bối xuất thủ cứu rút, này mới khiến ta phải lấy trùy thủ xuyên qua lệ phong và mấy đệ tử. Những người khác bị tiền bối giết chết. Nghe tư đồ chấn nói như thế, Diệp Vũ thở dài một cái nói, phụ thân ngươi vội vã vì ngươi trộm lấy chiến tích của ta, cho nên không có phái người trà chi tiết đi. Rất xin lỗi, truy thủ xuyên qua người chỉ có lệ phong một người, những người khác là lấy vô song chỉ tiêu diệt. Ngươi tư đồ chấn nội trừng lấy Diệp Vũ. Ngươi nên yêu miệng, biết rõ sẽ vật trần, làm gì lại nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi không biết nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót sao? Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chấn. Đám người nhìn thấy tư đồ chấn biểu hiện, đã khuynh hướng Diệp Vũ. Trên thực tế, Diệp Vũ thông qua trận thế lúc đã quyết định kết quả. Hàng giả chẳng lẽ còn có thể cùng hàng thật đụng hay sao? Người trong cuộc còn sống, lại có địa vị, hắn làm sao cũng che giấu không xong việc thực. Diệp Vũ nói tới chưng cứ tính không được cái gì, thế nhưng là bích đào các toàn lực đi thăm dò mà nói nhất định có thể tra ra sự thật. Tư đồ chấn một mặt tử sắc, hắn biết xong, Bích Đào các khẳng định sẽ tra rõ. Hắn che giấu không được nữa. Bích Đào các chủ âm trầm nhìn chằm chằm Tư đồ chấn, hắn vốn cho là Tư đồ chấn thật giúp hắn báo thê tử bị giết đại thủ, lại không ngờ tới. Coi chính mình ngu xuẩn sao? Ngươi tử? Bích Đào các chủ còn chưa lên tiếng, Tư đồ chính thiên từ một phương chạy đến, đối với Tư đồ chấn liền hung hăng rút hai cái bạc hai Trực tiếp đem hắn răng cửa cho rút ra. Hút xong tư đồ chấn về sau, hắn quỷ gối bích đảo các chủ trước người, sợ hãi đến cực điểm nói ra, các chủ là ta thiếu giám sát. Khuyến tử vừa về đến liền nói hắn giết lệ phòng, ta ái tử xuất ruột, không có xem kỳ hắn nói là thật hay giả, liền mang theo hắn hướng các chủ tranh công. Lần này tội lớn, ta cam tâm bị các chủ trừng phạt. Nói xong... Hắn kéo một cái tư đồ trấn quỷ xuống sau đó lại quất một cái tắt khiển trách quát mắng, còn không hướng các chủ nhận lầm. Bích đào các chủ âm trầm nhìn xem quỷ trước mặt hắn hai người, đệ tử bốn phía cũng hai mặt cùng nhau dọn, rất nhiều người ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này lại bật cười một tiếng, cái này khổ nhục kế cũng diễn quá rõ ràng đi. Tắt mấy bà thai tính là gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là trực tiếp một đao đem hắn đông chết. Giết người diệt khẩu sau liền có thể đem trách nhiệm hoàn toàn giao cho con của ngươi à? Tư đồ chính tiên trong mắt âm tàn quét sạch, câu khẩn đối với Diệp Vũ nói ra, khuyến tử quá muốn trở thành làm hoạch tâm đệ tử, cho nên phạm phải lớn như thế sai, mong rằng ngươi không cần so đo. Diệp Vũ híp mắt nhìn qua đối phương nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào so đo đâu? Diệp Vũ nói xong câu đó, bích đào các chủ nói tiếp, Diệp Vũ, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý chuyện như vậy? Chương 59: Sinh tử chiến. Nếu như ta muốn bọn hắn chết đâu? Diệp Vũ nhìn xem Bích Đảo các chủ nói ra. Một câu nói kia để tư đồ chính thiên con ngươi co vào, hắn đối với Diệp Vũ nói ra, "Tư đồ chấn phạm sai đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta nguyện ý bồi thường, xuất ra 20 khóa xúc linh đan bồi thường cho ngươi thế nào? Ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp nhận sao?" Diệp Vũ hồi đáp. Tư đồ chính thiên quỳ trên mặt đất đối với Bích Đảo các chủ nói ra, Các chủ, nhiều năm qua ta đối với trong các trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng cũng có khổ lao, xin mời các chủ mở một mặt lưới thả ta mà một ngựa. Bích đào các chủ mặt âm trầm nhìn chầm chầm tư đồ chính thiên, nghĩ đến đây là trong các nhiều năm trưởng lão cuối cùng vẫn là thở dài một cái nói, tư đồ trấn quất 100, đuổi ra khỏi sân môn. Người không biết cách dạy con, tức đoạt trưởng lao vị trí, phát đi xem phía sau núi dược điển. Người cam kết 20 mươi khỏa xúc linh đàn cùng ta khen thưởng cho tư đồ chấn, cũng làm bồi thưởng cho Diệp Vũ. Là. Là. Đà tạ các chủ. Tư đồ chính thiên nằm sóc trên mặt đất, đối với bích đảo các chủ không ngừng dập đầu. Bích đảo các chủ xử lý xong, hỏi Diệp Vũ nói ra, nặng như thế phạt ngươi hài lòng không? Trọng phạt. Diệp Vũ nhìn xem bích đảo các chủ nói ra, ta không hài lòng. Bích đảo các chủ khẽ như mày. Vậy ngươi muốn thế nào mới hài lòng? Tư đồ chính thiên nói hắn không biết rõ tình hình liền không hiểu rõ sao. Lừa gạt ta đi vấn tâm phòng sợ sẽ là muốn mạng của ta đi. Nếu hắn muốn mạng của ta, vậy ta giữ lại mệnh của hắn làm cái gì? Diệp Vũ hỏi bích đào các chủ. Lúc này rất nhiều người mới minh bạch lúc trước sông vấn tâm phong lại là Diệp Vũ, kinh ngạc chính là Diệp Vũ thế mà còn còn sống. Bích đào các chủ cũng nao nao, ánh mắt rơi trên người tư đổ chính thiên. Các chủ, ta không có lửa gạt hắn. Hắn hỏi ta bích đảo các gì ngọn núi cao nhất, ta đắp vấn tâm phong cũng không sai, nơi đó biết hắn sẽ xông vấn tâm phong. Tư đổ chính thiên ngụy biện nói. Bích đảo các chủ hư lạnh một tiếng, chờ một chút lại thu thập ngươi. Bích đảo các chủ chuyển nói với di Vũ, tư đồ chấn mặc dù trộm cướp công lao của ngươi, tư đổ chính thiên lửa gạt ngươi, thế nhưng tội không đáng chết. Ngươi nếu là không hài lòng ta xử lý, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận. Cùng lắm thì để hắn những năm này tích lũy tu hành tài nguyên đều cho ngươi. Một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn sao, đều nóng bỏng nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Bích đảo các một trưởng lão cả đời tích lũy tu hành tài nguyên A, so với rất nhiều đại gia tộc tích lũy còn muốn phong phú, Diệp Vũ đạt được những tư nguyên này lại phối hợp thiên phú của hắn, có thể nhất phi trùng thiên Nếu là tiền tài có thể mua mệnh mà nói, cái kia trên đời liền không có nhiều như vậy người chết. Diệp Vũ trả lời bích đào các chủ, tài nguyên ta có thể chính mình đi kiếm đến, nhưng là đối với người muốn giết ta, ta chỉ muốn hắn đi chết. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, cũng không từng nghĩ đến một vị trưởng lão cả đời tài phú đều không thể bỏ đi Diệp Vũ sẵn ý. Bích đào các chủ cũng có chút không thích, nếu không phải Diệp Vũ thông qua trận thế, để hắn có quý tài chi ý hắn làm cái gì quyết định còn muốn hỏi tham Diệp Vũ ý kiến. Chính mình trực tiếp hạ mệnh lệnh là được rồi. Diệp Vũ, Bích vân phong chủ lúc này nói ra, ngày khác ngươi không thể nói trước muốn tiếp các chủ vị trí, không thể đối với môn hạ đệ tử quá hà khắc. Hà khắc. Diệp Vũ nói ra, có lẽ là đi. Nếu như là tại trước đây không lâu, các ngươi điều kiện này ta có lẽ đáp ứng. Bất quá rất xin lỗi, một nữ tử dạy qua ta, thế giới này mạnh được yếu thua, không giết người liền sẽ bị người giết chết. Ta cảm thấy nàng nói rất có lý tỉ như ta nếu là không là ngay từ đầu quá tin tưởng tư đồ chính thiên, cũng sẽ không liên tục bên trên hắn hai lần khi. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, cuộc sống trước kia là tin tưởng người khác có thể trải qua càng tốt hơn, thế nhưng là sau khi lại tới đây, tín nhiệm đại biểu cho bấy giờ. Không cải biến được thế giới này, vậy ta liền cải biến chính mình. Đám người như mày, không biết Diệp Vũ làm sao có lớn như vậy càng thán, thế giới này không đồng nhất thực là dạng này sao. Diệp Vũ, đều là đồng môn, ngươi làm gì dồn ép không tha. Tư đồ chính thiên giận dữ hết, trấn nhi mặc dù sai, nhưng chúng ta cũng nhận lầm, chúng ta cũng trả giá thật lớn, ngươi nhất định phải hắn chết sao. Ngươi sai. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, đừng lại cho ta đảo bấy dập, ta muốn là các ngươi hai cái đều chết, trọng yếu nhất chính là ngươi chết. Ngươi tư đổ chính thiên nổi giận nói, ta có chết hay không không phải ngươi có thể quyết định. Ta là bích đảo các bỏ ra bao nhiêu. Bích đào cắt trên giới bao nhiêu người không bị qua ta ân huệ. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, con ta phạm phải dạng này một sai lầm, nói giết liền giết ta sao? Một câu nói kia để rất nhiều người trầm mặc, tư đổ chính thiên làm ngoại môn trưởng lão hồi lâu. Đệ tử nhập môn hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được hắn ân huệ, tư đồ chấn chuyện này mặc dù làm không tử tế, nhưng đạo danh trộm dự tội không đáng chết, mà lại các chủ trừng phạt không thể bảo là không nặng. Cả đời tích xúc cùng quyền lợi đều bị tức đoạn. Diệp Vũ biết hắn nói ra một câu nói như vậy, bích đào các chủ không có khả năng tự tay giết hắn. Lúc này Diệp Vũ đứng ở trước mặt bích đào các chủ, mở miệng nói ra, các chủ, ta không cầu người giúp ta giết hắn, ta cũng không cần của cải của hắn. Nếu sự tình là của ta sự tình, yêu cầu cũng là ta sách, như vậy giết sự tình ta tự mình tới làm. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc, tẩy tủy cảnh cường giả ngưỡi như thế nào giết. Lúc này lại nghe được Diệp Vũ nói ra, ta thỉnh cầu cùng hắn một trận chiến, sinh tử chiến, sinh tử do mệnh, mệnh của hắn ta tự mình đi lấy. Soạn! Vô số người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Diệp Vũ giết tư đổ chính thiên tâm như thế kiên định, thậm chí ngay trước các chủ mặt đưa ra sinh tử chiến. Chỉ là hắn điên rồi sao? Tư đổ trưởng lão là tẩy tủy cảnh cường giả. Bích vân phong chủ cũng cư thế tại nguyên chỗ, hắn không ngờ tới Diệp Vũ dạng này quyết tuyệt, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Bất quá nghĩ đến hắn sông trận thế cương liệt, lại không cảm thấy kỳ quái. Liên ngươi, tư đổ chính thiên khinh thường, ngươi có dám hay không đáp ứng? Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chính thiên, nếu không có cách nào để bích đào các chủ giết hắn, vậy chỉ có thể làm như thế mới có thể phòng ngừa hắn hạ độc thủ, bằng không hôm nay việc khác sau ám toán mình. Tại bích đào cắt chính mình khó lòng phong bị, sao không đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, lấy sinh tử chiến ngăn chặn hắn hạ độc thủ khả năng. Tốt! Khi nào? Tư đổ chính thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa qua khỏi ba cửa ải, thương thế cực nặng, tự nhiên không phải lúc này. Diệp Vũ nói ra. Cho ngươi một tháng thời gian dưỡng thương như thế nào? Tư đổ chính thiên cười nhạo nói. Diệp Vũ thương thế quá nặng, một tháng sợ là nuôi không được, bà tháng đi. Bích vân phong chủ lúc này đột nhiên nói ra, hắn nhìn Diệp Vũ một chút thở dài nói, có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này. Nếu phong chủ mở miệng, vậy liền 3 tháng. Tư đổ chính tiên nói ra, sau 3 tháng, ngươi ta một trận sinh tử, mặc kệ kẻ nào chết, chuyện hôm nay như vậy vẫn qua. Các chủ, ta hy vọng 3 tháng này, hắn không thể rời đi chỗ ở. Có ít người quá âm hiểm, ta nặng như thế thương thế không bị ám toán nói, giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ nói ra, đám người giờ mới hiểu được Diệp Vũ lo lắng cái gì, Bích đảo các chủ cũng sắc mặt khó coi. Tiểu tử này là cho rằng tư đồ chính thiên còn sống sẽ còn đi ám toán hắn, chẳng lẽ mình cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Tốt! 3 tháng này ngươi tại Bích đảo các sẻ ra ngoài ý muốn mà nói, ta tất giết hắn. Bích đảo các chủ âm thanh lạnh lùng nói, đà tạ các chủ. Diệp Vũ đạt được cam đoan như vậy, cũng thở dài một hơi. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, đều sắc mặt phức tạp, khiêu chiến một cái tẩy thủy cảnh. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Coi như tranh thủ 3 tháng, lại đủ làm cái gì? 3 tháng, đối với người tu hành chớp mắt liền đi qua. Chương 60: Tà pháp. Sau 3 tháng Diệp Vũ cùng tư đồ chính thiên muốn tiến hành sinh tử chiến tin tức rất nhanh liền truyền khắp Bích Đạo Các, Bích Đạo Các trên dưới một mảnh xôn xao, bọn hắn đều vì tin tức này chấn động. Đệ tử Hạch Tâm A Hắn cùng tư đồ chính thiên liều cái gì a Chịu đựng đi kém cỏi nhất cũng là thập đại trưởng lão một trong A. Ai? Diệp Vũ người này cương liệt A, liền muốn giết tư đồ chính thiên A. Sự tình cha ra manh mối, tư đồ trưởng lão mặc dù có lỗi, nhưng tội không đáng chết đi. Các người biết cái gì, tư đổ chính thiên làm nhiều năm như vậy trưởng lão, tại bích đào các thế lực ai biết bao lớn, nếu là hắn sau đó tìm Diệp Vũ phiên phức, muốn lộng chết Diệp Vũ, cũng không phải làm không được A. Không đến mức đi, tư đồ trưởng lão nhìn rất phù hợp thẳng. Chính trực sẽ để cho con của mình đi trộm trộm Diệp Vũ công lao sao? Nói cũng đúng. Diệp Vũ một bộ phận nguyên nhân là thật muốn giết hắn, một phần là bị buộc bất đắc di đi. Ai? Bất kể nói thế nào, hắn quyết định như vậy đều quá cấp tiến. 3 tháng A, hắn chẳng lẽ còn có thể trở thành tẩy tùy cảnh hay sao? Ai? Sinh tử chiến A, cái này. Diệp Vũ giữ nhiều lành ít ta Tầy tùy cảnh A, đời chúng ta con có thể đạt tới cũng không tệ rồi, có thể xuống núi trèo chống gia tộc của mình huy hoàng. Bên đảo các trên giới nghị luận hâm ý, nhưng là tất cả mọi người không coi trọng Diệp Vũ. Ba tháng có thể làm cái gì? Diệp Vũ lúc này ẩn linh cảnh tiểu thành, coi như hắn thiên phú nghịch thiên, có thể đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong liền xem như cao nữa là. Phổ thông người tu hành, một cảnh giới ba năm năm không thể đột phá là tình huống bình thường. Đặc biệt là đại cảnh giới, vẩn linh đến tẩy tủy khó như lên trời, bao nhiêu người cả một đời không cách nào vượt qua. Bích đảo các lui tới bao nhiêu đệ tử, nhưng là có thể trở thành tẩy tủy cảnh trưởng lão có bao nhiêu cái. Toàn bộ bích đảo các cái này trăm năm qua trưởng lão cũng là có thể đến được. Diệp Vũ sau 3 tháng cùng tư đồ chính thiên sinh tử chiến, không đến tẩy tủy cảnh như thế nào chiến. Vẩn linh cảnh ở trước mặt tẩy tủy cảnh liền như là hài nhi một dạng yếu ớt. Phía sau núi dược điển, tư đổ chấn bị rút một trăm dùm trên thân vết máu từng đống, hư nhược nằm tại trên ghế trúc, nhìn xem tư đồ chính thiên hô một câu, phụ thân, ta không cam lòng a Tư đổ chính thiên vô vô hắn chân an, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn. Lần này thủy khuất ngươi, không đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi, các chủ sẽ phạt càng nặng. Ta biết, ta không trách phụ thân, ta hận đến là tiểu tử kia, hắn đoạn con đường của ta. Trở thành đệ tử hạch tâm, ta liền có tư cách kế thừa các chủ vị trí, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành thập đại trưởng lão một trong, có thể tư đổ chấn hận ý ngập trời. Tiểu tử kia sống không được. Tư đồ chính tiên nói ra, để hắn sống thêm 3 tháng, sau 3 tháng ta giết hắn vì ngươi giải hận. Tiểu tử này có thể qua ba cửa ải, sợ không đơn giản, dám nhắc tới gia sinh tử chiến, sợ là có hậu chiêu. Tư đồ chấn hận nói, mặc kệ hắn có hậu chiêu gì, hắn đều phải chết. Nói đến đây, tư đổ chính thiên nói ra, đã ngươi bị khu trừ, vậy liền xuống núi, dưới núi có rất nhiều vi phụ năm đó chiếu cô qua đệ tử, ngươi đi tìm bọn họ, bọn hắn sẽ cho ngươi an bài tốt. Còn ta, ba tháng này bế quan tu hành, chuẩn bị lại đột phá. Tư đổ chính thiên lời nói để tư đổ chấn hoảng sợ nói, phụ thân không phải là muốn bế quan tu hành tà pháp kia a Tư đổ chấn nói ra, vì vạn vô nhất thất giết tiểu tử kia. Tà pháp thì như thế nào? Thế nhưng là tà pháp kia chém người thọ nguyên, xâm người thần thức. Phụ thân mặc dù có thể nhờ vào đó cực nhanh tăng thực lực lên, có thể đại giới tư đồ chấn kinh dị nói, phụ thân có tẩy tủy cảnh cảnh thực lực, không cần sợ hắn. Ta muốn một kích đem hắn tuyệt sát. Tư đồ chính thiên hận hận nói ra, tu hành 3 tháng này tà pháp, đủ để cho thực lực của ta tăng vọn. Đến lúc đó đừng nói hắn không đạt được tẩy tủy cảnh, đạt tới thì như thế nào? Diệp Vũ không biết tư đồ chính thiên dự định, lúc này Diệp Vũ cũng cảm giác được gáp lực thực lớn. Thời gian 3 tháng rất ngắn, tuy nhiên lại muốn vượt qua đại thành, đỉnh phong thậm chí đột phá một cái đại cảnh giới đạt tới tẩy tủy. Tẩy tủy cảnh cường đại hắn được chứng kiến, không thể địch lại. Không đạt tới tẩy tủy cảnh, đối mặt hắn hưu tử vô sinh. 3 tháng muốn tu hành đến tẩy tủy cảnh mới có thể một trận chiến A. Diệp Vũ thở dài một cái, cứ việc gáp lực to lớn nhưng hắn cũng muốn thừa nhận. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là mau trong trước đạt tới ẩn linh cảnh đại thành. Diệp Vũ nói thầm, may mắn tạo phi vũ tiền giấy có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ phi tốc hướng về vấn tâm phong chạy như điên. Diệp Vũ lên vấn tâm phong, nhìn thấy ăn không mập lúc này chính nắm lấy một cái vó lớn con, cũng không biết là cái gì dã thu móng, quen thương ớt dính móng bị trí bất bàn từng miếng từng miếng gạm. Trí bất bàn gạm rất hăng hái. Trên mặt bôi khắp nơi đều là đời mỡ, phối hợp hắn mập tròn mặt, quả thực là thấy được nhân gian thẳng trạng. Nhị sư huynh, Diệp Vũ cấp tốc chạy đến trí bất bàn trước mặt. Trí bất bàn nhìn xem Diệp Vũ, cấp tốc đem mập móng chuyển tới một bên, ngươi cũng đừng đoạt, ta đều đói gầy, ai rảnh với ta ta cùng ai góp. Diệp Vũ nhìn xem trí bất bàn đang khi nói chuyện thịt run lên một cái, hắn không biết hắn gầy ở nơi nào. Nhị sư huynh yên tâm, mỹ vị như vậy đồ vật. Một mình ngươi hưởng thụ là được Sư đệ làm sao có thể cùng ngươi đoạt đâu Diệp Vũ nói ra Vậy còn không sai biệt lắm Chí bất bàn heo gặm ăn một dạng Tiếp tục bẹp lấy miệng ăn thịt của hắn Bộ dáng kia Biểu tình kia nhìn xem Diệp Vũ co lại co lại Đây là hắn gặp qua thảm thiết nhất Ăn hàng hiện trường Ở bên người trí bất bàn đã chất thành Một đống nổn ngang lộn xộn sương cốt người tìm ta Làm cái gì Tin đưa đến là được Về sau ngươi chính là đệ tử bản môn. Chí bất bản nói ra. Nhị sư minh, ô ô, ngươi không biết, ta vì đưa ngươi phong thư này, bị người khi dễ. Hắn nói ta thông đồng con dâu hắn phụ, muốn đem ta giết chết. Diệp vụ khóc lớn nói. Giết chết liền giết chết ta, dù sao ta lại không thiếu sư đệ. Chí bất bản không quan tâm nói ra, tiếp tục bẹp lấy ăn thịt của hắn. Nóa. Diệp Vũ liền biết vấn tâm phong này một đám bệnh tâm thần không đáng tin tuệ. Diệp Vũ lúc này cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Sư tôn lão nhân già ông ta lúc nào phát bệnh. Lúc nào khóc tang. Đúng đúng đúng. Sư phụ nhanh khóc tang. Người đến nhanh đi. Bằng không hắn khẳng định bắt ta cùng đại sư huynh đi. Chí bất bàn lúc này kịp phản ứng. Lần thứ nhất buông xuống trong miệng ăn thịt. Thúc dục Diệp Vũ nhanh đi. Sư tôn muốn phát bệnh rồi. Diệp Vũ nghe được lại đại hỉ. Nhị sư huynh ngươi từ từ dùng cơm, ta đi tìm sư tôn. Diệp Vũ trước khi đi, không có quên phun một bãi nước miếng trên tay tự mình, sau đó vụn trộm bôi ở chỉ bất bàn ăn thịt bên trên. Hôn đà này hố chính mình đưa như vậy một bộ buồn nôn thư tỉnh chính mình cũng cho hắn ăn chút buồn nôn đồ vật, cái này rất công bằng. Diệp Vũ vội vã chạy hướng sơn động, còn không có vào sơn động lúc, Diệp Vũ cảm xúc liền đến vị. Gào khóc nói, Tào Phi Vũ à, người chết thật thê thẳng à, Ô, ô ô ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, ô, ô ô Diệp Vũ khóc thương tâm gần chết, cái kêu bi thương bộ ráng để đang khóc tang tảo phi Vũ đều ngừng thốt thít, xương sờ nhìn xem trực tiếp hướng trong đống lửa chạy Diệp Vũ. Chương 61, lại đến một lần. Khóc tang Diệp Vũ càng khóc càng thuận buồn xôi gió, tại tiền giấy đốt trong hỏa diễm, càng khóc càng bị thương. Trái một câu tảo phi Vũ ngươi chết thật thê thảm A phải một câu kiếp sau đầu thai làm người tốt. Cái này nói nói, Diệp Vũ trong lòng đột nhiên rất thông thuận rất dễ chịu. Mẹ nó, ta có phải hay không bị bệnh tâm thần đồng hóa? Diệp Vũ dùng mình một cái, chính mình cũng có biến thái xu hướng, khóc tang thế mà khóc ra thoải mái cảm giác ới, cái này quá dò người. Tào Phi Vũ tiền giấy mỗi lần đều là một đống, đốt xong đằng sau liền bắt đầu hát hy khúc. Diệp Vũ rất nhớ hắn đốt thêm một hồi, thế nhưng là Tào Phi Vũ căn bản không để ý hắn, tự lo lấy hát hy khúc. Đương nhiên nhìn Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn lại kéo lấy Diệp Vũ muốn cùng hắn cùng một chô hát hí khúc. Ta bệnh tâm thần A, ta cùng ngươi hát hí khúc. Diệp Vũ kiên định cự tuyệt, bất quá tại Tảo Phi Vũ cái tay kia nằm chắc bên trong, Diệp Vũ. Hát hí khúc. Diệp Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ bất bản cùng họa mỹ nhân chịu không được hắn, Tảo Phi Vũ yêu thích cũng quá tra tấn người. Bất quá. Giống như. Hát hí khúc hát đến phía sau. Ấn. Giống như rất thoải mái. Diệp Vũ ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn dùng sức lắp đầu, dựa vào, nhất định phải kiên định, nhất định phải ra nước bùn mà không nhiễm, tuyệt đối đừng bị những này bệnh tâm thần cho đồng hóa. Tiền giấy đốt xong, Diệp Vũ ở trong đó tu hành thôn vệ thiên địa linh khí về sau, Diệp Vũ cảm giác mình thương thế đã tốt lắm rồi, thực lực lại có một mảng lớn tăng lên, lúc này giọt mưa dị tượng đã vong ánh sáng long lanh, muôn hóa thành chân chính giọt mưa. Đại Thành có hy vọng, bất quá chỉ có thời gian 3 tháng, hay là đến tăng thêm tốc độ. Diệp Vũ thầm nói, trong lòng suy tư điều gì biện pháp? Diệp Vũ, đây là các chủ ban thưởng đưa cho người đồ vật. Tại Diệp Vũ suy tư như thế nào tăng thực lực lên lúc, Đô Khải hỉ lại hưng phấn là Diệp Vũ mang tới không ít thứ. 7 cây phượng linh thảo, 30 quả súc linh đan. Diệp Vũ nhìn xem những vật này cũng nhịn không được kinh hỷ. Nguyên bản cho tư đồ chấn đổ vật đều cho ngươi, bất quá chiến kỹ liền đổi thành Phượng Linh thảo, Các chủ nói ngươi có hai hạng chiến ký đã không sai, tham thì thâm. Phượng Linh thảo có thể để ngươi mau sớm khôi phục thương thế, đây mới là ngươi cần. Đấu Khải Hỷ nói ra. Tốt tốt tốt. Diệp Vũ nhìn xem những vật này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá vẫn là có chút thiếu a, 30 quả xúc linh đan không duy trì nổi ta tu hành bao lâu a. Đỗ Khải Hỷ đem đồ vật giao cho Diệp Vũ, hắn mở miệng nói, Diệp Vinh, thực sự không được, ngươi bằng không liền chạy đi. Sau 3 tháng sinh tử chiến, ai? Trốn. Diệp Vũ nghĩ thầm thật muốn chạy trốn, Thiên Hỏa Tông cùng Bích Đào Các sợ đều muốn đuổi giết hắn. cửu châu hai đại bá chủ đồng thời truy sát, hắn phiền phức liền lớn. Tối thiểu tại Bích Đào Các, Thiên Hỏa Tông uy hiếp không cần phải để ý đến. Tư đồ chính tiên là tẩy tủy cảnh A, thực lực cường đại. Ngươi muốn cùng hắn chiến, hiện tại hay là rất khó khăn. Đỗ Khải Hỷ nói ra, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình 3 tháng có thể đạt tới tẩy tủy cảnh A. Không thử một chút làm sao biết không được. Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh không phải ta dội nước lạnh. Thiên phú của ngươi mặc dù phi phạm, 3 tháng đạt tới vẩn linh cảnh đỉnh phong ta đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là tẩy tủy cảnh A, đây là một cái đại cảnh giới. Vô số vẩn linh cảnh đỉnh phong đều kẹt ở chỗ này. Đây không phải tích lũy linh khí các loại liền có thể đột phá, đại cảnh giới có đại bình cảnh. Đô Khải Hỷ hồi đáp. Cái gì bình cảnh? Diệp Vũ hỏi. Cái gì bình cảnh chỉ có người tu hành đến cấp bậc kia mới biết được. Đô Khải Hỷ lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói những thứ này. Diệp Vũ nghe Đô Khải Hỷ nói như vậy, hắn đột nhiên áp lực lần nữa gia tăng. Diệp Vũ chấp mắt nhập vận linh, chưa từng cảm thụ qua phá đại cảnh giới khó khăn. có thể Chính như Đô Khải Hỷ nói như vậy, chính mình khả năng đem tẩy tùy cảnh nghĩ quá đơn giản. Đại cảnh giới đột phá không dễ dàng như vậy, bằng không toàn bộ bích đảo cắt chỉ có cắt chủ một vị thánh thai cảnh, toàn bộ cửu Châu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải nhanh một chút đạt tới ẩn linh cảnh đại thành, tiến tới đi vào đỉnh phong chi cảnh. Đưa ra thời gian đến đột phá tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ tự lầm bẩm, ánh mắt nhìn đến phượng linh thảo bên trên, đây là chữa thương bảo dược. Nếu nói như vậy, cái kia, Ken khen. Bích đảo các đột nhiên lại vang lên tiếng chuông. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, đếm lấy tiếng chuông, trời ạ, lại có người muốn xông trận thế. Bích đảo các thế nào? Trăm năm không ai xông trận thế, bây giờ lại luân phiên có người xông. Chẳng lẽ là Diệp Vũ cho bọn hắn lòng tin hay sao? Các ngươi cảm thấy là ai a Ta cảm thấy là lương bất phàm, lúc trước hắn là đệ tử hạch tâm đứng đầu. Bị cướp khẳng định không cam lòng. Có đạo lý, chúng ta đi xem một chút. Rất nhiều người đều hưng phân nói. Rất nhiều người vội vã leo lên long thủ phong, bọn hắn mong đợi lương bất phàm chưa từng xuất hiện. Mà là một cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Vũ đứng tại chuông trước, tiếng chung là hắn gó vang. Hắn đây là chơi cái kia vừa ra. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, long thủ phong chung cũng là có thể lập loạn. Bích vân phong chủ xuất hiện, nhìn thấy Diệp Vũ cũng xứng sở. Lập tức như mày nổi giận nói, ngươi coi chính mình là đệ tử hạch tâm, Bích Đào Các Liền sẽ không hỏi tội ngươi sao? Tại sao muốn hỏi tội ta? Ta rửa theo trong các quy củ gõ chúng A. Diệp Vũ nghi hoặc hỏi. Vậy ngươi nói một chút quy củ gì? Bích Vân Phong chủ trường Diệp Vũ một chút, gia hỏa này hắn rất thưởng thức, nhưng chính là phẩm tính. Đúng là không có cách nào nói. Đệ tử gõ vang tiếng Trung đại biểu sông trận thế A. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Ngươi cũng biết, ngươi xông qua còn gõ vàng ngươi chẳng lẽ còn nếu lại xông một lần không thành. Bích Vân Phong Chủ cả giận nói. Không sai a Ta là muốn lại xông một lần. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời Bích Vân Phong Chủ. Cái gì không sai? Chờ chút, ngươi nói cái gì? Ngươi nếu lại xông một lần. Bích Vân Phong Chủ vừa định giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ, kịp phản ứng hắn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ. Đông đảo đệ tử cũng đều nghi hoặc nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ đây cũng là chơi cái kia vừa ra. Đúng a Ta chuẩn bị lại sông một lần. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Hồi nháo. Bích Vân Phong Chủ cả giận nói, Ngươi đã sông qua, cái gì gọi là lại sông một lần. Phong Chủ, lần trước sông, ta cảm thấy ta sông tư thế không ưu Mỹ, quá trình không đủ hoàn Mỹ. Cho nên ta nếu lại tiến hành một lần, ta là một người hoàn Mỹ, cho nên làm sự tình cũng nhất định phải làm đến hoàn Mỹ. Diệp Vũ một mặt kiêu ngạo nhìn xem Bích Vân Phong Chủ. Thao! Nghe được Diệp Vũ nói người, bọn hắn đều kìm lòng không được mắng lên. Lời nói này quá mẹ nó không biết xấu hổ. con có, ngươi coi trận thế này là chơi đâu. Còn cảm thấy mình tư thế không ưu mỹ, ngươi làm sao không nhảy một bản vượt qua đâu. Phong Chủ, ta cha trong các điện tịch. Điện tịch không có nói không để đệ tử sông lần thứ hai. Diệp Vũ đối với Phong Chủ nói ra. Bích Vân Phong chủ trong lòng cũng bạ mã buôn đằng muốn mắng cửa ra, mặc dù ăn hay chưa sự tình đi sông lần thứ hai, còn cần lại viết sao. Gặp Bích Vân Phong chủ không nói lời nào, Diệp Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hướng về Bích Vân Phong trận thế chạy tới. Dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn sông lần thứ hai, ta nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Diệp Vũ một cố khói chạy đi, cái này khiến người ở chỗ này đều thần sắc quỷ dị. Diệp Vũ ra hòa này. Thật không phải bệnh tâm thần sao. Chương 62, Thiếng Trung đình chỉ. Trận thế cửa thứ ba, liệt diễm phần thân không chỉ là có thể rèn luyện thần hồn của hắn, trọng yếu nhất chính là thẩm thấu tiến linh khí có thể tăng lên thực lực của hắn. Tào phi vũ tiền giấy đốt chưa đủ nghiền, như vậy vừa vặn đi trận thế lại đốt một lần, nhờ vào đó lần nữa tăng lên thực lực mình. Diệp vũ vô xong chỉ đã nhập cảnh, lại tiến trận thế khẳng định phải so với một lần trước nhẹ nhóc nhiều tăng thêm sau đó có Phượng Linh Thảo chữa thương cho hắn, hắn càng thấy không có cái gì lo lắng. Diệp Vũ lần thứ hai sông trận cũng xác thực so với lần thứ nhất dễ dàng, đặc biệt là cửa thứ hai, tại hắn nhập cảnh cấp độ vô song chỉ dưới, thông qua rất thuận lợi, không có lần thứ nhất thảm liệt như vậy. Về phần cửa thứ ba, Diệp Vũ ngồi tại trong hỏa diễm liền không đi, một mặt hưởng thụ bộ dáng, nhìn rất nhiều người giờ khóc dở cười. Khi hỏa diễm dập tắt, Diệp Vũ mới đứng lên thở dài một cái nói, ai, nơi này cũng không thể thỏa mãn ta à Sau đó nhìn Bích Vân Phong Chủ khó coi mặt tiếp tục nói ra, Phong Chủ, ta biết tư thế của mình hay là không hoàn mỹ, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta ngày mai tiếp tục. Ta không có chút nào thất vọng ba. Ngươi đừng tiếp tục được không? Bích Vân Phong Chủ khỏe miệng co giật, hắn thật rất muốn quất chết hôn tiểu tử này. Đằng sau thời gian, Bích đào cắt mỗi ngày đều có thể nghe được long thủ phong tiếng Trung. Diệp Vũ mỗi ngày đi vấn tâm phòng khóc xong tang thuận tiện cùng Tào Phi Vũ hát xong đùa giỡn về sau, liền xuống núi gõ chung sau đó xong cái trận. Long thủ phong tiếng Trung vốn là thần thánh mà hiếm có. Nhưng bây giờ trở thành mỗi ngày đều có thể nghe tiếng huyên áo. Rất nhiều đệ tử giờ khóc giờ cười, đến cuối cùng bọn hắn cũng đã quen. Chuyện cả tui.vn ngẫu nhiên có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ. Thậm chí phất tay chào hỏi, Diệp sư huynh lần sau gõ chung có thể nói nhỏ chút, quá ổn. Mỗi khi lúc này, Diệp Vũ đều sẽ nghiêm túc bảo đảm nói, sư đệ yên tâm, ta sẽ điểm nhẹ. Sau đó, tiếng Trung vang vọng bích đào các. Diệp Vũ xông trận trở thành bích đảo các một chỗ phong cảnh, mỗi ngày đến lúc đó đến giờ đều có đông đảo đệ tử vây xem. Bích đảo các cao tầng giờ khóc giờ cười, đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Hận đến thẳng cắn răng hết lần này tới lần khác Diệp Vũ không có cách nào. Nhưng bọn hắn vừa lại kinh ngạc Diệp Vũ thuế biến, tại lần lượt này sông trận dưới, Diệp Vũ thực lực đang điên cuồng tăng lên, mà lại mỗi lần sông trận cũng càng ngày càng dễ dàng. Đến cuối cùng, Diệp Vũ ngay cả qua hai quan trên thân cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu thương thế. Tiểu tử này ngoại trừ tính nết bên ngoài, thật đúng là một nhân tài. Thập đại trưởng lão bên trong có người dám hít một câu. Diệp Vũ thực lực tại càng lúc càng tăng, tại ngày thứ năm thời điểm liền làm tiếp đột phá, trực tiếp đạt đến ẩn linh cảnh đại thành. Loại này tăng lên không thể tưởng tượng, hắn đột phá lúc tại vấn tâm phòng cho nên không có ai biết Diệp Vũ thế mà mấy ngày ngắn ngủi đột phá một cảnh giới, bọn hắn chỉ thấy Diệp Vũ phá trận lúc càng lộ ra dễ dàng. Đặt tới ẩn linh cảnh đại thành về sau, Diệp Vũ cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn, như là ẩn nút một đầu cự mãng. Trong lúc nhắc tay lực lượng của Trào, Diệp Vũ lúc này có lòng tin đối mặt ẩn linh cảnh hết thẻ địch. Nhưng đối mặt tẩy tùy cảnh, lực lượng như vậy vẫn như cũ nhỏ yếu. Diệp Vũ điên cuồng tu hành, mỗi ngày khóc tăng cùng sông trận, nhưng ở sau mười mấy ngày, Diệp Vũ phát hiện hai cái này đối với thực lực mình tăng lên đã trở nên rất có hạn. Trên thực tế Diệp Vũ đã sớm phát hiện, hắn bị liệt hỏa đốt số lần càng nhiều hiệu quả liền càng suy yếu. Chỉ như ngay từ đầu hắn cảm thấy mình đốt cháy 4-5 lần liền có thể đạt tới ẩn linh cảnh đại thành, có thể trên thực tế bỏ ra 5 ngày thời gian mới đạt tới ẩn linh cảnh đại thành. Tiếp tục như vậy không được à, cứ việc hiện tại đốt cháy tu hành so với chính mình tu hành tốc độ vẫn như cũ có thể nhanh gấp 3-4 lần. Nhưng ta chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian. Diệp Vũ nói thầm, dựa theo tốc độ như vậy, hơn 2 tháng đều không đủ hắn đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ rốt cục bắt đầu vận dụng xúc linh đan xúc linh đan phối hợp đốt cháy cùng một chỗ vận dụng. Diệp Vũ thực lực tăng lên tốc độ lần nữa điên cuồng phát ra. Nhưng để Diệp Vũ thở dài chính là, đại thanh đến đỉnh phong cần tích lũy thiên địa linh khí quá nồng hậu. 30 khỏa xúc linh đàn sau khi dùng xong mặc dù hắn thực lực tăng lên rất nhiều, có thể khoảng cách đỉnh phong còn rất xa khoảng cách. Có tạo hóa quyết, liệt hỏa lại rèn luyện thần hồn, ta kém cũng chỉ là linh khí tích lũy Chỉ cần linh khí tích lũy đủ, đột phá đến đỉnh phong cảnh rất dễ dàng. Diệp Vũ nói thầm, hắn đánh giá một chút tình huống của mình, muốn đột phá đến đỉnh phong ít nhất còn cần 300 quả xúc linh đan. Xúc linh đan chân quý Diệp Vũ rất rõ ràng, giúp các chủ báo thù cũng đều mới ban thưởng 30 quả 300 quả Đây quả thực là trời số lượng. Quần linh cảnh đại thành đến đỉnh phong cần có thiên địa linh khí làm sao muốn như thế hùng hậu đi. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Nghĩ thầm khó trách chỉ có đại thế gia dễ dàng ra cường giả, bởi vì người bình thường căn bản không có năng lực tiếp nhận như vậy tu hành tài nguyên tiêu hao Đương nhiên Diệp Vũ không biết, hắn cùng người khác hoàn toàn không giống. Nếu như là thường nhân nói, 30 khỏa xúc linh đàn coi như không thể tăng lên tới đỉnh phong, cũng có thể tiếp cận đỉnh phong, mà hắn chỉ là đi về phía trước một bước giải. Hay là đến suy nghĩ một chút có biện pháp nào mau sớm tăng thực lực lên. Diệp Vũ nghĩ nghĩ Tiến về tàng thư các, thân là đệ tử hạch tâm, quyền hạn của hắn lớn hơn, rất nhiều liên quan tới tu hành sách hắn đều có thể nhìn, thậm chí một chút công pháp tu hành cùng chiến kỹ đều có thể tùy ý quan sát, chỉ bất qua trong đó tốt nhất mấy bộ cũng chính là hoàng cấp hạ phẩm. Diệp Vũ mỗi ngày khóc tàng gõ chuông tu hành, sau đó tiến vào tàng thư các. Ở trong tàng thư các, Diệp Vũ thường xuyên có thể đụng tới xinh đẹp tuyệt mị thi tình y, y chỉ bất quá mỗi lần thi tình y ghi nhìn thấy hắn đều sẽ nói câu trước, xin ngươi về sau đừng làm nhảm chán như vậy sự tình. Trên thực tế những ngày này Diệp Vũ ngoại trừ gõ chung để bích đảo các trên giới mọi người đều biết bên ngoài, còn có một việc mọi người đều biết. Đó chính là mỗi ngày nhất định đúng giờ chuẩn chút cho Thi Tịnh Easy đưa đi một phần thư tình. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý, nhưng từ khi có người nhìn thấy Thi Tịnh Easy mỗi lần nói với Diệp Vũ đừng nhảm chán như vậy về sau, chuyện này mới cho hấp thụ ánh sáng. Cầm thú A. Thế mà mạnh trêu trọc thi tĩnh y dì hề. Văn kiếm thanh đau lòng như góc mắng Diệp Vũ, gia hỏa này thật đúng là mỗi ngày một phong thư tình. súc sinh A. Thi tĩnh y dì là của ta nữ thần A, hắn thế mà quấn quýt chặt lấy mỗi ngày viết thư tình, có xấu hổ hay không A. Đây là đệ tử khác gầm thét. Diệp Vũ lại không nghe được giống như, thư tình không ngừng, nhìn rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Không làm nhàm chán như vậy sự tình cũng được. Ngươi liền nhìn ta một phong thư tình, sau đó nói một câu ngươi tải văn chương rất tốt, vì ta rửa đi sỉ nhục ta liền không biết Diệp Vũ trả lời thi tinh y dì nghĩ đến chỉ bất bản cái kêu buồn nôn thư tình, hắn đã cảm thấy đây là cả đời chỗ bẩn. Ta không muốn lại nhìn như thế buồn nôn đồ vật, ngươi nếu là không rảnh đến nhàm chán, vậy ngươi liền đưa, dù sao ta đều ném trong đồng rác. Thi tinh y bình tĩnh trả lời, cũng không còn phản ứng Diệp Vũ. Ngươi chẳng lẽ ngay cả một cái để cho ta chứng minh chính mình cơ hội cũng không cho sao Diệp Vũ cảm thấy thi tinh y quá tàn nhẫn Chính mình nhất định phải bị đính tại tài văn trương buồn nôn sỉ nhục trụ bên trên sao Thời gian cứ như vậy đi qua 20 ngày Đột nhiên có một ngày đám người chưa từng nghe được quen thuộc tiếng Trung Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi Bọn hắn thế mà đều không thói quen Thậm chí có người bắt đầu tìm Diệp Vũ Tình huống như thế nào Diệp Vũ hôm nay không xông trận. Hán tư thế cũng không làm được hoàn mỹ A. Tình huống như thế nào? hắn cái này không gõ chung, tại sao ta cảm giác toàn thân không thoải mái giống như A? Chương 63, Địa tướng thủ đoạn. Lệ phong chết bởi Diệp Vũ trong tay tin tức, từ bích đào các truyền đến ngoại giới, lại truyền đến thiên hỏa tông. Thiên hỏa tông bên trong, hạ một đạo tất sát lệ. Bất luận cái gì giết Diệp Vũ thủ cấp người, được hưởng thiên hỏa tông phó tông chủ vị trí. Nó dòng chính hậu đại, trong vòng trăm năm nhưng phải thiên hỏa tông đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Ngoại giới một mảnh xuân sao, thiên hỏa tông phó tông chủ cùng đệ tử hạch tâm dụ hoặc để vô số đại thế gia đều đỏ con mắt. Đây là một bước lên trời cơ duyên A, mà cái này cần giết một cái ẩn linh cảnh. Bên ngoài gió nổi mây phun, mà tại bích đảo các diệp Vũ không chút nào không biết. Cứ việc không xông chẳng thế, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày vì thi tình y để viết phong thư tình sau đó đi tảng thư các đọc sách. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng thường xuyên tại vấn tâm phong. Liệt diễm đốt hắn mặc dù tăng thực lực lên có hạn, có thể rèn luyện thần hồn nhưng vẫn là tương đương có hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, có đôi khi bình thường lao đầu tử thế mà lại chỉ điểm một chút hắn tu hành, cứ việc chỉ điểm quá trình rất thống khổ, ra nua bàn tay lốt bốt quất vào hắn thiếu hút chỗ, cảm giác cả người đều muốn đánh rách ra. Có thể để Diệp Vũ kỳ quái là, Tàu Phi Vũ đánh ở trên người hắn lực lượng mặc dù đau nhức kịch liệt, nhưng là sau khi đánh xong hắn cảm giác đến linh khí của mình vận chuyển muốn thông thuận hơn nhiều. Hắn thật không gõ chung rồi. Đám người len lén quan sát Diệp Vũ 7 ngày. 7 ngày này Diệp Vũ hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở tảng thư các. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, làm sao lại biến thành con mọt sách rồi. Đúng hay không? Diệp Vũ cũng có thể cải tạ quy chính. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin. Quả nhiên tại An tĩnh 7 ngày sau, mọi người thấy Diệp Vũ lại thẳng đến Long Thủ Phong mà đi, ta liền biết, hắn không có khả năng không náo đẳng, ai, tiếng chuông lại phải văng lên, lô thai lại phải bị hành hạ. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ cũng không có gõ vang tiếng chuông mà là trực tiếp chạy về phía các chủ bế quan chỗ Hắn đi tìm các chủ làm gì? Một tháng đã qua, Chẳng lẽ biết mình sinh tử chiến hẳn phải chết, cho nên xin mời các chủ ra mặt nói cùng. Rất nhiều người không hiểu. Mà trên thực tế Diệp Vũ xông vào, còn không có đứng bững liền trực tiếp mở miệng nói, các chủ, ta muốn học địa tướng thủ đoạn. Diệp Vũ gần nhất nhìn rất nhiều thư tịch, biết có một loại biện pháp có thể làm cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, đó chính là trở thành địa sĩ, hội tụ thiên địa chi thế gia chỉ tự thân. Địa tướng thủ đoạn bên trong bình thường nhất một loại thủ đoạn chính là tụ khí có thể tụ tứ phương linh khí. Diệp Vũ muốn đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong, cần nhất chính là linh khí, 300 quả xúc linh đan đừng suy nghĩ. Nhưng nếu có thể tụ tứ phương linh khí ở thể nội mà nói, hiệu quả so với xúc linh đan còn mạnh hơn nhiều. Bên đảo các chủ không nghĩ tới Diệp Vũ vừa đến đã sách yêu cầu này, ngươi biết cái gì là điệu tướng thủ đoạn sao? Biết. Quan sát vạn vật lưu động, phong thủy biến hóa, sơn hà địa thế mà diễn biến đi ra một loại dị thuật thủ đoạn có thể mượn thiên địa tạo hóa chi lực. Diệp Vũ nói ra, Người nói không sai, địa sĩ cùng thiên sĩ đều là có thể mượn thiên địa tạo hóa chi lực. Ta mặc dù là thánh thai cảnh, nhưng tu hành thiên phú chỉ có thể coi là phổ thông. Bích đào các hơn phân nửa đệ tử thiên phú đều có thể vượt qua ta, nhưng ta có thể thành tiểu thánh thai cảnh, mượn nhờ chính là địa tướng thủ đoạn mà chiếm thiên địa tạo hóa. Nói đến đây, Bích đào các chủ dưng một chút tiếp tục nói, vô số người muốn trở thành địa sĩ Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì có thể đoạt thiên điệu tạo hóa, bởi vì đây là một đầu tu hành đường tắt Diệp Vũ gật đầu, hắn không phải liền là bởi vì như thế mới muốn học sao. Tưởng tượng một chút, người khác làm từng bước tu hành. Mà ngươi lại có thể dẫn dắt một phương sơn hà linh khí, thậm chí có thể đem một phương này sơn hà đại thế đều hội tụ ở trên thân thể ngươi. Ngươi tu hành tốc độ có thể không nhanh sao. Có thể là người khác so sao. Thế nhưng là, Đầu này đường tắt không phải ai đều có thể đi a Bích Đào các Chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mặc kệ là loại nào tu hành, đều là lấy ra thiên địa đại đạo. Địa tướng cũng thế, mà địa tướng lấy ra thiên địa đại đạo lại càng thêm khó khăn, bởi vì hắn có tính nhắm vào. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Bích Đào các Chủ tiếp tục giải thích nói, tỷ như Long Thủ Phong, ngươi muốn mượn Long Thủ Phong tụ kỳ thế cho mình dùng, vậy liền cần phát họa ra thích hợp Long Thủ Phong đạo văn tiến tới mới có thể lấy ra kỳ thế. Địa tướng thủ đoạn, cũng gọi dựa thế. Đương nhiên, cũng có thể tạo thế. Những loại này cấp độ hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Kinh khủng địa sĩ, có thể khu núi đổi nhạc, bố trí xuống tuyệt thế chật thế. Ý của ngươi là nói chỉ cần khắc họa ra thích hợp đạo văn, liền có thể mượn thế. Diệp Vũ hỏi. Bên đào các chú lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng cái này rất đơn giản sao. Mỗi một đạo dây núi, Mỗi một nhánh sông, mỗi một chỗ phong thủy đều là không giống mới Người muốn khắc họa ra có thể dựa thế đạo văn sao mà khó khăn, cái này cần cực mạnh nhãn lực, nộ tính. Hướng chi, đạo văn khắc họa cũng không phải đơn giản như vậy, địa tướng thủ đoạn đạo văn bình thường đều là phức tạp, tuần linh cảnh căn bản khống chế không được. Nói đến đây, bếch đào các chủ nói với Diệp Vũ, trên thực tế ta đối với ngươi giao phó hy vọng trùng ngươi có thể qua cái kia ba cửa ải. Đại biểu cho ngươi về sau có thể xem phi Long Sơn chi thế. Đây là đại cơ duyên, ta nguyên bản chuẩn bị ngươi đạt tới tẩy tủy cảnh, liền để ngươi học địa tướng thủ đoạn. Không đến tẩy tủy cảnh liền không thể học địa tướng thủ đoạn sao? Diệp Vũ hỏi. Cơ bản không có khả năng. Bởi vì địa tướng đạo văn phức tạp, tuần linh cảnh khó mà hiểu thấu đáo, chớ nói chi là khắc họa Bên đảo các chủ nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặt một hồi. Đột nhiên đối với bích đào các chủ nói ra, ta vẫn là muốn thử xem, không thử một chút chưa từ bỏ ý định. Bích đào các chủ nói ra, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn mượn thiên địa chi thế tu hành, có thể con đường này thật không phải là lúc này ngươi có thể khống chế. Nói đến đây, bích đào các chủ thở dài nói, ngươi giết lệ phong vì vong thê báo thủ, ta rất cảm tạ ngươi. Trên thực tế ta cũng đang tìm thích hợp địa thế bố trí xuống địa tướng đến tầm bổ ngươi, thế nhưng là ngươi quá quyết tuyệt. Một lòng chỉ nghĩ đến giết tư đồ chính thiên, càng là lập xuống 3 tháng sinh tử chiến lời thề, về thời gian căn bản không kịp. Ta thưởng thức ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy không biết tiến thối. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thay ngươi nói cùng. Ta không có khả năng túi đầu trước hắn, nếu lập xuống sinh tử chiến, vậy chỉ có thể thủ vững đến cùng. Diệp Vũ đối với bích đảo các chủ nói ra, ta biết các chủ quản lý lớn như thế tông phái không dễ dàng, khuynh hướng vương nào cũng không tốt. Ta cũng không cầu các chủ làm cái gì, nhưng là làm bích đào các thủ tịch đệ tử. Ngươi dạy ta địa tướng thủ đoạn cũng không vi phạm nguyên tắc. Ngươi coi thật muốn thử. Bích đào các chủ hỏi Diệp Vũ. Mong rằng các chủ dạy ta. Diệp Vũ đối với bích đào các chủ nói ra. Tốt. Bích đào các chủ gật đầu nói, đã ngươi muốn nếm thử, vậy chúng ta liền thử một chút. Chỉ là hy vọng ngươi thất bại đằng sau, đừng nản lòng thoái chí Các chủ yên tâm. Nếu là con đường này đi không thông, cùng lắm thì ta xuống núi tìm mấy cái vi phú bất nhân đại thế gia, nhiều đoạt một chút xúc linh đan cái gì tu hành. Gặp Diệp Vũ ở ngay trước mặt hắn nói muốn trắng trận cướp đoạt xúc linh đan bích đảo các chủ sắc mặt khó coi. Gia hỏa này còn có hay không một chút thủ tịch đệ tử quý củ. Há miệng liền muốn đoạt người khác, so cường đạo còn cường đạo. Chương 64, học tập. Bích đảo các chủ mang Diệp Vũ đến long thủ phong trong một chỗ hạc gốc tiến vào hẻm núi Bích Đào các chủ tiện tay mang tới mấy khối cứng rắn đá xanh, chung quanh hắn dò xét, trong con ngươi tinh quang lập lòe, thần thức quét sạch lan tràn từ phương. Sau một lát, trên tay hắn hội tụ linh khí, ở trên tảng đá khắc họa ra từng đầu đạo ngấn, hắn khắc họa tốc độ rất nhanh, sau một lát toàn bộ trên tảng đá liền gắn đầy đạo ngấn. Khắc xong khối này về sau, hắn lại tiện tay tại cái khắc hai khối bên trên khắc dấu, không đến 10 hơi ba khối đá xanh bên trên liền trải rộng đạo ngấn. Khắc dấu hoàn tất về sau, bếch đào các chủ đem đá xanh hướng diệp vũ bốn phía ném một cái, đá xanh chui vào ba bên, diệp vũ cảm giác hắn xung quanh không gian đột nhiên chấn động, sau đó linh khí bốn phía tụ đến, thế mà so với trước đó nồng nặc một thành. Đây là một cái cỡ nhỏ tụ linh trần thế, mượn sơn cốc này địa thế, lấy đạo văn ảnh hưởng linh khí lưu động mà hội tụ ở đây, ngươi cảm thụ một chút, có thể phát giác được biến hóa sao Bích đảo các chủ hỏi Diệp Vũ. Linh khí nồng nặc một thành. Diệp Vũ chấn động trong lòng, đây chính là địa tướng thủ đoạn sao. Khó trách vô số người muốn trở thành địa sĩ. Liên cái này tùy ý bố trí, Linh khí liền nồng nặc một thành, chẳng khác gì là tu hành tốc độ lại so với lên người khác nhanh một thành. Bích đảo các chủ gật gật đầu, tiện tay vung lên, trong đó một tảng đá xanh trở lại trong tay hắn. Diệp Vũ phát hiện Linh khí nồng nặc trong nháy mắt tiêu tán. Địa tướng thủ đoạn kỳ thật chính là dựa thế, mà bày ra đạo văn chính là dựa thế thủ đoạn. Muốn học địa tướng, cơ bản nhất chính là có thể ngộ ra đạo ngấn đồng thời ra khắc dấu đạo ngấn. Bích đào các chủ đem đá xanh đưa về phía Diệp Vũ, đừng nói trước mặt khác, ngươi liền nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn thấu đạo văn này, đồng thời khắc dấu đi ra. Nếu như có thể mà nói, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp. Nếu là một bước này đều không được, vậy liền dừng ở đây. Diệp Vũ tiếp nhận đá xanh, nhìn xem phía trên đạo ngấn lít nha lít nhít, cuốn quanh ở cùng một chỗ nhìn hoa cả mắt. Địa tướng một đường, thần thức rất trọng yếu, lấy thần thức xem thiên địa mới có thể đắc đạo vận. Nhìn đạo văn cũng là như thế, muốn lấy thần thức đi quan sát. Bất quá hởn linh cảnh cuối cùng quá thấp một chút, muốn xem đạo văn không dễ. Bên đảo các chủ đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, thần thức bao trùm tại trên tầng đá, hắn vận chuyển tạo hóa quyết khu động thần thức Lúc này quen thuộc một màn lại xuất hiện, trước mặt đạo văn như là cẩn thận thăm dò, bị phân giải thành đông đảo đạo ngấn, nguyên bản cảm thấy phức tạp dường ra đạo văn, ở trước mặt hắn biến thành có thể thấy rõ ràng. Đây chính là tạo hóa quyết thần kỳ sao. Diệp Vũ trong lòng không bình tĩnh. Mặc kệ là liệt đào trưởng hay là vô song chỉ, chính mình cũng là dựa vào lấy tạo hóa quyết mới học được, chính là bởi vì nó phân giải thành bình thường nhất phù văn. Diệp Vũ mới có thể không hề khó khăn học được. Có thể hóa huyền ảo dường già là phổ thông, mà lại, tạo hóa quyết còn có có thể chém người ký ức chứa cổ. Khó trách bị tuyết ngôn nói là vô thượng thiên thư. Diệp Vũ cảm thấy tạo hóa quyết còn có phi phàng bí mật, chỉ là hắn không biết mà thôi. Bên nào các chủ gặp Diệp Vũ nhìn chầm chầm đá xanh nhìn ra ngoài một hồi liền để xuống đá xanh, hắn cười cười nói ra, nhìn không ra cũng bình thường. Chờ ngươi đạt tới tẩy tủy cảnh liền không khó coi phá. Biết khó mà lui không mất mặt, ngươi tăng thêm tốc độ tăng lên tới tẩy tủy cảnh mới là chính độ Học tập địa tướng tương lai có rất nhiều cơ hội. Ta muốn thử một chút như thế nào khắc giấu. Diệp Vũ đối với bích đảo các chủ nói ra. Cái gì? Bích đảo các chủ khẽ giật mình, không ngờ tới Diệp Vũ đưa ra yêu cầu này. Diệp Vũ nhặt lên bên cạnh một tảng đá xanh, trong tay hắn chớp động lên linh khí. Ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, sau đó ở trên tảng đá khắc dấu suất đạo ngấn. Gặp Diệp Vũ tự mô tự dạng khắc dấu đạo ngấn, trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Diệp Vũ lúc này mới nhìn bao lâu, là hắn có thể vẽ ra đạo ngấn rồi. Ẩm. Tại Diệp Vũ khắc dấu một nửa đằng sau, đá xanh đột nhiên băng liệt. Thất bại. Diệp Vũ như mày, lần nữa đánh giá một trận bích đảo các chủ khối đá xanh kia, sau đó lại cầm lấy một tảng đá xanh. Xem nghèo vẽ hồ bắt đầu khắc dấu đạo ngấn. Diệp Vũ khắc dấu tốc độ rất chậm, nhưng ngay cả như vậy đá xanh hay là không ngừng băng liệt. Hắn có thể mượn tạo hóa quyết có thể đem trên tảng đá đạo văn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đạo ngấn cẩn thận thăm dò một dạng hiện ra ở trước mặt hắn, có thể nhìn nhất thanh nhị sở cùng mình động thủ là hai loại khái niệm. Liên tục không ngừng băng liệt, để Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vốn cho là có thể một lần là xong. Hiện tại xem ra chính mình hay là đánh giá cao chính mình. Có thể Diệp Vũ không biết lúc này bích đào các chủ trong lòng sao mà rung động, Diệp Vũ khắc dấu đá xanh mặc dù không ngừng băng liệt. Nhưng hắn nhìn ra được, đây là bởi vì Diệp Vũ ngay từ đầu ngượng tay nguyên nhân. Đây không phải vấn đề gì, chỉ cần tay quen đằng sau, khắc dấu đứng lên tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chân chính khó khăn là như thế nào nộ ra trong đó đạo ngấn, đạo ngấn như thế nào khắc dấu. Đầu kia trước hết nhất khắc dấu sắp xếp như thế nào hàng đều là có coi trọng, có thể những này Diệp Vũ làm đều rất đúng chỗ. Cái này sao có thể? Tầy tùy cảnh muốn ngộ ra đạo ngấn đều cần mấy ngày thời gian, hắn lúc này mới bao lâu liền có thể hoàn toàn nhìn tấu. Diệp Vũ không biết bích đảo các chủ đang suy nghĩ gì, hắn lúc này không ngừng khắc dấu lấy nói ngấn, đạo ngấn sen lẫn tạo thành đá xanh đạo văn, liên tục không ngừng hai mươi mấy lần sau khi thất bại, Diệp Vũ rốt cục khắc dấu thành công. Nhìn xem khối kia trải rộng đạo ngấn đá xanh, Diệp Vũ hô hào bích đào các chủ nói, các chủ, ngươi nhìn, có hay không phạm sai lầm? Bích đào các chủ sáng dựt nhìn chầm chầm Diệp Vũ, trong lòng rung động khó có thể tưởng tượng. Hắn năm đó đạt tới tẩy tụy cảnh mới bắt đầu khắc dấu đạo văn, lần thứ nhất hắn khắc dấu chính là đạo văn này, lúc ấy hắn thành công dùng 3 tháng mới làm đến. Có thể Diệp Vũ, 3 canh giờ đều không có. Đây chính là thiên tài sao? Bên nào các chủ vẫn cảm thấy chính mình địa tướng bên trên Thiên Phú rất mạnh, nhưng lúc này lần thứ nhất hoài nghi mình. Các chủ. Diệp Vũ gặp Bích Đạo các chủ thất thần nhìn qua hắn, nhịn không được hô: "Cái kia, ta sai lầm sao?" "A không có." Bích Đạo các chủ kịp phản ứng, thân xác phức tạp nhìn xem Diệp Vũ nói, "Rất tốt. Có thể khắc dấu đạo văn, liền thành công ba thành." Nói đến đây, Bích Đạo các chủ cầm lấy Diệp Vũ khắc dấu đà xanh. Đem Diệp Vũ khối đá xanh này ném về phía một phương bổ đủ trận thế, bốn phía thiên địa linh khí lại nồng nặc lên, chỉ bất quá so với bích đào các chủ muốn nhạt hơn mấy phần. Diệp Vũ cũng không có hy vọng xa vời có thể cùng bích đảo các chủ so, đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là hắn nhìn thấy chính mình đá xanh thay thế bích đào các chủ đá xanh về sau, ba khối đá xanh bắt đầu xuất hiện vết rách, sắc mặt hắn liền khó coi. Bởi vì ta khắc dấu đạo ngấn. Cho nên bảy trận đá xanh đều vỡ ra. Diệp Vũ thở dài một cái, vẫn là thất bại sao? Không phải nguyên nhân của ngươi. Cùng gánh chịu đạo văn vật dẫn cơ quan hệ, đá xanh không tính là tốt vật dẫn, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ hư hao. Nếu như đổi lại là linh thạch mà nói, liền có thể bảo trì thật lâu. Bích Đạo các chủ hồi đáp, địa tướng bên trong vật dẫn rất trỏng yếu, một chút kinh khủng trận thế, cần cực phẩm vật liệu làm gánh chịu đạo văn vật dẫn mới được. Nói đến đây, Bên nào các chủ nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Đã ngươi có thể khắc dấu đạo văn, vậy liền thử một chút có thể hay không xem địa thế, trong trứng nước, đoạn đạo vận, có thể làm được những này, ngươi trở thành địa sĩ có hy vọng." Chương 65, nhập môn. Địa tướng một đạo, đối với thần nghiệm yêu cầu rất cao. Thần nghiệm đủ cường đại, mới đủ lấy lấy ra đạo vận, đồng thời lấy thần thức gánh chịu đạo vận phát hỏa đạo ngấn. Mượn sơn hà chi thế, mượn phong thủy chi thế, mượn thiên địa chi thế, Vậy liền cần quen thuộc nó mạch lạc, ngay cả nó mạch lạc đều không rõ ràng, chớ nói chi là bố chi xuống địa tướng ảnh hưởng hắn. Địa sĩ cường đại ở chỗ hắn có thể mượn bao nhiêu thế? Càng mạnh địa sĩ, liền càng có thể dựa thế. Một chút phi phàm tồn tại, có thể khu núi đổi nhạc, rời sông lấp biển. Trở thành địa sĩ, có thể tạo dựng khác biệt thế, lấy thế ra chỉ tại tự thân phía trên, mượn thiên địa tạo hóa tu hành, làm ít công to. Thời kỳ thượng cổ Có người bố trí xuống địa tướng thủ đoạn, mượn tới thập vạn đại sơn chi thế ra chỉ ở một hài đồng trên thân, cái này hài đồng lập tức thành thần. Địa tướng một đạo bác đại tinh thần, càng là phi phàm địa thế, càng khó lấy mượn kỳ thế, nhưng chỉ cần có thể mượn tới, hiệu quả cũng càng mạnh. Địa tướng nhiều khi đều là lấy trận thế biểu hiện, nhưng trận pháp không có nghĩa là chính là địa tướng thủ đoạn. Trận pháp rất nhiều người có thể bố, đặc biệt là cường giả, bọn hắn đã đối với đạo lý giải rất sâu. Lấy đạo diện hóa xuất một cái trận pháp đến cũng không phải là rất khó. Thế nhưng là, hắn bày ra trận pháp lấy đạo tự thân cường lực mà thành, không có đạo pháp tự nhiên cảm giác. Nhưng địa sĩ khác biệt, bọn hắn kết hợp dãy núi địa thế, lấy phương thức thích hợp nhất bố trí xuống trận thế, trận pháp cùng thế lực lượng được ra. Cung cấp bậc cường giả bố trí xuống trận thế, địa sĩ bố trí xuống nhất định phải xa mạnh đối phương. Thế chi nhất đạo, biến hóa vô tận. Giữa thiên địa khắp nơi ẩn chứa vĩ lực, khắp nơi cũng tràn ngập thiên địa chi thế. Địa sĩ muốn làm, chính là võ thuật mượn cho mình dùng. Dọc theo mạch lạc, tìm tới giao điểm, lấy đạo ngấn là dẫn dắt, tụ thế để bản thân sử dụng, đây là cơ sở nhất thủ đoạn. Ngươi muốn học địa tướng thủ đoạn, liền muốn nhiều xem, nhiều thử, nhiều hào. Quên tay hay việc, cơ bản nhất quy tắc chỉ có thể dựa vào biện pháp như vậy mới có thể học được, không có đường tắt. Bên đảo các chủ là một cái không tệ địa sĩ, hắn không ngừng cho Diệp Vũ giảng giải. Đồng thời mang theo Diệp Vũ tiến về mặt khác núi non sông ngòi hành tẩu. Phi Long Sơn thê quá cường đại, không thích hợp vừa học Diệp Vũ. Mà lại Phi Long Sơn bản thân liền bị bày ra địa tướng thủ đoạn, đệ tử hạch tâm khảo hạch ba cửa ải chính là địa tướng thủ đoạn. Tại Phi Long Sơn học tập, quấy nhiêu quá lớn. Bên đảo các chủ mang theo Diệp Vũ hướng những cái kia phổ thông núi non sông ngoài đi. Trên đường đi không ngừng cho Diệp Vũ quán thâu tri thức, đồng thời cũng không ngừng dạy Diệp Vũ khắc dấu đạo văn. Bách đảo các chủ giảng, Diệp Vũ học. Bách đảo các chủ không ngừng bố trí xuống từng tòa trận thế, đồng thời cũng làm cho Diệp Vũ dựa theo phương thức của hắn xem mèo vẽ hổ bố trí xuống trận thế. Từ vừa mới bắt đầu học mô hình học dạng, đến cuối cùng dùng tay để Diệp Vũ nếm thử chính mình khắc dấu. Diệp Vũ học rất chân thành, hắn không ngừng nếm thử, cũng không ngừng thất bại. Hắn quan sát động tính nước, xem sông núi địa thế, xem đạo ngấn lưu động. Không ngừng tổng kết, không ngừng lĩnh hội. Diệp Vũ mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều đắm chìm tại trong đó, quên hết mọi thứ. Bích đảo các chủ mắt thấy đây hết thảy, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Diệp Vũ trước đó trong lòng hắn lưu lại chính là hôn thê ma vương, không biết tiến thối, tuổi trẻ khinh cùng các loại hình tượng. Nhưng lại không ngờ tới thiếu niên này còn có một mặt dạng này. Nhìn xem Diệp Vũ có đôi khi khắc dấu đạo văn đến kiệt lực, sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy, bích đào các chủ động dùng, phải biết Diệp Vũ xông vào này ba cửa ải đều không có kiệt lực. Bích đào các chủ bởi vậy đối với Diệp Vũ ấn tượng thay đổi rất nhiều, tiểu tử này nghiêm túc quả thực là quên mình liều mạng. Tiểu tử này không chỉ là đối với người khác có cố chơi liều, đối với mình cũng đủ hung ác. Đương nhiên hắn ngoại ý muốn không đơn thuần là những này. Nhất làm cho hắn động dung chính là Diệp Vũ học tập địa tướng tốc độ, nhanh để hắn đều có chút chóng váng. Diệp Vũ thần nghiệm ngoài dự liệu cương đại, mà lại tương đương ngưng thực, viễn siêu hắn cảnh giới này nên có thần nghiệm tiêu chuẩn. Như vậy thần nghiệm, cho hắn một cái tương đối tốt cơ sở. Nhưng nếu như đây cũng chỉ là cơ sở tốt mà thôi mà nói, cái kêu bích đào các chủ Diệp Vũ ngộ tính liền để hắn kinh hãi. Rất nhiều thứ hắn chỉ là chỉ điểm một lần, Diệp Vũ liền có thể rất nhanh hiểu được. Coi như một chút khó khăn, hai ba lần sau hắn đều có thể tìm tới thích hợp điểm vào tiến tới càng ngộ. Mà chính mình dạy cho hắn các loại đạo văn, Diệp Vũ đều rất nhanh có thể khắc giấu đi ra. Học tập nhanh chóng, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bích đào các chủ nghĩ đến hắn năm đó, liền vẹn vẹn khắc giấu những đạo văn này, liền dùng thời gian 5 năm, tại vô số lần trong thất bại mới lục lọi ra tới. Thế nhưng là Diệp Vũ là thế nào? Ngay từ đầu khắc giấu thời điểm. Còn có nhiều lần thất bại. Thế nhưng là tại hắn tìm tới khắc dấu đạo ngấn cảm giác về sau, chính mình dạy cho hắn đạo văn, hắn đều là một lần là xong, dễ như trở bàn tay liền khắc dấu thành công. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác chính mình muốn thất bại hơn trăm lần thậm chí mấy trăm lần đạo văn, hắn trong chớp mắt liền học được. Khắc dấu đạo văn vốn là nhất hao phí thời gian học tập đồ vật, bởi vì cái này nhất định phải chính mình cảm ngộ tìm tòi có thể cái này khó khăn nhất một hạng lại trở thành hắn đơn giản nhất một hạng. Đương nhiên, Diệp Vũ Thiên Phú như vậy cũng làm cho Bích đảo các chủ đại hỷ. Như vậy anh Tài rơi vào bọn hắn Bích Đào Cắt, Bích đảo Cắt có hy vọng phục hưng A không thể nói trước Diệp Vũ tương lai có thể đi lĩnh hội Phi Long Sơn Địa Tướng, có thể được đến Phi Long Sơn Địa Tướng Hình. Phải biết bọn hắn Bích đảo các nhất mạch Địa Tướng thủ đoạn đều là lĩnh hội Phi Long Sơn Địa Tướng mà đến. Diệp Vũ mất ăn mất ngủ học tập địa tướng 20 ngày đảo mắt liền trôi qua, cái này 20 ngày học tập, Diệp Vũ cũng rốt cục có thể bố trí xuống đơn giản một chút địa tướng. Tốt tốt tốt. bên đảo các chủ nhìn xem Diệp Vũ bày ra mấy loại trần thế, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Năm đó hắn bỏ ra thời gian 3 năm mới thành công bố trí xuống một loại trần thế, Diệp Vũ lại chỉ là bỏ ra 20 ngày. Có thể bố trí xuống trần thế, nói rõ ngươi tại địa tướng một đường bên trên đã nhập môn. Đằng sau cần ngươi không ngừng tìm tòi, không ngừng lĩnh hội đến làm sâu sắc địa tướng một đạo lý giải. Bích đào các chủ đối với Diệp Vũ nói ra, ta không cần mang theo ngươi lại tại cái này sông núi ở giữa học tập. Nói đến đây, bích đào các chủ đưa cho Diệp Vũ một bản bút ký, đây là những năm này ta đối với địa tướng một đạo lý giải, liên quan tới địa tướng một đạo rất nhiều thứ đều ở bên trong, ngươi cầm lấy đi làm tham khảo. Còn cao thâm hơn địa tướng thủ đoạn. Lúc này thực lực của ngươi không đủ để thi triển, cơm ép khắc họa như thế đạo văn ngược lại sẽ thương tới tự thân, chờ ngươi ngày khắc càng mạnh sau lại dạy ngươi. Đà tạ các chủ Diệp Vũ tiếp nhận bích đào các chủ cho bức ký, rất cung kính đối với bích đào các chủ hành lễ. Những ngày qua, bích đào các chủ đối với hắn tận tâm tận lực. Sợ chậm chế chính mình tu hành, lúc nghỉ ngơi tại bên cạnh mình bày ra tụ linh trần thế. Diệp Vũ cái này 20 ngày mặc dù đắm chìm ở trong địa tướng, nhưng là nương tựa theo các chủ tụ linh chân thế, thực lực lại có một mảng lớn tăng lên, không thể so với dùng 30 khỏa xúc linh tăng kém. Diệp Vũ rất cảm kích bích đào các chủ, đây là một cái đáng giá tôn trọng nhà giáo trường bối. Bích đào các chủ gặp Diệp Vũ đối với hắn cung kính như thế hành lễ cũng mặt lộ dáng tươi cười, nghĩ nghĩ nói với Diệp Vũ, người nói tạo phi vũ thu người làm đệ tử. Ừm. Diệp Vũ gật đầu trả lời, các chủ nói Bích Vân Phong chủ muốn nhận hắn làm đệ tử thời điểm, Diệp Vũ nói cho hắn biết. Bích đảo Các chủ trầm mặc một hồi nói ra, vấn tâm phong tại Bích đảo Các địa vị cao cả, vấn tâm phong mặc dù cũng thuộc về Bích Đào Các, nhưng trên thực tế lại là độc lập như không cần thiết ta cũng sẽ không đi quấy rời. Ngươi có thể trở thành nhất mạch kia đệ tử, cũng coi là tạo hóa. Nói đến đây, Bích Đào Các chủ dừng một chút nói ra. Nếu như ngươi muốn tại địa tướng một đạo có đại thành tựu, có thể hướng ngươi vị sư tôn kia thỉnh giáo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Diệp Vũ khe giật mình, nghĩ đến bệnh tâm thần Tào Phi Vũ, chẳng lẽ hắn là một vị cường hãn địa tướng sư? Chương 66, tranh giành tình nhân. Lần nữa trở lại Bích Đào Cát, Diệp Vũ bắt đầu thi triển địa tướng thủ đoạn tạo dựng một cái tụ linh trận. Tại lần này học tập bên trong... Diệp Vũ trên tụ linh trận thế hắn thời gian hao phí nhiều nhất. Hắn phải mau sớm tăng thực lực lên, tụ linh trận thế không thể nghi ngờ là nhất có tác dụng. Bích đảo các linh khí vốn là so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều lắm, tại Diệp Vũ bố trí xuống tụ linh trận thế về sau, chỗ này linh khí lần nữa hùng hậu gấp 3 không thôi. Diệp Vũ xếp bằng ở trong tụ linh trận, tạo hóa quyết vận chuyển, linh khí điên cuồng tiến vào Diệp Vũ thể nội, tu hành tốc độ so với trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần. Bất quá thời gian không có bảo trì bao lâu, liền có vài tiếng tiếng vỡ vụn văng lên, sau đó cái trận thế này trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ nhìn xem khắc dấu đạo văn hắc thiết đã vỡ vụn, nhìn không được thở dài một cái. Lần nữa cầm lấy hắc thiết khắc dấu đạo văn, bố trí xuống trận thế. Chỉ là sau nửa canh giờ, hắc thiết lần nữa băng liệt. Hắc thiết mặc dù so với đá xanh gánh chịu đạo văn tốt hơn nhiều, thế nhưng chỉ có thể duy trì nửa giờ. Diệp Vũ nói thầm. Đến tìm tới thích hợp vật dẫn mới được. Bằng không, tiếp tục như vậy chỉ lo khắc giấu đạo văn. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ đến thi vào bích đảo các lúc chính mình chôn linh thạch. Cái kia mười mấy khối linh thạch chính mình một mực không có đi lấy, qua nhiều ngày như vậy, hẳn không có người lại nhìn chầm chầm nơi đó, cũng là thời điểm đi lấy trở về. Linh thạch không thể nghi ngờ là rất tốt vật dẫn, đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, hoàn toàn đầy đủ dùng. Lấy linh thạch làm gánh chịu đạo ngấn đến bố trí xuống tụ linh trận, không chỉ là tụ linh trận thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ cùng phạm vi sẽ mở rộng rất nhiều, trọng yếu nhất chính là linh thạch bên trong linh khí cũng sẽ bị tụ linh trận rút ra, gia tăng đến trong tụ linh trận. Phải biết linh thạch bên trong mặc dù ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, có thể người tu hành khó mà trực tiếp từ linh thạch bên trong rút ra, chỉ có lấy các dạng thủ đoạn mới có thể đem linh khí rút ra. Một khối phổ thông linh thạch bên trong linh khí ẩn chứa lượng linh khí đều không kém 3 viên ẩn linh đan. Đương nhiên, linh thạch giá cả lại không đến ẩn linh đan 1 3. Nó nguyên nhân cũng là bởi vì linh thạch bên trong linh khí khó mà rút ra, không giống ẩn linh đan có thể trực tiếp dùng. Hơn 10 khối linh thạch đủ để ta bố trí một cái tụ linh trận thế. Đáng tiếc ra, không có thích hợp khắc dấu pháp vàng không linh thạch phối hợp khắc dấu pháp có thể làm cho hội tụ thiên địa linh khí đến kinh khủng tình trạng. Ngoài trừ gánh chịu đạo ngấn vật dẫn, phát họa đạo văn pháp môn cũng rất trọng yếu. Một hạng không tệ pháp môn, có thể cực lớn ra tăng đạo văn đạo vận, tự nhiên cũng có thể ra tăng trận thế chi uy. Bích đảo các chủ hắn có một bộ khắc dấu pháp, bất quá hắn nói thẳng bộ kia pháp môn Diệp Vũ không thể học. Diệp Vũ mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng không có quá nhiều hỏi thăm. Khắc dấu pháp về sau lại tìm, đi trước đem những cái kia linh thạch mang tới. Lấy linh thạch bố trí xuống tụ linh trận. Lại phối hợp tạo hóa quyết, đủ để cho thực lực của ta tăng vọng. Diệp Vũ nói thầm, đứng người lên vừa định xuống núi lấy linh thạch, đã thấy đến Đô Khải hỉ sưng mặt sưng nuôi trở về. Đô Hình, ngươi làm sao? Diệp Vũ nhìn xem Đô Khải hỉ cái này thảm trạng hiếu kỳ hỏi. Diệp Huynh ngươi rốt cục trở về. Đô Khải hỉ ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, sau đó đem hắn trong ngực một nắm lớn tin kín đáo đưa cho Diệp Vũ. Diệp Huynh về sau đưa tin chính ngươi đi đưa ta đánh chết cũng không làm cái này khổ bức sống, mỗi ngày bị đánh, đơn giản không có cách nào sống. Diệp Vũ nhìn xem đố khải hỉ nhét trở về tin khẽ giật mình. Diệp Vũ để chứng minh chính mình cũng không phải viết ra y y y cục cưng bé nhỏ ác tâm như vậy thư tình người, hắn liên tục không ngừng vì thi tình y y đưa thơ tình muốn rửa sạch rơi sỉ nụ. Bởi vì học tập điệu tướng Pháp, hắn biết muốn đi theo các chủ ra ngoài, Cho nên Diệp Vũ một hơi viết mấy chục phong thư tình cho đố khải hỉ, lại cho hắn một gốc không dùng hết vượng linh thảo, để hắn mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút thay mặt chính mình cho thi tình ý ý đưa phong thư. Diệp Vũ cảm thấy mình nếu nói về sau mỗi ngày đều muốn cho nàng đưa, như vậy tại rửa sạch chính mình sỉ nhục trước đó, hắn liền muốn đưa đến ngọn nguồn. Dù cho người không tại, nhưng là thư tình nhất định phải tại. Hắn là một cái thành tín thiếu niên, sao có thể quên đưa thơ tình đại sự như vậy? Đố khải hỉ ngăn không được phượng linh thảo dụ hoặc, nghĩ thầm không phải liền là thay mặt Diệp Vũ đưa thơ tình nha, cũng không có gì. Dù sao bích đào các trên giới người nào không biết Diệp Vũ mỗi ngày cho thi tình ý dìa đưa a Nhưng là bây giờ nhìn, đố khải hỉ giống như bởi vì đưa thơ tình sự tình, bị người đánh. Tình huống như thế nào a Diệp Vũ hỏi. Còn có thể tình huống như thế nào a Thi tình y dìa là bích đào các tất cả nam đệ tử nữ thần. Ngươi mỗi ngày một phong thư tình đường, tự nhiên dẫn nhiều người tức giận. Trước kia ỷ vào ngươi đệ tử Hạch Tâm thân phận, không người nào dám động. Có thể, ở bên ngoài lịch luyện mấy vị đệ tử Hạch Tâm trở về, ta tự nhiên. Phách lối như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không biết ta là đệ tử Hạch Tâm đứng đầu, toàn bộ bích đào các thủ tịch đệ tử sao? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ, Chính là bởi vì cái này, ta mới bị đánh thảm hại hơn. Đỗ Khải Hỉ vẻ mặt đau khổ nói ra. Bọn hắn đồng dạng bất mãn ngươi trở thành thủ tịch đệ tử, cho rằng ngươi không có tư cách. Nha! Diệp Vũ nói ra, không có tư cách liền không có tư cách thôi, quản bọn họ đâu, bản thiếu ra hiện tại đối với tăng thực lực lên có hứng thú. Đỗ Khải hỉ khẽ giật mình, thủ tịch đệ tử A ngươi nếu là không ngoi đầu lên, bọn hắn thật khả năng cấp đi. bên nào các thủ tịch đệ tử cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, dù cho ngươi thông qua khảo hạch, nhưng không thể phục chúng mà nói. Vẫn như cũ có khả năng bị tức đoạt. Tức đoạt liền tức đoạt ta. Diệp Vũ không quan trọng. Diệp Vũ như vậy không thèm để ý thái độ làm cho Đô Khải hỉ vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ta bị đánh vô ích sao? Ngươi mập như vậy, bị đánh đánh cũng tốt, xem như là rèn luyện nha. Diệp Vũ vô vô Đô Khải hỉ bả vai nói ra, đúng rồi, hôm nay tin đưa ra ngoài sao? Ta hôm nay còn chưa tới Long Thủ Phong liền bị đánh, ngươi cảm thấy ta còn có thể đưa ra ngoài sao? Đố Khải Hỷ trả lời. Nóa. Đám hôn đàn kia còn dám ngăn cản ta tin, đi, mang ta đi nhìn xem, đến cùng ai dám khiêu chiến ta thủ tịch đệ tử vinh nghiêm. Diệp Vũ nổi giận, liền muốn hướng Long Thủ Phong đi. Diệp Vũ, con mẹ nó ngươi không phải người. Đố Khải Hỷ cảm thấy hắn đầu tiên nổi giận, giận không phải đánh hắn người, mà là Diệp Vũ hôn đàn này. Mình bị đánh hắn không thèm để ý, thủ tịch đệ tử bị đoạt cũng không thèm để ý. Mà tin không có đưa ra ngoài hắn giống như này để ý chính mình thế mà so ra kém một phong thư. Đỗ Khải Hỷ tức nổ tung. Đỗ Minh, ta đi báo thủ cho ngươi. Bọn hắn sao có thể dạng này, đỗ Minh đang yêu như vậy người đều bỏ được ra tay. Diệp Vũ lòng đầy cam phẫn, ngươi ta huynh đệ, ta không thể chịu đựng bọn hắn chập chùm ngươi. Ngươi lăn ngươi mau cút. Đỗ Khải Hỷ cắn hàm răng, hắn tin Diệp Vũ một chữ hắn đều nốc. Diệp Vũ kéo lấy đô khải hỉ thẳng đến Long Thủ Phong, trên đường đi có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đều sưng sở, lập tức lại hưng phấn lên. Có trò hay để nhìn. Quách doan hai vị sư huynh trở về, Diệp Vũ thế mà cũng xuất hiện. Hắc hắc, thủ tịch đệ tử chi tranh muốn bắt đầu. Đi. Đi Long Thủ Phong nhìn xem. Diệp Vũ chỉ là vận linh cảnh tiểu thành, Quách doan hai vị sư huynh làm sao có thể phục hắn, đây là muốn giao động Diệp Vũ địa vị a Quách doán hai vị sư huynh cũng ưa thích thi tình y dì đây cũng là tranh giành tình nhân A. Lần này có trò hay để nhìn. Chương 67, Chỉ điểm Diệp Vũ thẳng đến Long Thủ Phong, vơi vận đụng phải chuẩn bị trở về phòng thi tình y gì. Diệp Vũ bước nhanh chạy lên đi, từng thanh từng thành trong tay thư tình kín đáo đưa cho thi tình y dì Ta không muốn. Thi tình y dì bị Diệp Vũ ngay trước nhiều người như vậy đưa thư tình, mặt dưỡng máu giống như hồng nhuận phân phớt. Mặt phấn kiểu diễm, màng bên trên say rượu đỏ hồng giống như, đứng ở nơi đó càng kiểu diễm động lòng người. Bằng không ta đọc cho ngươi nghe. Diệp Vũ nói xong, cầm lấy tin liền muốn mở ra. Ngươi dám. Thi tinh y dìa đôi mắt đẹp hướng ngang Diệp Vũ, thanh tịnh như doanh đợt đôi mắt sáng lớn mà vũ mị, tuyệt Mỹ mị nhân gương mặt bên trên ứng đỏ càng hơn. Nam tú quyền ngược lại là bại lộ nàng cũng có chút lòng thần trương. Diệp Vũ suýt nữa cười ra tiếng. Thi tình y thì hiển nhiên không có đối mặt quấn quýt chặt lấy chiêu số kinh nghiệm. Điểm này vẫn còn so sánh không lên trên địa cầu các đại giáo hoa A, các hoa hậu giảng đường đều là no bụng trải qua quái dối, điểm ấy chiến trận còn có thể để các nàng khẩn trương. Nói đùa đâu, quấn quýt chặt lấy bị người như hắn dùng nát, các nàng sớm đã thành thói quen. Vậy ngươi liền nhận lấy. Diệp Vũ đem thư đưa cho thi tình y gì hề, ngươi nếu không tiếp, ta liền niệm cho ngươi nghe. Bất quả ta cảm thấy thư tình thứ này, bị vây xem quan sát cuối cùng không đẹp, đúng không? Thi tinh y dì nắm bước diệp vũ cho nàng thư tình, hàm răng cắn môi một cái, ép ra một cái dấu răng. Múi thở nhữ lại, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động một chút, hiển thị do thiếu nữ mê người thần thái. Dám ép buộc thi sư mùa ổi, người tốt gan to. Đột nhiên một cái tức giận nổ vang, một thanh niên phi nhanh đến diệp vũ cùng thi tinh y dì ở giữa. Quay đầu về thi tình y y lộ ra nụ cười ô nu, thi sư muội, không cần để ý dạng này con rồi ta giúp ngươi đổi đi. Đô Khải Hỷ lúc này tại Diệp Vũ bên thai nói một câu nói, Diệp huynh hắn chính là Quách Ngọc Lâm, trong người đã thương ta liền có hắn. Nha! Diệp Vũ đối với Đô Khải Hỷ, cẩn thận do hỏi, muốn không phải vậy tính toán. Ngươi nhìn ngươi chỉ là mặt mũi bầm rậm, cũng không có thương tích quá nặng. Nhất định phải ta giúp ngươi lấy lại danh dự sao? Diệp Vũ Đố Khải Hỷ thanh âm cao mấy nhịp Một đôi mắt trừng mắt Diệp Vũ Gia hỏa này đưa xong thư tình đằng sau Liền không muốn quản chính mình chuyện Tốt tốt tốt Diệp Vũ gặp Đố Khải Hỷ muốn sống trả sát hình dạng của hắn Hắn cũng có chút không có ý tứ Chỉ có thể tranh thủ thời gian chấn ăn nói Đố Hình Ta cái này vì ngươi lấy lại danh dự Nói xong Diệp Vũ nhìn về phía Quách Ngọc Lâm khiển trách quá m Hô cái gì hô? Nhìn thấy thủ tịch đệ tử còn không hô sư huynh, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, muốn được môn quy xử phạt sao? Diệp Vũ một câu để Quách Ngọc lâm phách lối thần sắc có chút dừng lại, không nghĩ tới Diệp Vũ cầm thủ tịch đệ tử thân phận ép hắn. Ta chỉ nhận lương bất phàm lương sư huynh là thủ tịch đệ tử, ngươi? Ta không nhận. Quách Ngọc lâm đối với Diệp Vũ khe nói. Vậy ngươi liền muốn đi tìm các chủ? Các chủ nếu là nguyện ý hái đi ta cái này thủ tịch đệ tử thân phận, ta cũng không quan trọng. Bất quá bây giờ ta vẫn là thủ tịch đệ tử, ngươi liền phải đối với ta tôn trọng một chút. Diệp Vũ cười hiếp mắt đối với Quách Ngọc Lâm nói ra, môn quy thế nhưng là nói, thủ tịch đệ tử vì tất cả đệ tử sư minh, khi lễ đãi. Ngươi đây đối với ta hô to gọi nhỏ, ta nếu là chăm chỉ xin mời chấp pháp đường đến, ngươi không tránh khỏi muốn bị đánh lên vài roi. Diệp Vũ lời nói để Quách Ngọc Lâm sắc mặt khó coi, ra hỏa này nói không sai, thân phận của hắn quả thật có chút siêu nhiên, thủ tịch đệ tử tương đương với chúng đệ tử nửa cái thụ nghiệp sư tôn thân phận, đây là môn quy minh sắc điểm ra. Gặp Quách Ngọc Lâm không nói lời nào, Diệp Vũ cười nói, này mới đúng mà, ngăn, gọi câu sư huynh tới nghe. Quách Ngọc Lâm trừng mắt Diệp Vũ, sư huynh hắn là đánh chết đều không gọi. Người tuổi trẻ bây giờ à, thói đời ngày sau à, ai? Không có một chút kính giả yêu trẻ chi tâm, nhìn thấy sư huynh đều trừng mắt mắt rọc. Diệp Vũ thở dài một cái, được rồi, ai bảo ta khoan hồng độ lượng đâu, ngươi không cứ gọi sư huynh ta vẫn là coi ngươi là sư đệ à, tựa như phụ mẫu cũng sẽ không ghét bỏ con trai mình một dạng a Một câu nói kia để đố khải hỉ cố gắng nín cười, Diệp Vũ ra hỏa này quá độc ác, đây không phải mắng quách ngọc lâm là con của hắn nha. Ngươi quách ngọc lâm gầm thét. Ngươi cái gì ngươi? Người còn dám bất kính ta, ta liền lên báo chấp phát gác. Diệp Vũ khiển trách quá mắng, không nghe lời hùng hài tử, phụ huynh vẫn là phải đánh một đánh. Quách Ngọc Lâm tức nổ tung, thế nhưng là thủ tịch đệ tử thân phận lại để cho hắn cố kỵ Diệp Sư Huynh lấy thủ tịch đệ tử thân phận đệ người, khó tránh khỏi có chút quá sợ đi. Lịch đại thủ tịch đệ tử, ai không phải tài nghệ trấn áp quân hùng. Chúng đệ tử đều là tâm phục khẩu phục tỉ như lương Sư Huynh hắn làm thủ tịch đệ tử lúc Có ai không phục sao? Một thanh niên đi tới, Diệp Vũ biết đây chính là Đỗ Khải Hỷ nói Doan Tuấn Hâm. Các ngươi có phục hay không ta không trọng yếu a Vấn đề là hiện tại ta là thủ tịch đệ tử, mà các ngươi lương sư huynh vị trí bị ta chếm à? Cho nên các ngươi liền nhị người đi. Ngoan, nghe lời. Doan Tuấn Hâm bị câu nói này chắn hoảng, chính mình cũng dạng này mỉa mai hắn, cái kia hắn không nên làm chút gì để chứng minh chính mình sao? Đệ tử khác cũng đều hai mặt cùng nhau dòm, lời nói này quá không biết xấu hổ. Thủ tịch đệ tử là ngươi làm như vậy. So với lương sư huynh thật kém xa. Doan Tuấn Hâm hít sâu vài khẩu khí, lắng lại một chút tâm tình trong lòng, hắn tiếp tục đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp sư huynh nghĩ như thế nào không trọng yếu. Nhưng là nếu Diệp sư huynh nói đến môn quy, vậy chúng ta liền hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút môn quy. Môn quy nói thủ tịch đệ tử địa vị cao cả. Lúc này lấy nửa cái thụ nghiệp sư tôn lễ đãi. Thế nhưng là môn quy cũng đã nói, thủ tịch đệ tử khi đối với những khác đệ tử thân mật, có chỉ điểm đệ tử tu hành trách nhiệm. Điểm ấy không sai a Diệp Vũ gật gật đầu, chính là bởi vì thủ tịch đệ tử gánh chịu lấy chỉ điểm đệ tử tu hành trách nhiệm, cho nên mới có nửa cái thụ nghiệp sư tôn địa vị. Nếu diệp sư huynh cũng biết, vậy liền tốt nhất rồi. Nói đến đây, Doan Tuấn hâm lui về sau mấy bước nói ra, mời đi. Xin mời Diệp Sư Huynh chỉ điểm một chút ta. Đỗ Khải hỉ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không nghĩ tới Diệp Vũ thủ tịch đệ tử thân phận không có ngăn chặn đối phương, ngược lại là để hắn tìm một cái lấy cớ ra tay với Diệp Vũ. Diệp Vũ cái này nếu như bị đối phương đánh ngã, hắn không nghề mặt, cái này thủ tịch đệ tử sợ muốn đổi chủ. Diệp Vũ, mượn cớ nói ngày khác chỉ điểm, ngươi là thủ tịch đệ tử, bọn hắn cũng không dám bùa ngươi. Đô Khải Hỷ thấp giọng tại Diệp Vũ bên thai nói ra. Nhìn thoáng qua Đô Khải Hỷ, Diệp Vũ hỏi, không cần báo thủ cho ngươi rồi. Vừa mới ngươi giao hấn bọn hắn một trận ta liền rất sướng rồi, hắc hắc. Chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào đánh trở về hay sao? Đô Khải Hỷ nói ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Đô Khải Hỷ xưng mặt xưng mũi bộ ráng, nhìn nói với Doan Tuấn Hâm, ngươi coi thật muốn ta chỉ điểm. Diệp Sư Huynh sẽ không sợ đi. Ngươi yên tâm. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, thế nào cũng sẽ không xuất thủ quá ác, nhưng là quyền cước không có mắt, đến lúc đó đem ngươi đánh thành đầu heo cũng không thể trách ta à. Doan Tuấn Hâm nói ra. Ai? Ngươi muốn ta chỉ điểm, ta muốn chỉ điểm một chút đều nói không đi qua, cũng được, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi cái này hùng hài từ đi. Diệp Vũ đáp ứng. Diệp huynh, ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là hưởng linh cảnh tiểu thành, mà hắn đã đỉnh phong. Đỗ Khải Hỷ bị Diệp Vũ quyết định hù doạn, nảy dựng lên đối với Diệp Vũ Hô. Ha ha ha. Vần Linh Cảnh Tiểu Thành cũng nghĩ làm thủ tịch đệ tử, coi như thông qua trận thế chúng ta cũng là không nhận. Quách Ngọc Lâm lúc này ở bên cạnh chen miệng nói. Đọc chuyện tại. chương 68, Doan Tuấn Hâm. Đám người tránh ra một phiến khu vực, đều nhìn về phía Diệp Vũ. Đối với Diệp Vũ thực lực bọn hắn được chứng kiến, rất cường đại. Một đi ngang qua ba cửa ải chiến ký để bọn hắn ký ức khắc sâu, cái kia thể hiện ra siêu việt phổ thông ẩn linh cảnh tiểu thành thực lực. Thế nhưng là coi như như vậy, Diệp Vũ cũng không có khả năng vượt qua mấy cái cảnh giới chiến ẩn linh cảnh đỉnh phong đi. Húng chi đệ tử hạch tâm đều là các đệ tử bên trong người nổi bật, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải phổ thông người tu hành có thể sánh được. Diệp Sư Huynh, nếu là người đáp ứng về sau không quay rối thi sư muội nhường ra thủ tịch đệ tử vị trí. Vậy cũng không cần chỉ điểm ta không phải sao. Doan Tuấn Hâm nhìn qua Diệp Vũ. Cái gì gọi là quay dối? Diệp Vũ nội trừng lấy Doan Tuấn Hâm, ta chỉ là cùng thi sư mọi nghiên cứu thảo luận một chút văn học biểu hiện phương thức, chứng minh một chút ta cũng là người có nội hàm có tài hoa. Thi tinh y ở bên cạnh nghe, trắng đoán hạng cái cổ nổi lên mỹ lệ đỏ hưởng. Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy lá thư này, nàng như thế nào còn có dũng khí lại mở ra quỷ tai nguyện ý cùng ngươi nghiên cứu thảo luận văn học. Y dư y cục cưng bé nhỏ dạng này chữ nàng không muốn lại nhìn một lần. Ngươi muốn đưa liền tiếp tục đưa, dù sao ta đều ném thùng rác. Thi tinh y trong lòng thầm đủ, cái này dù sao cũng so nhìn thấy những cái kia buồn nôn chữ tới thư sướng một chút. Thi tinh y dư cũng nghĩ thông, dù sao mỗi ngày cũng muốn quét dọn giàn phòng, nhiều phong thư coi như nhiều một tờ giấy lộn Tối thiểu diệp vụ không có dây dưa hắn, chỉ là mỗi ngày đưa tin mà thôi. Về phần thủ tịch đệ tử vị trí Diệp Vũ nói đến đây, nhìn nói với Doan Tuấn Hâm, lúc đầu nhường lại cũng không quan trọng, bất quá các ngươi nghĩ như vậy muốn, ta liền không để cho, liền muốn tức chết các ngươi, liền để các ngươi hận nghiến răng. Rất nhiều người bị Diệp Vũ giọng điệu này làm cho nổi da gà, đại ca, đừng có dùng nữ nhân giọng nũng nịu được không. Doan Tuấn Hâm nói ra, Diệp Sư Huynh ngươi có thể chỉ là ẩn linh cảnh tiểu thành, ngươi cần phải biết, Ai nói cho ngươi ta chỉ là ẩn linh cảnh tiểu thành rồi. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, đây là lão hoàng lịch được không? Đều biết ta muốn cùng tư đồ lao thất phu quyết chiến, lại còn là ẩn linh cảnh tiểu thành không phải đợi chết sao. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, Diệp Vũ khí thế phun trào mà ra. Linh tượng treo lơ lửng ở trước mặt hắn, dọn mưa ngưng thực, đây là đại thành thể hiện. Mà lại, ẩn ẩn đạt đến đại thành trung phẩm cấp độ. Cái này không ít người đều trừng thẳng con mắt. Hơn một tháng thời gian, Diệp Vũ lại đã đạt tới vẩn linh cảnh đại thành trung phẩm. Có phải thật vậy hay không A? Thậm chí có người sắt con mắt, cái này có chút không thể tưởng tượng A bọn hắn bình thường tu hành một tháng, ngay cả một đoạn nhỏ thực lực đều khó mà tăng lên. Có thể Diệp Vũ lại trực tiếp tiêu thăng. Tiểu thanh đến đại thành, cái này mặc dù chỉ là một cảnh giới, thật có chút người tích lũy mấy năm đều không thể đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ cùng tư đồ chính thiên quyết định tháng 3 chi chiến tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ điên mất rồi. Tháng 3 chi chiến, Diệp Vũ hoàn toàn là chịu chết. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ hơn một tháng liền đạt đến đại thành, đi đến người khác mấy năm đều không có đi đến con đường, hơn nữa còn là đại thành trung phẩm. Coi như các chủ cho Diệp Vũ xúc linh Đan hắn cũng không có khả năng thực lực tăng lên nhanh như vậy đi, luyện hóa xúc linh Đan cũng cần thời gian A. Hắn làm sao làm được? Không ít người nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy vẻ kính nghệ, dạng này tu hành tốc độ, có thể xương biến thái. Thực lực này đủ chỉ điểm người sao. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem Doan Tuấn Hâm. Doan Tuấn Hâm nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nghĩ thầm khó trách thông qua ba cửa ải người có thể vì thủ tịch đệ tử. Thiên phú này xác thực không phải bọn hắn có thể so sánh. Có lẽ, ngay cả lương sư huynh đều muốn kém hơn một bậc. Đáng tiếc. Ta là ẩn linh cảnh đỉnh phong. Doan Tuấn Hâm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khí thế của hắn cũng bạo động mà ra, cuộn cuộn khí thế chấn động ở giữa, một cô cường đại huy áp trực tiếp hướng về Diệp Vũ phủ tới. Cô huy áp này dưới, một chút đệ tử cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể không ngừng lưu lại, rời khỏi trăm thước sau mới phát giác được loại kiểm chế này biến mất. Thật mạnh! Doan Sư Huynh thực lực một năm trước liền đạt đến ẩn linh cảnh đỉnh phong, hắn một mực tại thử nghiệm lấy đột phá đến tẩy cảnh So với lần trước nhìn thấy Doãn Sư Huynh, hắn tích lũy càng thâm hậu. Diệp Vũ thực lực phi phạm, có thể qua ba cửa ải, lúc này có đại thành trung phẩm thực lực, chưa hẳn không thể chiến ẩn linh cảnh đỉnh phong. Nếu như là khác ẩn linh cảnh đỉnh phong mà nói, Diệp Vũ chiến hắn không có vấn đề gì. Có thể Doãn Sư Huynh là bình thường người sao? Là đệ tử hạch tâm A, hắn cũng là biến thái nhân vật, Diệp Vũ muốn vượt cấp chiến hắn sợ không được. Cũng đúng. Có thể trở thành đệ tử hoạch tâm, ai không có có chút tài năng. Lực lượng hùng hậu liền hoàn toàn không phải ẩn linh cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Đám người nghị luận ấm ý, Diệp Vũ lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên Doan Tuấn Hâm. Sự cương đại của hắn quả thật làm cho Diệp Vũ ngoài ý muốn lực lượng xa so với chính mình đoán muốn hùng hậu. Xin mời Diệp Sư Huynh chỉ điểm. Doan Tuấn Hâm trong lúc nói chuyện, cánh tay cuốn lên, trực tiếp hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đến. Một trường mang theo tiếng xé gió, quét ngang Diệp Vũ lồng ngược chỗ. Một trường này mang theo tiếng gió hú, xảo trá cường hành, linh khí quẩn quận trong nháy mắt tới. Diệp Vũ tự nhiên không sợ, trực tiếp lấy trường nằm ngang ở trước ngực của mình, cản hướng đối phương. Diệp Vũ cũng nghĩ nghiệm chứng một chút lực lượng của mình rốt cục mạnh đến mức nào, một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết rèn luyện đi ra lực lượng so với người khác mà nói lớn bao nhiêu ưu thế. Hai trường giao phong cùng một chỗ. Theo một tiếng văng trầm, có phong bạo nhấc lên. Diệp Vũ bị chấn liền lùi mấy bước, mà Doan Tuấn Hâm lại hoành lui mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể, cánh tay rung động lợi hại. Cái này! Đỗ Khải hỉ trừng to mắt, đông đảo đệ tử há to mồm, Doan Tuấn Hâm trong mắt đầy mang theo không thể tưởng tượng nổi. Đại thành chiến đỉnh phong còn chiếm căn cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ. Cái này vượt qua thường thức một màn để bọn hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng. Chỉ có Diệp Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn danh xưng hồng trần tu hành mạnh nhất pháp một ngày tận hưởng luân hồi phối hợp thiên thư nếu không có cái hiệu quả này, vậy hắn cũng quá phế đi. Căn cơ của hắn cùng thể nội linh khí nồng hậu dày đặc độ, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Ta không tin. Doan Tuấn Hâm trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, lực lượng khu động đến 12 thành, liên miên đối với Diệp Vũ xuất thủ. Xuất thủ xảo trá quỷ dị, rất là khủng bố. Diệp Vũ tự nhiên không sợ, trực tiếp nên tiếp đối phương. Doan Tuấn Hâm xuất thủ mặc dù xảo trá, để cho người ta có khó lòng phòng bị chi ý, có thể Diệp Vũ dù sao trải qua qua ba cửa ải kinh lịch, cửa thứ hai mấy chục cái chiến sĩ vây công kinh lịch để hắn kinh nghiệm phong phú. Doan Tuấn Hâm xuất thủ mặc dù tấn mãnh mà xảo trá, vẫn như trước không làm gì được Diệp Vũ. Thuông chi, Diệp Vũ lực lượng còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy, Liên tục công phạt hơn 10 chiều, đều bị Diệp Vũ ngăn trở. Hắn bị chấn hai tay đã muốn đứt gãy, thể nội khí huyết quay cùng khó chịu đến cực điểm. Doan Tuấn Hâm không cam lòng, hắn cắn hàm răng, cơm ép tháp chê xuống thể nội búp lên đến khó chịu huyết khí. Rốt cục vận dụng chiến kỹ, chiến kỹ phung trào, hắn linh tượng chuyển động theo. Một cỗ siêu Việt trước đó khí tức bạo động mà ra, để cho ngươi nếm thử ra chuyển của ta chiến kỹ. Lời của hắn rơi xuống ở giữa. Đỗ khải hỷ thần sắc biến đổi, đối với Diệp Vũ hô, đây là nhà hắn chiến kỹ Long hổ Trạng, phẩm cấp gần như huyền phẩm chiến kỹ, Diệp Vũ nhanh tránh đi. Người tránh không khỏi. Doan Tuấn Hâm gầm rú, có Long hổ tiếng hô giống như. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy đều kinh hãi, Doan Tuấn Hâm thế mà đem bộ này chiến kỹ đều thi triển đi ra, Diệp Vũ có phiền thoái. Chương 69, Long hổ Trạng Long hổ Trạng Doan Tuấn Hâm thi triển chiến kỹ. Lập tức Long Hổ giao thoa, lấy rồng là tay cầm, lấy hổ làm đau thân, thể hiện ra minh mông lực lượng, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém tới. Vì thế khủng bố, chém ngang thẳng xuống dưới, không khí nổ tung, phát ra lốp bốt tiếng vang. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọn, đã sớm từng nghe nói Doan Tuấn Hâm Long Hổ chiến Cường hãn, nhưng không có nghĩ đến khủng bố đến tình trạng như thế. Diệp Vũ đồng dạng trong lòng ngưng tụ, liệt đào trưởng thi triển mà ra, trưởng thế như là sóng lớn một dạng. Mang theo hơi thở nóng bỏng trực tiếp nên tiếp đối phương Long Hổ Trạng. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Long Hổ trạm phá hủy Diệp Vũ trường lớn, lực lượng cường đại chấn Diệp Vũ Luân phiên lui lại. Nếu không phải tốc độ nhanh, liệt đào trưởng thậm chí muốn chém trên người Diệp Vũ. Thật mạnh! Diệp Vũ sợ hãi thán phục Lại đến! Doan Tuấn Hâm khu động chiến kỹ, cả người mặt đều đỏ lên, linh khí phun trào điền cuồng diễn hóa. Long hổ chảm xen lẫn ở giữa lần nữa hướng về Diệp Vũ quét ngang mà đi. Diệp Vũ lúc này cũng không dám giữ lại, liệt đào trưởng bị hắn khu động đến cực hạn. Lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào mà ra, trưởng ấn Luân phiên chụp được, nên chiến Long hổ chảm. Trước người thế mà còn có điều giữ lại. Nhìn xem chính mình Long hổ chảm thế mà chưa từng làm sao Diệp Vũ, Doan Tuấn Hâm trong lòng kinh hãi, gia hỏa này trước đó ra tay với mình thế mà còn không có vận dụng toàn lực. Bất quá ngươi vẫn là phải bại. Doan Tuấn Hâm đối với thực lực của mình rất tự tin, Long Hổ chảm liên miên công hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy liệt đào trưởng nên chiến đối phương, càng đánh càng giật mình. Đối phương chiến kỹ này coi là thật phi phạm, chính mình thế mà chiếm cứ không đến bao nhiêu thượng phòng. Có thể Diệp Vũ rung động, Doan Tuấn Hâm càng thêm rung động. Hắn Long Hổ chảm tiếp cận huyền phẩm chiến kỹ, nếu không phải là bởi vì là gia tộc bí kỹ, mà hắn có gia tộc huyết mạch. Lấy cảnh giới của hắn căn bản học không được như vậy phẩm cấp. Nhưng bây giờ, gia hỏa này thế mà ngăn trở chính mình long hổ trạng. Phải biết cảnh giới của hắn còn thấp chính mình một cái cấp độ A. Diệp sư huynh lại chỉ điểm 1-2. Doan Tuấn Hâm gầm thét, hắn linh tượng biến hóa ra, thế mà cũng là long hổ sen lẫn. Đương nhiên rồng không phải thần long, có lẽ dùng cự mãng để hình dung thích hợp hơn. Mãng cùng hổ sen lẫn dị tượng rung động. Trực tiếp chui vào đến long hổ trạm bên trong, long hổ trạm vi lực tăng vọt 3 phần không thôi. Quét ngang ở giữa, Diệp Vũ liệt đảo trưởng trực tiếp bị phá hủy, quần áo của hắn bị chém đứt một đoạn, nếu không phải nãy nhanh, một đao này muốn chém trên tay hắn. Thật là khủng khiếp chiến kỹ. Diệp Vũ kinh hãi, cũng nhưng lại không thể không giữ vương tinh thần nên chiến đối phương. Doan Tuấn Hâm Luân Phiên thi triển long hổ trạm, long hổ trạm quét ngang, mang ra từng đạo gợn sóng, gợn sóng cuốn lên gió lốc. Bốn phía thổi lên báo cát. Thật mạnh. Tất cả mọi người kinh hãi, lúc này Diệp Vũ hoàn toàn bị áp chế, liệt đào trưởng không ngừng bị chém đức. Đỗ Khải hỉ nhìn xem một màn này, nắm đấm vẻn vẹn nắm, tiếp tục như vậy Diệp Vũ thua không nghi ngờ. Ha ha ha. Chiến ký tốt. Diệp Vũ lại tại cười to, hắn thân ảnh nẻ nhót, lần nữa lấy liệt đào trưởng nên chiến, đồng thời tránh đi phong mang của nó. Đương nhiên là chiến ký tốt, là có thể đem người đánh thành đầu heo chiến ký. Doan Tuấn Hâm lặng lẽ cười nói. Cái kia ngược lại là không được. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, hắn vận dụng vô song chỉ. Vô song chỉ diễn hóa mà ra, đạt đến đại thành đằng sau, hắn vô song chỉ vì lực cũng tăng gọn. Thi triển ở giữa, như là bảo kiếm xuất khiếu, lộ hết tài năng. Kiếm khí bén nhọn quét ngang bay thẳng long hổ trạm mà đi, xinh xinh xuyên qua long hổ trạm. Huyền phẩm chiến kỹ. Doan Tuấn Hâm khó có thể tin. Điều đó không có khả năng a và Linh Cảnh làm sao có thể tu hành huyền phẩm chiến kỹ. Hán mượn huyết mạch mới có thể tu hành Long Hổ Trạm, Long Hổ Trạm cùng chân chính huyền phẩm chiến kỹ còn kém một đường. Thế nhưng là Diệp Vũ thi triển ra hiển nhiên là chân chính huyền phẩm chiến kỹ, kiếm khí đảng hoành ở giữa, hắn Long Hổ Trạm bị ma diệt. Phong mang tất lộ kiếm khí thổi qua hắn bên hai trực tiếp cắt đứt tóc mai. Vô song chỉ thi triển mà ra, Diệp Vũ nghiêng về một bên áp chế doan tuấn hầm. Nhìn xem hoàn toàn đảo ngược tới cục diện, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm. Diệp Vũ một cơ hung hăng đạp trên người Doan Tuấn Hâm, sau đó một đấm nện ở trên mặt của hắn. Doan Tuấn Hâm chỗ nào chịu được, lập tức máu mũi chảy dài, người cũng hướng về phía sau đổ xuống. Diệp Vũ thừa cơ bay thẳng mà lên, đầu gối đơn quỷ gối bộ ngực hắn, đứng vưng hắn sức phản kháng, nằm đấm như mưa rơi một dạng đánh trên người Doan Tuấn Hâm. Người nói đúng, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Đem ngươi đánh thành đầu heo là được, mặt khác ta cũng sẽ không làm. Diệp Vũ cười to ở giữa, Doan Tuấn Hâm trên mặt đã mặt mũi bầm rập. Đố Khải Hỷ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tới hỗ trợ, ngươi đến nện mặt của hắn, ta đến chỉ điểm hắn như thế nào hữu hiệu tránh nẽ người khác nện nắm đấm của hắn. Diệp Vũ đối với Doan Tuấn Hâm nói ra. À! Đố Khải Hỷ kịp phản ứng, sau đó Đại Hỷ chạy tới. Hắn biết đây là Diệp Vũ cho hắn chế tạo cơ hội báo thủ A. Được rồi. Vậy ta liền làm Diệp huynh ngươi chỉ điểm Doan Sư huynh ra điểm khổ lực. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện, nắm đấm như mưa rơi một dạng rơi vào Doan Tuấn Hâm trên mặt. Doan Sư đệ, bên trái tránh A, ai nha, bên phải A, ngươi nhìn. Ngươi phản ứng phải nhanh A, lần này là phía trước tránh A. Diệp Vũ trong đó chỉ điểm lấy Doan Tuấn Hâm tránh nắm đấm, có thể hiển nhiên là không tránh được bị đô khải hỷ thật đánh thành đầu heo. Diệp Vũ! Muốn đánh liền đánh, ngươi đừng lại nhải. Doan Tuấn Hâm nghe Diệp Vũ làm kỵ nữ còn lập đền thờ hắn tức nổ tung, đau đớn trên mặt đều không có ra hỏa này mang cho hắn tức giận thịnh. Không biết nhân tâm tốt ta? Diệp Vũ thở dài nói, ta đây là chỉ điểm A, ngươi thế mà. Ai? Được rồi, ai bảo ta là thủ tịch đệ từ đâu? Lòng dạ rộng lớn không cùng người so đo. Ngươi im miệng. Doan Tuấn Hâm càng nghe khó chịu, đau đớn trên mặt đều ngăn cản không được hắn gầm khét. Đây chính là chính ngươi không quan tâm ta chỉ điểm, đừng đến đến lúc đó lại không phục ta cái này thủ tịch đệ tử. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, nhìn về hướng Quách Ngọc Lâm, ngươi có muốn hay không thử một chút? Quách Ngọc Lâm bị hù liền lùi lại mấy bước, hắn không có nghĩ qua Diệp Vũ cường đại như vậy. Đặc biệt là cái kia vô song chỉ, đơn giản. Hắn cùng Doan Tuấn Hâm không kém là bao nhiêu. Doan Tuấn Hâm ngăn không được chính mình khẳng định cũng không phải đối thủ. Nhìn xem Doan Tuấn Hâm bị đánh thành đầu heo, Quách Ngọc Lâm tranh thủ thời gian nói ra, cũng không nhọc đến Diệp Sư Huynh chỉ điểm. Ta không ngại. Diệp Vũ nói ra, giúp người làm niềm vui là Mỹ Đức, hẳn là Phát Dương Quang Đại. Nhìn xem Diệp Vũ đứng lên đi hướng hắn, Quách Ngọc Lâm tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, liên tục khoát tay nói, thật không cần. Đỗ Khải Hỷ cũng dừng tay. Nhìn xem xương thành đầu heo một dạng doán tuấn hâm, hắn cười ha ha lên, hiển nhiên cực kỳ thư sướng vui vẻ. Diệp Vũ lúc này lại nổi giận nói, cùng là sư huynh đệ, ngươi ra tay ác như vậy làm gì? Đỗ Khải Hỷ, không nghĩ tới ngươi là như thế này tình nghĩa đồng một người, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đỗ Khải Hỷ không hiểu thấu, những người khác đồng dạng không hiểu thấu. Mà lúc này đã thấy Diệp Vũ một thanh nắm ở doán tuấn hâm bả vai nói ra, doán sư đệ à. Đô Khải Hỷ không hiểu chuyện, chờ ta một chút đem hắn đánh thành đầu heo. Chúng ta là hảo huynh đệ A, nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Doan Tuấn Hâm bị Diệp Vũ nắm cả bả vai toàn thân khó chịu, đau đớn trên mặt để khỏe miệng của hắn thỉnh thoảng run dậy. Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Vũ ngần người, gia hỏa này đột nhiên đối với Doan Tuấn Hâm nhiệt tình như vậy làm gì. Thật chẳng lẽ chính là lương tâm làm khó dễ? Doan Tuấn Hâm dùng sức muốn dây rủa mở Diệp Vũ nắm cả bả vai có thể Diệp Vũ một bộ hảo hình đệ bộ dáng, hắn căn bản dây rùa không ra. Doan sư đệ A, ta nơi đó có tốt nhất thuốc chữa thương, chờ một chút đưa ngươi một chút. Diệp Vũ nhiệt tình để Doan Tuấn Hâm càng phát muốn rời xa ra hỏa này. Đúng rồi. Doan sư đệ A, ngươi cái kia long hổ chạm rất có ý tư A, bằng không ngươi từ đầu tới đuôi diện hóa cho ta xem một chút, làm sư minh, ta nhất định hảo hảo chỉ để ngươi, tìm ra tật xấu của ngươi. Diệp Vũ một mặt chúng ta là hảo huynh đệ trưởng nghĩa bộ dáng. Lan. Doan Tuấn Hâm tức nổ tung. Gia hỏa này đánh chính mình còn băn khoăn chính mình long hổ trạm. hắn tại sao không đi chết? chương 70. khắc dấu pháp. Bằng không bắt ta liệt đảo trưởng cùng ngươi đổi. Diệp Vũ nhiệt tình đối với Doan Tuấn Hâm nói. Doan Tuấn Hâm hiếp bẩm tím con mắt nhìn Diệp Vũ một chút. Lập tức đem đầu chuyển qua một bên. Không muốn để ý tên hôn đàn này. Đừng như vậy. Diệp Vũ lần nữa nắm ở bà vai của đối phương hắn càng tu hành càng cảm thấy mình chiến ký thiếu khuyết long hổ trạm 10 phần không sai so với chính mình liệt đảo trưởng mạnh mấy bậc không ngừng Diệp Vũ tự nhiên muốn học doanh sư đệ a bằng không ta cầm vô xong chỉ cùng ngươi đổi Diệp Vũ nói với Doan Tuấn Hâm Doan Tuấn Hâm lần này ngoại ý muốn nhìn diệp Vũ một chút không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có thể cầm huyền phẩm chiến kỹ đổi hắn longhổ trạm gặp Doan Tuấn Hâm như vậy Diệp Vũ trên mặt tươi cười, ta xưa nay không làm mùa bán lô vốn, nhưng người nào gọi chúng ta là sư huynh đệ đâu, thế nào? Lần này đổi đi. Không đổi. Doan Tuấn Hâm trực tiếp cự tuyệt nói. Huyền phẩm chiến kỹ tuy tốt, nhưng mình cũng không cách nào học. Húng chi Long Hổ chảm là nhà mình tuyệt học, nếu là truyền đi còn không phải bị toán cộng cốt chết. Nóa. Diệp Vũ từng thanh từng thanh Doan Tuấn Hâm đẩy ra, nơi đó có vừa mới một bộ hảo huynh đệ bộ ráng phế thải, Lan, đừng để ta nhìn thấy ngươi, một lần nhìn đánh ngươi một lần. Tất cả mọi người im lặng, trước một khắc huynh đệ huynh đệ kêu thân mật, không có giá trị sau một khắc liền biến thành phế thải, ngươi đừng như vậy thế lực được không? Doan Tuấn Hâm bị gọi là phê thải, cái kia trương thanh sưng mặt càng đỏ hơn, trứng mắt diệp vũ cả giận nói, thử. Xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng, mới khiến cho ngươi giao ra thủ tịch đệ tử thân phận. Ngươi muốn chiếm, vậy ngươi liền chiếm đi. Đến lúc đó có khổ cho ngươi ăn Diệp Vũ nhìn về phía Đô Khải Hỷ hỏi Khổ gì Đô Khải Hỷ cũng không hiểu ra sao Lắc đầu biểu thị không biết Hù dọa ai đây Diệp Vũ đối với Doan Tuấn Hâm khinh thường nói Về sau đừng có lại trước mặt ta đi dạo Mặc dù môn quy đồng môn đệ tử không thể nội đấu Nhưng ta có thể mỗi gặp ngươi một lần chỉ điểm ngươi một lần Doan Tuấn Hâm Khe nói Ngươi làm thủ tịch đệ tử ta chính là không phục Nhưng là ngươi muốn ngồi ta cũng nhận Chờ đến lúc đó ngươi liền biết đau khổ. Nói đến đây, Doan Tuấn Hâm nhìn về phía thi tình y ghi nghĩ đến mình tại nơi này cái xinh đẹp động lòng người nữ thần trước mặt có hiện tại cái này dáng vẻ chật vật, hắn càng là đem Diệp Vũ rất thẳng cắn răng. Diệp Vũ ngươi còn dám dây dừa thi sư muội ta nhất định sẽ không đáp ứng. Doan Tuấn Hâm đối với Diệp Vũ Uy hiếm nói, cũng không làm mặt ngoài làm việc gọi Diệp Vũ sư hình. Hai tử! tỉnh ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ đối với Doan Tuấn Hâm nói ra. Ngươi Doan Tuấn Hâm mặt đỏ tới mang thai, lương sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, người nào không biết lương sư huynh đối với thi sư mội mối tình thám thiết. Một câu để thi tình y di tuyết đầu mùa giống như chỉ toàn trắng nổi lên say lòng người đường đỏ, thanh đu liệm diễm con ngươi lộ ra mấy phần xấu hổ, thi tình y thì cũng không tiếp tục ở chỗ này, xoay người rời đi, mượt mà ngông ngọc cùng bắp đuổi thòn giải phát họa ra ngạo nhân đường cong. Cảnh liễu mảnh giống như tóc dài theo gió bay lên, lưu lại một cái động lòng người bóng lưng. Diệp Vũ không thèm để ý Doan Tuấn Hâm, hắn nghĩ tới Linh Thạch còn không có lấy, cũng đi thẳng nơi đây. Cứ việc trận thế bị các chủ bổ đủ, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói cũng không có cái gì dùng. Hắn rất mau tìm đến chôn Linh Thạch địa phương, đem những này Linh Thạch đi ra. Nhìn xem mới trận thế Linh Thạch, Diệp Vũ nghĩ nghĩ lại trực tiếp mở đảo, đào mười mấy khơi sau. Cảm thấy lại đào xuống đến liền sẽ bị người phát hiện, Diệp Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian mang theo hơn 20 khối Linh Thạch trở lại Vấn Tâm Phong. Vấn Tâm Phong không người dám đi lên, Linh Thạch đặt ở phía trên an toàn nhất. Chờ bọn hắn phát hiện Linh Thạch bị đào, cũng tìm không thấy tăng vật, tự nhiên tìm không thấy chính mình. Diệp Vũ vừa tới Vấn Tâm Phong, gặm thịt trí bất bàn nhìn thấy hắn vui vẻ đến cực điểm. Sư đệ à, ngươi những ngày này đi làm thôi, hành hạ chết sư huynh ta. Nói xong, trí bất bàn một tay nắm lấy một khối đại cốt đầu gầm thịt, một tay nắm lấy hắn liền mang đi tảo phi vụ hang đá. Buông tay ra A. Diệp Vũ nhìn xem trên người mình lập tức một mảnh đầy mỡ, hắn hận đến thẳng cắn răng. Trí bất bàn cái này bệnh tâm thần làm sao làm được một ngày 24 tiếng đều đang ăn. Lúc nào nhìn thấy hắn đều là tại gầm thịt, ăn mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, hắn làm sao lại có thể ăn đi vào A. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này còn thường xuyên nói mình nói gầy. Gặp Diệp Vũ theo dõi Hàn Thịt, Tri Bất Bản lập tức trừng mắt lên, "Ngươi nếu dám đánh ta thịt chủ ý, ta liền cùng ngươi không xong." Nhìn xem đầy mơ đến nhanh nhỏ dầu thịt, Diệp Vũ nhìn xem đều cảm thấy buồn ôn. Trứng mắt liếc chỉ bất bản cái này bệnh tâm thần, cũng lười để ý đến hắn. "Đừng trách sư huynh không cho ngươi ăn à, chúng ta đều ăn không đủ no, cho ngươi thêm ta liền phải chết đói." Tri Bất Bản một mặt huýt khước, Thịt trên mặt đều muốn nhét chung một chỗ. Ta hiểu ta hiểu. Nhị sư huynh chính ngươi ăn là được. Ta tuyệt đối sẽ không cùng người tranh. Diệp Vũ cho thấy lập trường. Tốt tốt tốt. Thật sự là hảo sư đệ A. Chí bất bản thưởng thức nhìn xem Diệp Vũ. Sau đó từng thanh từng thanh Diệp Vũ tiến lên hang đá. Cái kia sư đệ sẽ giúp ta một chuyện. Khóc cái tang phải chết đói ta. Đau muốn chết ta. Diệp Vũ liền biết như vậy. Chí bất bản cùng họa mỹ nhân không phải liền là trông cậy vào chính mình thay bọn họ tiếp nhận khóc tang nhiệm vụ nha. Như cũ, Diệp Vũ đi vào thời điểm Tảo Phi Vũ đã khóc tê tâm liệt phế. Nhìn thấy Diệp Vũ, tự nhiên nắm lấy Diệp Vũ cùng một chỗ cùng hắn. Diệp Vũ đã sớm rèn luyện thuận buồm xôi gió, khóc cái kia cực kỳ bi thường lại không chút nào so với Tào Phi Vũ kém bao nhiêu. Sau đó chính hắn rất tự giác tiến vào trong hỏa diễm. Một bộ quá trình làm xuống đến. Diệp Vũ phát giác được thần hồn của mình ngưng thật một chút, nhưng là thực lực nhưng không có chút nào tăng lên. Khóc tan xong, Tào Phi Vũ lại kéo lấy Diệp Vũ bắt đầu hát hí khúc. Diệp Vũ đổi tiếp cái này bệnh tâm thần chơi đến đã khuya, Tào Phi Vũ lúc này mới khôi phục bình thường. Gặp Tào Phi Vũ bình thường ngồi ở kia, Diệp Vũ nhớ tới bích đào cắt chủ nói lời, nhịn không được hỏi Tào Phi Vũ nói, Sư Tôn, ngươi là địa tướng sư. Tào Phi Vũ quét ngang Diệp Vũ một chút. Ngươi muốn học địa tướng một đạo. Diệp Vũ gật đầu nói, không phải muốn học, mà là đã học được. Những ngày này ta một mực đi theo các chủ học, đã có thể thi triển địa tướng thủ đoạn dựa thế. Tàu Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, ngươi bố một cái trận thế nhìn xem. VN. Diệp Vũ gật đầu, thần thức lan tràn sơn động bốn phía, cảm giác sơn động này thế cùng phong thủy. Sơn động này rất đơn giản, cảm giác đứng lên cũng không khó. Diệp Vũ cầm lên đá xanh. Ở phía trên khắc dấu đạo ngấn, đạo văn ở trên tảng đá chấp động, cuối cùng bị Diệp Vũ ném mấy chỗ địa phương. Tại đá xanh rơi xuống đất, mấy khối đá xanh trùng ngường, thế hội tụ vào một chỗ, chỉ bất quá hội tụ thế không nhiều. Tào Phi Vũ một mực nhìn lấy Diệp Vũ động tác, tại Diệp Vũ làm xong đằng sau, cũng không có nói cái gì. Sư tôn, thế nào? Tào Phi Vũ nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một trang giấy. Sau đó ném trên người Diệp Vũ nói ra, khắc dấu pháp, cầm lấy đi học đi, có học hay không sẽ xem người thiên phú. Diệp Vũ tiếp nhận, nhìn xem trong tay tờ giấy này, nhăn nuôi vải. Nếu không phải Tào Phi Vũ tử trong ngực móc ra, Diệp Vũ đều sẽ cho rằng đây là hắn trà sát cái mông giấy. Cái gì phá ngoạn ý a Diệp Vũ gặp rác rưởi một dạng trang giấy, hắn dở khóc dở cười, chính mình người sư tôn này thật đúng là làm đúng chỗ. Bất quá nghĩ đến chính mình không có khắc dấu pháp, nghĩ thầm mặc dù đây là rắc rưỡi, có thể dù sao cũng so không có tốt. Chương 71, Giấy rách Vấn tâm phong bên trên, linh khí nồng đậm. Diệp Vũ lấy vấn tâm phong một góc bố trí xuống tụ linh chân thế, lấy năng lực của hắn còn làm không được tụ toàn bộ vấn tâm phong linh khí. Húng chi long thủ sơn vốn là có địa tướng tràn ngập, cái này để hắn càng khó có thể hơn làm được. Nhưng là tụ một góc trận thế Diệp Vũ vẫn có thể làm được hắn lấy linh thạch bố trí xuống trận thế. Linh thạch là gánh chịu vật liệu quả nhiên phi phạm, tụ linh trận so với hắc thiết bày cường độ cao không chỉ gấp 10 lần, tứ phương linh khí điên cuồng chui vào đến một phương này, lan tràn phạm vi so với hắc thiết cũng rộng rãi mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, linh thạch bản thân không ngừng tràn ra linh khí dung nhập vào trong tụ linh trận, để tụ linh trận chỗ tụ tập linh khí lần nữa tăng lên mấy phần. Linh khí thế mà ngưng tụ như là sương mù một dạng, nồng đậm đến làm người ta giật mình tình trạng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, tạo hóa quyết khu động Hắn hô hấp ở giữa, linh khí nồng nặc chui vào trong thân thể của hắn, Diệp Vũ trong mũi miệng, càng là xương ngủ quần cuộn có loại thôn vân thổ vụ cảm giác. Đây là một loại kinh khủng tu hành, mặc dù so ra kém đập ẩn linh đan tu hành, nhưng cũng có loại hướng trong thân thể quán linh khí cảm giác. Tốc độ mặc dù nhanh không ít, cần phải đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong Hay là cần hao phí không ít thời gian A. Loại tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng Diệp Vũ vẫn cảm thấy không hài lòng. Diệp Vũ xuất ra tảo phi vũ cho hắn trang giấy. Nhiều nếp nhăn trên giấy để Diệp Vũ lần nữa sinh ra khả năng này là tảo phi vũ giấy chúi ít. Hắn là từ trong ngực móc ra, không có sát qua cái mông. Không có sát qua cái mông. Diệp Vũ không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, mở ra trang giấy. Trên giấy quả nhiên có một loại khắc dấu pháp. Phía trên không có giới thiệu, chỉ có đường cong, đường cong phát họa ra khắc dấu thủ pháp cùng đạo vận. Nếu như là thường nhân, từ những đường cong này bên trong nộ ra khắc dấu pháp tự nhiên gian nan. Nhưng là Diệp Vũ không giống với, hắn tạo hóa quyết vận chuyển, đường cong phân giải, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Vũ đâm chìm tại khắc dấu pháp bên trong, đối với thiên thư càng phát ngạc nhiên. Có thể hóa phức tạp thành đơn giản thủ đoạn. Quả thực là Nghịch thiên á chính là bởi vì thủ đoạn này, chính mình mặc kệ học tập chiến kỹ hay là học tập địa tướng, đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận thế, tu hành mệt mỏi liền học tập khắc dấu pháp, học tập khắc dấu pháp mệt mỏi, liền ngồi xếp bằng xuống tu hành. Chứ bỏ bị bồi ngụy phi Vũ khóc tang, Diệp Vũ thời gian khác đều đắm chìm tại hai chuyện này bên trong. Cứ như vậy năm ngày đi qua, Diệp Vũ thực lực lại có lấy một mảng lớn tăng lên. Khác dấu pháp, Diệp Vũ cũng rốt cục học không sai biệt lắm. Trên thực tế Diệp Vũ vô cùng kinh ngạc, trên giấy đường cong bất quá chỉ là mấy chục đầu mà thôi, có thể chính mình không ngừng lấy tạo hóa quyết phân giải, dòng dã bỏ ra 5 ngày thời gian, mới may mắn nhập môn. Cái này đường cong phân giải ra ngoài đạo vận cùng phu văn, vượt quá tưởng tượng cùng bố. Phải biết chính mình học tập liệt đào trường lúc, một lần là xong. Là tất cả khác dấu pháp đều khó học như vậy. Hay là cái này khắc dấu pháp có chút phi phạm? Diệp Vũ cầm cái này chùi đít trang giấy, làm sao cũng không thấy đến cái này khắc dấu pháp tượng phi phạm dáng vẻ. Diệp Vũ tản mất tụ linh trận, hắn lấy khắc dấu pháp khắc họa đạo văn tại linh thạch phía trên. Khắc dấu pháp khu động, Diệp Vũ tại linh thạch bên trên khắc vẽ ra từng sợi đạo ngấn. Mà để Diệp Vũ kinh hái là, mỗi khắc dấu ra từng đạo ngấn, Diệp Vũ linh khí cùng thần thức đang điên cuồng rút ra. Như là bị máy bơm rút lấy một dạng. Khắc xong một tảng đá xanh, Diệp Vũ cả người linh khí bị điều 1 phần ba, thậm chí thần thức thế mà tiêu hao đến kinh khủng đồng dạng. Cái này Diệp Vũ kinh hãi vô cùng, cái này khắc dấu pháp tiêu hao không khỏi quá kinh khủng. Bất quá, Diệp Vũ cũng phát hiện ngôi khắc họa đi ra đạo ngấn đều mạnh hơn xa trước đó. Khó trách có khắc dấu pháp bảy ra trận thế càng mạnh, đây cơ hồ là rút ra người tu hành tinh khí thần khắc dấu đạo ngân A có thể không mạnh sao. Diệp Vũ liền khôi phục bên cạnh khắc dấu, bỏ ra thật lâu thời gian mới đem tất cả linh thạch khắc dấu hoàn tất. Khắc dấu xong, hắn cảm thấy mình gần như kiệt lực. Cương tự giữ vững tinh thần, đem linh thạch đều ném từng cái giao điểm. Vâng! Tại linh thạch chui vào từng cái giao điểm thời điểm, Diệp Vũ rõ ràng nghe được một tiếng tiếng oanh minh. Sau đó Diệp Vũ gặp được một màn kinh khủng, linh khí bốn phía như là bị máy bơm rút tới đồng r Điên cuồng tụ tập lại. Nếu như nói trước đó tụ linh trận ngưng tụ là sương mù nói, lúc này tụ linh trận ngưng tụ linh khí lại như là khói đặc. Không đúng, thậm chí so với khói đặc còn kinh khủng hơn. Hội tụ linh khí ẩn ẩn có sền sện cảm giác. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, hắn phát giác được trận thế này so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là linh thạch, linh khí trong đó bị điên cuồng rút ra, trên đó đạo ngấn lấp lẻ. Đạo vận lưu động không thôi. Đây chính là một bộ khắc dấu pháp tầm quan trọng sao. Toàn bộ trận thế trực tiếp mạnh lên nhiều như vậy. Diệp vũ chấn động trong lòng, trong lòng ngược lại là có chút sáng tỏ. Vì cái gì chính mình cùng các chủ khắc dấu chính là một dạng đạo văn, hắn bố trí xuống trận thế muốn so từ bản thân mạnh nhiều như vậy. Trước đó chính mình còn tưởng rằng là các chủ thực lực nguyên nhân, hiện tại xem ra là khắc dấu pháp nguyên nhân. Diệp vũ thu liếm lại cảm xúc. Điên quần hấp thu thiên địa linh khí. Sên sệ thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến trong cơ thể của hắn, tu hành tốc độ không thể so với đập ẩn linh đàn kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, diệp vũ tạo hóa quyết vận chuyển, có thể đem những linh khí này cấp tốc dung nhập trong cơ thể của mình. Diệp vũ như là một đầu nuốt nước cá voi một dạng, tại tham lam thôn phệ lấy những thiên địa linh khí này, thực lực tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên. Một phương này điên cuồng rút ra từ phương linh khí cũng dẫn tới Trí Bất Bản cùng Hỏa Mỹ Nhân chú ý Trí Bất Bản hay là gầm thịt, Trí Bất Bản trong tay cầm mực nước còn chưa làm bút, xuất hiện tại Diệp Vũ tụ linh trận bên ngoài. Ồ. Trí Bất bàn dừng lại gầm thịt, kinh dị một tiếng, hắn thế mà thành một cái địa sĩ. Hỏa Mỹ Nhân lại nhìn về hướng Diệp Vũ khắc dấu linh thạch, nhìn chằm chằm linh thạch nhìn hồi lâu, Lao Đầu Tử đem tấm kia giấy rách cho hắn. A. Trí Bất Bản sững sở, hắn cũng quay đầu nhìn về phía linh thạch. Thật cho hắn. Ta trước mấy ngày còn nhìn thấy tại lao đầu tử trong ngực A. Họa mỹ nhân lắc lắc đầu nói, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ rơi vào trong tay hắn. Hắc hắc. Chúng ta cũng là buồn cười, năm đó lao đầu tử ngoại trừ cha tân chúng ta tới rèn luyện thần hồn. Chuyện thứ nhất chính là đem tấm này giấy cho chúng ta, chúng ta đều ghét bỏ cái này giấy rách rác rưởi cũng không từng muốn. Mà mạc vô thương thì càng khôi hài, lao đầu tử cho hắn tờ giấy này thời điểm. Hắn trực tiếp nắm qua liền mất đi, cảm thấy lao đầu tử là vũ nhục hắn, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. trí bất bàn lặng lẽ cười nói, chúng ta mấy cái đệ tử, bao quát tiểu sư muội còn có người vị hôn thế kia, không đều cảm thấy đây là lao đầu tử chùi đít giấy sao. Ngược lại là không nghĩ tới, sẽ rơi vào trong tay hắn. Có đôi khi không có gì cả thời điểm, cũng không phải là một chuyện xấu. Hòa mỹ nhân cảm thắn nói, chúng ta điểm xuất phát quá cao. Gặp quá nhiều đồ tốt, ngược lại là chọn ba lời bốn, vị tiểu sư đệ này không có cái gì, ngược lại là có một loại chúng ta không có tâm tính. Họa mỹ nhân gật đầu nói, lao đầu tử đã cho mỗi cái đệ tử thứ này, buồn cười chúng ta. Ha ha! Chỉ là ngoại ý muốn chính là, lao đầu tử tại gia mạc vô thương chuyện như vậy sao sẽ còn thu đệ tử, mà lại đãi ngộ cũng giống như chúng ta. Chí bất bàn nói ra. Không thể bởi vì uống nước sặc qua một lần liền không lại uống nước. Họa mỹ nhân hồi đáp, ngược lại là vị này chúng ta vị tiểu sư đệ này cũng không phải là người ta nghĩ như vậy, không có cái gì. Ừ. Chí bất bàn không hiểu. Ngươi không phải nói hắn mới cầm tới trang giấy này mới mấy ngày thời gian sau. Họa mỹ nhân nói ra. Một câu đánh thức chí bất bàn, chí bất bàn hoảng sợ lên tiếng, hoảng sợ nhìn xem họa mỹ nhân nói, nói cách khác. Hắn mấy ngày thời gian liền nhập môn. chương 72, Giang Sơn Mỹ Nhân Độ. trí bất bàn làm sao không chấn kinh, mấy mấy ngày thời gian, là hắn có thể nhập môn. Có thể đây hết thể đều phát sinh ở trước mặt hắn, để chí bất bàn không thể không tin. Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể nhập môn, ngươi có thể làm được sao? trí bất bàn hỏi họa Mỹ Nhân nói. Liền xem như dùng cái này lúc cảnh giới của ta, phải mấy ngày nhập môn cũng khó có thể làm đến. Họa Mỹ Nhân lắc lắc đầu nói. Nhưng hắn chỉ là hờn linh cảnh A. Chí bất bàn tự lầm bẩm, nhìn qua Diệp Vũ thật lâu không thể bình tĩnh. Húng chi trên giấy rách kia đồ vật, cũng không phải ai cũng có thể nhập môn. Bằng không cảnh giới coi như đủ, muốn nhập cửa vẫn như cụ kho mà làm đến. Chúng ta mạch này mặc dù tại lao đầu tử ghen luyện ở dưới, cho hắn tra tấn nguyên nhân dẫn đến nhập môn không có vấn đề gì. Có thể tốc độ này Họa Mỹ Nhân nói đến đây dừng lại một chút. Cho nên ta nói chúng ta vị sư đệ này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Ngươi xem một chút hắn thôn vệ thiên địa linh khí tốc độ. Trong sân diệp vũ như là thôn tính nước một dạng điên cùng thôn vệ lấy thiên địa linh khí, loại tốc độ này để chỉ bất bàn ánh mắt lập lòe. Như thế thô thiển trận thế, mặc dù có thể tụ linh. Có thể tụ linh tới cũng không phải là mỗi người đều có thể tiêu hóa, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn đem tụ tới linh khí thôn vệ sạch sẽ. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn tu hành công pháp phi phạm, mà lại hắn tự thân căn cơ thâm hậu. Hòa mỹ nhân nói ra, có thể không sợ cửu huyền âm lôi cũng không sợ quỷ hỏa thập thân, tổng không phải bình thường. trí bất bàn nói ra, lão đầu tử nhãn lực không thể không nói độc gác xa không phải chúng ta có thể so sánh. Nói xong, trí bất bàn khôi phục một chút bình thường, lại lần nữa cầm lấy xương cốt bắt đầu gặm thịt, đung đương mập mạp thân thể rời đi nơi đây. Hoa Mỹ Nhân sáng rực nhìn Diệp Vũ một trận đằng sau, hắn cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực đang điên cuồng tăng lên, cái này như là đang không ngừng đập lấy xúc linh đan mở rộng, thực lực tăng lên nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thời gian một tuần, Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực của hắn cũng một đường bao tác, rốt cục đột phá đến ẩn linh cảnh đỉnh phong. Mà tại Diệp Vũ đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong tình huống dưới, Tất cả linh thạch linh khí đều bị rút lấy không còn, hóa thành phổ thông tảng đá linh thạch chỉ duy trì không đến 20 hơi thở thời gian liền toàn bộ băng liệt, trận thế trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. May mắn là tại Phi Long Sơn, bằng không coi như bố trí xuống tụ linh trận thế, cũng tụ không đến mênh ngông như vậy linh khí. Diệp Vũ cảm thụ được thể nội hùng hậu thiên địa linh khí, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hoàn cảnh cảnh đỉnh rốt cục đạt đến, bước kế tiếp chính là đột phá đến tẩy tuỳ cảnh. Chỉ cần vừa vào tẩy tùy cảnh, chính mình còn cần sợ tư đồ chính thiên sao. Mà lại chỉ cần đạt tới tẩy tùy cảnh, chính mình cũng không cần căn nhà nhỏ bé tại bích Đảo cắt tránh né thiên hỏa tông. Đạt tới tẩy tùy cảnh mà nói, tại kiểu châu tính được là một cường giả. Nhưng như thế nào đạt tới tẩy tùy cảnh là một vấn đề? Diệp Vũ trong lòng thâm đủ, hắn mặc dù lúc này thực lực thăng vọng, có lòng tin nên chiến bất luận cái gì hẳn linh cảnh. Có thể tẩy tùy cảnh. Diệp Vũ tại Thanh Dương thành tự mình cảm thụ qua tẩy tủy cảnh cương đại, loại kia cường đại đối với Huẩn Linh Cảnh hoàn toàn là trên ép, Diệp Vũ dù cho lúc này thực lực tăng vọn, nhưng là muốn chiến tẩy tủy cảnh vẫn như cũ làm không được. Đại cảnh giới chênh lệch là lạch trời, liền như là là Hồng Trần Cảnh giống như Huẩn Linh Cảnh, Huẩn Linh Cảnh đối với Hồng Trần Cảnh là nghiên ép. Húng chi tư đồ chính thiên cũng không phải phổ thông tẩy tủy cảnh, làm bích đào các nhiều năm trường lão, ai biết hắn có thế nào át chủ bài. Thiểu sư đệ. Tới tới tới. Tại Diệp Vũ đi qua hỏa mỹ nhân ngoài phòng lúc, trí bất bàn gặm xương cốt phất tay chào hỏi Diệp Vũ vào nhà. Diệp Vũ chỉ chỉ lỗ mũi mình, thật bất ngờ trí bất bàn làm sao lại gọi mình tiến hỏa mỹ nhân tòa nhà. Hỏa mỹ nhân một mực rất lạnh lùng, rất chán ghét người khác quấy giày hắn vẽ tranh. Diệp Vũ đi vào phòng, quả nhiên thấy hỏa mỹ nhân đang vẽ tranh. Diệp Vũ hướng một ngụm hỏa mỹ nhân vẽ nước trà trên bàn. Tham dò đi xem một chút bức tranh, chỉ là cái nhìn này, Diệp Vũ một miệng nước trà trực tiếp phun tới. Nóa! Vẽ cái gì rách dưới đồ chơi? Diệp Vũ sợ ngây người. Một miệng nước trà phun tại hỏa mỹ nhân trên bức họa, hỏa mỹ nhân sắc mặt càng thêm lánh khốc, trong tay bút vẽ đột nhiên một đập, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ. Tiểu sư đệ, ngươi xong lại dám hư hao sư huynh giang sơn mỹ nhân đồ. Chí bất bàn đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Cái gì? Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ Diệp Vũ không nhịn được, lần nữa một miệng nước trà phun ra ngoài Cái này mẹ hắn có mặt gọi Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ Trên bức họa chán bút tích như là cỏ dại một dạng đột ngột Cái kia đen kịt một đống chính là núi Cái kia đánh lấy xin không phải là cây cối a Còn có cái kia con gà con một dạng đồ vật bay ở bầu trời là cái gì? Là diều hâu hay sao? Còn có Mỹ Nhân kia Hai vị ca ca Các ngươi đừng để ta đối với mỹ nhân cái từ này có bóng ma được không? Một cái vòng tròn đầu thêm một cái hình bầu dục thân thể phối hợp bốn cái thẳng tắp đại biểu tứ chi chính là mỹ nhân. A, đúng, trên đầu còn có đen kịt một đống, đó phải là mái tóc đi. Diệp Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa mỹ nhân vẽ, Diệp Vũ vẫn cho là hắn như vậy trầm mê khẳng định vẽ không tệ. Nhưng nhìn đến đằng sau, Diệp Vũ cảm thấy hắn nhắm mắt lại vẽ xấu cũng so cái này đẹp mắt được không? Người đối ta giàng sơn mỹ nhân đồ có ý kiến. Hòa mỹ nhân nhìn trầm trầm Diệp Vũ, vẫn như cũng là lạnh lùng thần sắc, đôi trong mắt kia lạnh lùng nhìn trầm trầm Diệp Vũ. Không. Tuyệt đối không có. Như vậy kinh thế chi tác, ta làm sao có thể có ý kiến, ta là kinh động như gặp thiên nhân A. Diệp Vũ cảm thán nói, liền vẹn vẹn nhìn cái này ưng, mặc dù như là con gà con, có thể con gà con lại bay lượn thương khung. Cho người ta một loại cường đại chênh lệch cùng ngoài ý muốn cảm giác, có phản pháp quy chân chi thần hiệu A, cao, thật là cao, cái này ứng vẽ tuyệt. Diệp Vũ khen không dứt miệng, một mặt kích động. Đó là Phượng Hoàng. Họa Mỹ Nhân nói ra. Phốc phốc Diệp Vũ kèm chút phun ra một ngủm lao huyết. Đại ca A, ngươi đừng dọa ta được không? Ha ha ha. Chí bất bàn ha ha phá lên cười, chỉ vào họa Mỹ Nhân nói ra, chỉ một mình ngươi cảm thấy mình vẽ tốt. Ngươi vẽ cái gì phá họa A, ha ha ha ha. Chuyện cả Diệp Vũ nhìn xem hỏa mỹ nhân càng ngày càng lệnh thần sắc, Diệp Vũ đối với trì bất bản khiển trách quá mắng, nhị sư minh, đây chính là ngươi không đúng, ngươi sao có thể chế dễ một người mộng tưởng, ước mơ của mỗi người đều là thần thánh, không dung làm bận. Trì bất bàn ngang Diệp Vũ một cái nói, ngươi nhìn xem hắn vẽ lại nói câu nói này, coi như lại nhìn 10 lần, ta cũng là nói như thế. Mộng tưởng thứ này có đôi khi nhìn buồn cười, nhưng không cố gắng làm sao biết thực hiện không Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa nhìn thoáng qua hỏa mỹ nhân mà nói, cái kia. Đại sư Minh, bằng không chúng ta thay cái mộng tưởng thế nào. Diệp Vũ thực sự không có cách nào trái lương tâm đi xuống, cứ việc đà kích giấc mơ của người khác không đạo đức. Hỏa mỹ nhân bút ven ném một cái, mắt lạnh nhìn hai người, tục nhân chung quy là tục nhân, làm sao có thể hiểu cảnh giới của ta. Diệp Vũ cùng trí bất bàn liếc mắt nhìn nhau, căn bản không phản bắt được. Nhìn xem họa mỹ nhân lại muốn bắt lên bút vẽ một lần nữa vẽ, trí bất bàn tranh thủ thời gian nói ra, hay là cùng sư đệ trước tiên nói sự tình. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm hai người này có chuyện gì muốn cùng chính mình nói. Hơn nữa còn như vậy chính thức. Chương 73, một môn sáu người. Ngươi nhập môn đã không ngắn thời gian, mà lại thông qua được ta giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ khảo hạch. Cho nên ngươi đã là chúng ta đệ tử chân chính. Chí bất bàn một mặt chính thức đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ khỏe miệng có chút run dậy, không khỏi nghĩ đến đưa tin thi tình y gì nhiệm vụ, hắn muốn lộng chết Chí bất bàn. Nhị sư huynh, về sau viết thư tình chuyện này, ngươi tuyệt đối đừng tự mình động thủ. Diệp Vũ nhắc nhở Chí bất bàn, hắn sợ đến Chí bất bàn thế hệ này sẽ gây mất chỉ ra huyết mạch. Viết rất tốt ra, tình cảm chân thành, ngọt ngào. Chí bất bàn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hay là nói chính sự đi, nhị sư huynh ngươi tìm ta có chuyện gì. Đã ngươi vào bản môn, vậy dĩ nhiên muốn cho ngươi giới thiệu một chút bản môn. Bản môn gọi là vấn tâm giáo, đương nhiên trước kia không gọi cái tên này, là trước đây ít năm đổi. Chí bất bàn nói ra. Diệp Vũ dở khóc dở cười, nghĩ thầm môn phái danh tự cũng có thể tùy thiện đổi. Vậy trước kia kêu cái gì? Diệp Vũ hỏi: "Ta đây cũng không biết, phải hỏi đại sư huynh, bản môn ngoại trừ đại sư huynh cùng sư phụ, những người khác không biết trước kia kêu, kêu cái gì?" Nói đến đây, Trí Bất Bản cũng tò mò nhìn về phía hỏa Mỹ Nhân. Hoa Mỹ Nhân lúc này buông xuống bút vẽ, tấm kia so với mỹ nhân còn muốn yêu diễm lanh khốc mặt chuyển hướng Diệp Vũ, "Biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, ngươi chỉ cần biết bây giờ gọi vấn Tâm giáo là được. Hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất, chính là Vẫn Tâm." Vẫn tâm. Diệp Vũ không rõ. Con đường tu hành, tu chính là đạo, đạo là cái gì? Là đạo tâm. Tâm thẳng thì đạo thẳng. Chỉ có tâm tư kiên định người, mới có thể cực tại đạo. Họa Mỹ Nhân nói ra, một người tu hành, cần nghĩ rõ ràng chính mình muốn cái gì, bởi vì cái gì mà tu hành, tìm tới bản tâm của mình, mới có thể đắc đạo. Diệp Vũ khẽ giật mình nói, đạo tâm của ta rất đơn giản a chính là chỉ cần mạnh lên tốt nhất có thể đạt tới vượt qua tinh hà tình trạng. Hòa mỹ nhân lúc này lại lắc lắc đầu nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Có một số việc, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới câu trả lời, cần không ngừng khâu tâm, thẳng đến bản tính mới có thể hiện ra. Hôm nay dạy ngươi khóa thứ nhất, cũng là bản môn trọng yếu nhất bài học, đó chính là vấn tâm. Diệp Vũ cảm thấy hai người này bệnh tâm thần, ngăn chặn chính mình liền nói với chính mình những này. Chẳng lẽ mình ngôi sáng sớm rời giường, đối với mình hỏi mình, vị này xoay ca, ngươi bởi vì cái gì tu hành A bản tính của ngươi là cái gì A Họa mỹ nhân nhưng không có quản diệp vũ đảo bệnh nhãn, mà là lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó có một khối hóng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Ngọc thạch bị họa mỹ nhân trực tiếp theo trên chán diệp vũ, ngọc thạch trong nháy mắt hóa thành một dòng suối trong chui vào đến diệp vũ các vị trí cơ thể, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vang lên một đoạn chú ngữ. Này Ngọc là vấn tâm Ngọc, bất kỳ cái gì đệ tử bản môn đều có được. Nội ẩn vấn tâm chú. Vấn tâm chú không cách nào vì ngươi tăng thực lực lên, cũng vô pháp vì ngươi gia tăng chiến lực. Nó chỉ có một cái công năng, chính là có thể giúp ngươi chạy không bản thân, nhập minh tưởng chi cảnh, kiếm chỉ nội tâm. Họa mỹ nhân nói ra, đương nhiên, cái này cũng cần ngươi nguyện ý khấu tâm mà hỏi, bằng không vấn tâm chú cũng không có tác dụng. Vấn tâm chú. Diệp Vũ tự lầm bẩm, nhìn về phía trì bất bản cùng hòa mỹ nhân, ngươi khấu tâm mà hỏi, hỏi lên sẽ không một cái là ăn, một cái là vẽ a Diệp Vũ nghĩ thầm nếu là như thế, đánh chết cũng không hỏi a hắn không muốn trở thành bệnh tâm thần. Nếu là bản tâm, làm sao có thể nói ra được tới? Trì bất bản lắc lắc đầu nói, con đường tu hành, nếu như ngay cả trái tim của chính mình đều bị mất, cái kia thì có ích lợi gì? Diệp Vũ trầm mặc không khỏi nghĩ đến kiếp trước một câu không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối. Người tùy duyên mà thôi, vẫn tâm quyết đã chuyển cho ngươi, về phần như thế nào làm là chính ngươi sự tình, mỗi người đường đều là tự chọn. Sẽ đi thành cái dạng gì đều là chính mình vì đó phụ trách. Hòa Mỹ Nhân nói ra, Diệp Vũ gật đầu, mặc dù cảm thấy hắn cái môn này cổ quái, nhưng cũng quyết định nếm thử, hắn chỉ hy vọng chính mình cũng sẽ không biến cùng hai người này một dạng bệnh tâm thần là được. Diệp Vũ lúc này đương nhiên không biết, Vấn Tâm Phong học được những này tương lai sẽ cho hắn mang đến cái gì. Hòa Mỹ nhân gặp hoàn thành nhiệm vụ, khoát tay áo để Diệp Vũ cùng Trí Bất bàn rời đi nơi này. Hai vị sư Huynh A, nghe các ngươi ý tứ, thật giống như hai chúng ta Vấn Tâm Phong còn có những người khác. Diệp Vũ hỏi, Trí Bất Bản lúc này lặng lẽ nói ra, chúng ta Vấn Tâm Phong hết thể có 7 người, không đúng, hiện tại hẳn là 6 người. Gặp Diệp Vũ không hiểu. Chí bất bản tiếp tục nói ra, lao đầu tử đệ tử ngươi ta hỏa mỹ nhân ba người bên ngoài, còn có một cái tiểu sư muội, chung bốn cái đệ tử. Cái kia hai người khác là ai? Diệp Vũ hỏi. Còn có một cái gọi mạc vô thương. Năm đó bài sư lao đầu tử, cũng coi như vấn tâm phong một đệ tử. Bất quá về sau bị lao đầu tử đuổi ra khỏi sân môn. Cho nên không còn tính vấn tâm phong đệ tử. trí bất bản giải thích nói. Vì cái gì bị trục xuất sơn môn A? Diệp vũ hiếu kỳ. Một người sẽ dở cho mưu quỷ kế không phải tội lỗi gì, có thể dùng tại người một nhà trên thân, đó chính là sai lầm. Chí bất bàn nói ra, có ít người thiên tính tham lam, lãnh huyết vô tình. Vậy dĩ nhiên không thể giữ ở bên người. Mặc vô thương người này rất có thiên phú, cũng rất mạnh. Có thể một lòng sư môn, muốn cướp đoạt sư môn đồ vật. Đương nhiên, Không có quyên tham làm tiểu sư muội sắc đẹp, đối với tiểu sư mội hạ dược loại sự tình này đều có thể làm được, ai còn dám lưu hắn ở bên người. Diệp Vũ giật mình, cũng không có hỏi nhiều. Vậy còn có một người đâu? Diệp Vũ hỏi. tự nhiên là đại sư huynh vị hôn thê. Chí bất bàn lặng lẽ cười nói, nàng mặc dù không có bái lao đầu tử vi sư, nhưng lão đầu tử vẫn như cũ tận tâm tận lực chỉ điểm nàng, đến vấn tâm quyết, tự nhiên coi như chúng ta vấn tâm giáo người. Gặp trí bất bàn cười quỷ dị như vậy, Diệp Vũ nghi ngờ nói, không phải là đại sư huynh vị hôn thê này xấu xí đi, ngươi mới vui vẻ như vậy. Xấu. Trí bất bàn nói ra, mặc kệ là tiểu sư mội cùng đại sư huynh vị hôn thê đều là để thiên hạ mỹ nhân mất hết màu sắc mỹ nhân. Tiểu sư mội liền không nói, ngươi nhìn thấy nàng tự nhiên sẽ minh bạch cái gì gọi là trời sinh vưu vật. Đối với một cái một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cũng có thể làm cho người mê thất bản thân. Thủ tốc tương tàn, huyết mạch sôi sụp đến bạo thể nữ nhân, không cần nói quá nhiều. Bất quá nhắc nhở ngươi là, mặc dù ngươi nhập môn muộn, có thể thấy nàng tốt nhất gọi tiểu sư muội, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chỉ bất bàn nói ra, có hay không khoa trương như vậy. Diệp Vũ không tin nói thẩm. Về phần đại sư huynh vị hôn thê, điên đảo chúng sinh tướng, tập thiên hạ linh tú cùng một thân. Đẹp chính là để đại sư huynh đề ợ. Ôi trì bất bản trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên bay ra ngoài. Họa mỹ nhân một bàn tay trực tiếp đem trì bất bản quạt ra ngoài. Nhìn xem họa mỹ nhân ánh mắt chuyển hướng hắn, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, ta đi, ta đi nhanh lên. Diệp Vũ không muốn chịu bàn tay, mau chóng rời đi họa mỹ nhân tòa nhà. Mà lúc này Diệp Vũ nghe được trì bất bản ở bên ngoài gầm thét liên tục, họa mỹ nhân, ngươi cái hèn nhát. Đối mặt nàng thời điểm không có bản sự. Khi dễ ta tính là gì hảo hán, ngươi tổ tông, đem lão tử thịt đều đánh hết rồi. Nhìn xem hỏa mỹ nhân sắc mặt tâm trầm đi tới, bàn tay lần nữa quất hướng trí bất bản. Diệp Vũ mau chóng rời đi, sợ thai bay vạ gió. Mà như vậy lúc, vang rội tiếng Trung vang lên. Diệp Vũ sướng sở, Long Thủ Phong tiếng chuông bị gõ, lại xảy ra chuyện gì sao? chương 74, Vô can Diễm Long Thủ Phong Bích đảo các chủ gõ vang tiếng chuông Bích đào cắt trên giới hội tụ tại một đường Diệp Vũ thân là đệ tử hạch tâm Cùng Quách Ngọc Lâm Doan Tuấn Hâm đứng tại chúng đệ tử phía trước nhất Thi tình y cũng đứng ở bên cạnh Tuyết trắng quần áo tung bay Đưa nàng thon giải Mỹ lệ tư thái phát họa ra đến Vợ eo thon tinh tế mượt mà Tóc đen tú lệ tiểu diễm xinh đẹp cực kỳ đoạt người nhãn cầu Lúc này Diệp Vũ mới biết được thi tình y gì thế Mà cũng là một trong đệ tử hạch tâm Doan Tuấn Hâm nhìn thấy Diệp Vũ Thấp giọng hứ một tiếng nói, cuối cùng khuyên ngươi nhường ra thủ tịch đệ tử, bằng không có nguyên nếm mùi đau khổ. Nhìn qua Doan Tuấn Hâm đã khôi phục mặt, lặng lẽ cười nói, có muốn hay không ta lại chỉ điểm ngươi một chút, hiện tại vừa vặn toàn các người đều ở chỗ này, khẳng định so với lần trước kích thích hơn. Doan Tuấn Hâm hận đến thẳng cán răng, đem đầu xoay qua một lần, trong miệng nói thầm lấy, chờ chờ ngươi liền biết ta là xem ở đồng môn phân thượng mới nhắc nhở ngươi. Tại Diệp Vũ nói chuyện với Doan Tuấn Hâm đồng thời, các chủ đề ép ép tay tứ phương an tính lại, vài ngày trước hai vị đệ tử hạch tâm mang về tin tức, tại sao Châu phát hiện một chỗ bí cảnh. Lúc này Tông Môn đã phái người lại xác định qua, đó là một chỗ chưa từng khai thác bí cảnh. Đông đảo đệ tử hai mặt cùng nhau giòm, Kiểu Châu bao la. Thế nhân chỗ ở kỳ thật chiếm địa phương cũng không nhiều, rất nhiều nơi cũng không từng bước chân. Tại cửu Châu hàng năm đều có không ít bí cảnh bị phát hiện. Những này mọi người sớm đã thành thói quen, các chủ cũng bởi vì cái này gõ vang tiếng Trung, mà lại yêu cầu các đệ tử đều đến đây. Bất quá các chủ phía dưới một câu, để tứ phương xôn xao. Tại chỗ bí cảnh này bên trong, lương bất Phàm chứng thực trong đó có vô can diễm tồn tại. Diệp Vũ cũng bị câu nói này cho kinh đến, xương sờ nhìn xem bích đào các chủ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Chơi ạ! Lại có vô can diễm! Nghe đồn phượng hoàng nghiết bàn lúc, tuôn ra vô can diễm, vô can diễm có tẩy tủy phạt cốt chi thần hiệu. Người bình thường tu hành, đặt tới vẩn linh cảnh đỉnh phong về sau, dựa vào linh khí không ngừng tẩm bổ quanh thân, tiến tới tẩy lễ. Có thể có vô can diễm mà nói, vô can diễm cùng linh khí phối hợp tẩy lễ, tốc độ là tự thân tu hành gấp trăm lần. Vô can diễm tẩy lễ không chỉ là tốc độ, trọng yếu nhất chính là, nó tẩy lễ đằng sau nhất chết đề Hiệu quả hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tẩy lễ có thể đạt tới hiệu quả. Dựa vào vô căn diễm đạt tới tẩy tủy cảnh, hoàn toàn không phải dựa vào linh khí tu hành mà đạt tới tẩy tủy cảnh có thể sánh được. Đám người nghị luận, đều bị tin tức này rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì các chủ gõ vang tiếng Trung, còn cần các đệ tử đều đến đây. An tĩnh! An tĩnh! Bích đào các chủ đem bốn phía ồn ào áp xuống tới, đối với mọi người nói cái kia một chỗ bí cảnh cũng không chỉ là chúng ta một nhà phát hiện. Thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông đồng thời cũng phát hiện, còn có cửu châu một vài gia tộc lớn thế lực cũng phát hiện. Ba tông từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, cho nên hôm nay bí cảnh không chỉ là đối mặt bí cảnh nguy hiểm, còn đem đối mặt mặt khác hai tông đệ tử chém giết. Cho nên lần này trừ bỏ đệ tử hạch tâm tất đi bên ngoài, mặt khác đạt tới bẩn linh cảnh đệ tử tự nguyện báo danh. Nhắc nhở lần nữa mọi người chính là, Lần này tiến đến hung hiểm và phần, người ghi danh đều sinh tử do mệnh. Một câu áp chế hơn phân nửa hương phấn đệ tử, bọn hắn nghĩ đến tông môn dị vang tham dò bí cảnh, chỉ cần ba tông cùng tồn tại bí cảnh, tử thương đều rất khốc liệt, có đôi khi thậm chí hơn phân nửa. Mà lần này có vô căn diễm trí bảo như thế, sợ trong bí cảnh thảm thiết hơn. Ai cũng không dám lấy sinh mệnh của mình nói đùa. Lần này dẫn đội Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ, Cùng lúc đó còn có 5 vị trưởng lao đi theo. Bích Đào các Chủ nói ra, muốn đi trước đệ tử, tiến về 5 vị trưởng lao nơi đó báo danh. mà khác, đệ tử hạch tâm tới. Diệp Vũ thi tình y gì bọn người đi đến Bích Đào Cắt Chủ bên người, không rõ Bích Đào Cắt Chủ có cái gì phân phó. Bích Đào các Chủ nhìn xem Diệp Vũ đối với những người khác nói ra, lần này tiến đến, dựa theo lệ cũ, lấy thủ tịch đệ tử cầm đầu. Tất cả tiến vào bí cảnh đệ tử. Thủ tịch đệ tử phụ trách an toàn của bọn hắn, tranh thủ Bích Đào các lợi ích tối đại hóa. Doan Tuấn Hâm lúc này chen miệng nói, các chủ, lương sư huynh. Bích Đào các chủ nhìn hắn một cái, ngắt lời nói, mặt khác đệ tử hệ tâm làng phụ, phụ trợ thủ tịch đệ tử quản lý đệ tử khác. Đúng. Doan Tuấn Hâm cùng Quách Ngọc Lâm mặc dù bất mãn, có thể các chủ nói như thế bọn hắn chỉ có thể chịu được. Bích Đào các chủ nhìn về phía Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ nói ra, Nơi đây bí cảnh cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt, ngươi nếu thân là thủ tịch đệ tử, liền muốn gánh vác thủ tịch đệ tử trách nhiệm. Ta có thể không gánh sao. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn xem Bích Đào Các, một câu nói kia để Doan Tuấn Hâm hử lệnh một tiếng nói thầm, đã sớm để cho ngươi nhường lại. Bích Đào Các chủ trường Diệp Vũ một chút, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nếu thân là thủ tịch đệ tử liền muốn có thủ tịch đệ tử đảm đương cùng uy nghiêm. Từ lương bất Phàm nơi đó có được tin tức Bí cảnh bên trong giày đặc không trọn vẹn địa tướng thủ đoạn, đối với ngươi mà nói là một loại ma luyện cùng tu hành. Đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể vì đông đảo đệ tử vượt mọi trông gai. Diệp Vũ nghe được các chủ nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu. Biết các chủ là muốn mượn chính mình địa tướng thủ đoạn chiếu cố đông đảo đệ tử. Tốt! Mặt khác phân phó Bích Vân Bích Hà hai vị phong chủ sẽ ở trên đường chỉ điểm các ngươi. Lần này bí cảnh chi tranh, nhìn chư đệ tử đều an toàn trở về. Bích đào các chủ nói ra. Diệp Vũ cả đám đối với các chủ không mình hành lễ, nghiêng người rút đi, lại vừa vặn nhìn thấy tư đồ chính thiên. Nghe được có vô can diễm, hận không thể lập tức bay qua. a Tư đồ chính thiên nhìn xem Diệp Vũ, lộ ra vẻ trào phúng. Đó là đương nhiên, đến vô căn diễm đi vào tẩy tùy cảnh, đến lúc đó từ từ ngược sát người láo thất phu này. Diệp Vũ mắt lạnh nhìn tư đồ chính thiên. 3 tháng thời gian còn lại không nhiều lắm. Đừng nói ngươi có thể hay không đạt được vô căn diễm, coi như đạt được liền nhất định có thể đi vào tẩy tủy cảnh sao. Tư đồ chính thiên cười nhạo nói. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chính thiên. Diệp Vũ cảm thấy bí cảnh này tới kịp thời, lúc trước hắn còn tại cân nhắc như thế nào đạt tới tẩy tủy cảnh, nhưng không có nghĩ đến có thể phát hiện vô căn diễm bảo bối như vậy, bất kể như thế nào chính mình nhất định phải đạt được. Tư đổ chính thiên túi người tại Diệp Vũ bên hai, thấp giọng nói ra, đoạt con ta đệ tử hạch tâm vị trí, đoạn hắn tiền đồ, ngươi ta không chết không thôi, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành môn mảnh, ai cũng cứu không được ngươi. Diệp Vũ con ngươi co vào, sáng rực nhìn xem tư đồ chính thiên, đối với kẻ muốn giết ta, ta cũng không muốn hắn còn sống. Tư đồ chính thiên cười nhạo, mang theo khinh thường nên ngang rời đi. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chính thiên mang theo mấy cái đệ tử rời đi bóng lưng, sắc mặt tâm trầm, ra hỏa này thật là phách lối. Nơi xa, tư đồ chính thiên đệ tử có chút bận tâm nói ra, trưởng lão không sợ hắn thật đến vô căn diễm, thực lực đạt tới tẩy tủy cảnh, lấy hắn có thể qua ba cửa ải thực lực, đạt tới tẩy tủy cảnh mà nói, sợ. Sợ cái gì? Hắn đạt tới tẩy tủy cảnh thì như thế nào? Nếu là hắn đạt tới con tốt? Bằng không giết chẳng phải là không có khói cảm. Tư độ chính thiên trong mắt âm tàn chấp động, khỏe miệng rơ lên khinh thường, coi là đạt tới tẩy tủy cảnh liền có thể đối phó ta sao. Thứ không biết chết sống mà thôi. chương 75, Bí cảnh Xa châu Cắt vàng đầy trời, một mảnh hoang vu, một chút bắt ngát khó gặp màu xanh lá, ngẫu nhiên nhìn thấy sinh mệnh cũng chỉ có xa xà. Xa xà hung ác, tại trong cắt vàng từ từ có lẽ bởi vì quá mức đói khát nhìn thấy sinh linh liền công kích. Cũng chính là như vậy, Sa Châu hiếm có người đặt chân. Mà lúc này Sa Châu, lại có mấy trăm người cưới kỳ mã, mang theo quần cuộn cắt vàng, thẳng vào Sa Châu chô sâu mà đi. Bích Đào các cuối cùng báo danh đệ tử có 239 người, mỗi một cái đều có ẩn linh cảnh thực lực. Có hơn 40 người thực lực đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ lúc này nhịn không được cảm thán Bích Đào Cắc không hổ là cựu châu tam đại bá chủ một trong. Phải biết một cái vẩn linh cảnh tại ngoại giới, cũng đủ để trèo chống một cái tiểu gia tộc. Khó trách lúc trước nhan ra nói thiên hỏa tông là quái vật khổng lồ, đối với người bình thường tới nói, đúng là quái vật khổng lồ. Nhưng nhất làm cho Diệp Vũ kinh ngạc chính là, lần này đến đây đệ tử có hơn 40 người đạt tới vẩn linh cảnh đỉnh phong. Những người này đại đa số nhập môn thật lâu đệ tử nội môn, có chút đã tại vẩn linh cảnh đỉnh phong đạt mấy năm lâu, tích lũy thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Doan Tuấn Hâm Quách Ngọc Lâm hai vị này đệ tử hạch tâm, nhìn thấy trong đó một số người cũng gọi là sư vinh, hoàn toàn không có đệ tử hạch tâm giá đỡ. Dĩ vãng nhìn thấy bích đào các đệ tử còn cảm thấy chẳng ra sao cả, hiện tại xem ra chân chính cường nhân đều đang bế quan tu hành. Diệp Vũ cảm thán, tỷ như những này ở linh cảnh đỉnh phong mấy chục người, Diệp Vũ trước kia một cái đều không có gặp qua. Nếu không phải vô căn diễm xuất hiện, sợ bọn họ còn sẽ không xuất hiện. Những người này một lòng tại nghị trăm phương ngàn kế đột phá tẩy tủy cảnh. Xem ra lần này đối mặt thiên hỏa tông cùng vẫn tinh tông phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cái kia hai tông chắc chắn sẽ không so với bích đảo các kém. Trên đường đi, bích vân phong chủ lập đi lập lại nhắc nhở mọi người chú ý hạng ngục công việc, có hai vị phong chủ cùng năm cái trưởng lão mở đường, xa xa không có đối bọn hắn tạo thành cái huy hiếp gì. Kỳ mã phi nhanh phi nước đại, cuối cùng đến một mảnh ốc đảo mới dừng lại. Tại đầy trời trong các vàng xuất hiện một mảnh ốc đảo, cái này rất để cho lòng người vui vẻ, rất nhiều đệ tử đều trở nên hưng phấn, muốn xông vào ốc đảo bên trong, lại bị Bích Vân phong chủ ngăn cản. Lúc này nhìn thấy một thanh niên rụt ngựa xuất hiện trước mặt mọi người. Lương Sư Hinh Nhìn thấy người thanh niên này, đông đảo đệ tử đều cung kính hành lễ, Bích Vân Bích Hà hai vị phong chủ cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất phàm vất vả, phát hiện nơi đây bí cảnh, người coi cầm đầu công. Bích vân phong chủ nói ra, tại quách doan cùng sư môn các vị sư huynh đệ trợ rút dưới lúc này mới may mắn phát hiện nơi đây. Lương bất phàm khiêm tốn nói, ngược lại nhìn về phía thi tỉnh y y trong mắt tràn đầy nu hòa, thi sư muội ngươi cũng tới. Lương sư huynh, thi tỉnh y y gật đầu. Bích vân phong chủ khắp khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, những người trẻ tuổi này tâm tư hắn hiểu. Hắn lúc này nhịn không được nhìn bên cạnh một mặt lạnh lùng bích hà phong chủ mới nói ra, bất phàm ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Tốt! Lương bất phàm đưa ánh mắt từ thi tỉnh y trên khuôn mặt tuyệt mỹ rời, ngược lại nói ra, nơi đây bí cảnh hẳn là mượn tứ phương địa tướng mà tạo thành, tụ tập vùng thế giới này thế, cho nên mới có thể tại xa châu nơi này hình thành một nơi ốc đảo. Ta đi vào qua, trong đó không gian rất lớn, linh khí nồng đậm không chút nào thấp hơn chúng ta bích đảo các. Mà lại trong đó có không ít không trọn vẹn trần thế, không biết là tự nhiên hình thành hay là người vì. Nhưng mặc kệ là như thế nào hình thành, đầu tiên xác định một điểm là, một phương này bí cảnh đến thiên địa khí vận, tụ tứ phương địa thế tạo hóa hữu hình thành vô căn diễm điều kiện. Mà chúng ta ở trong đó xác thực tìm tới không ít vô căn diễm thiêu đốt vết tích, trong đó có vô căn diễm không dùng hoài nghi. Lương Bất Phàm nói xong những này, ánh mắt lấy bích vân phong chủ. Xem ra chỗ này đúng là đến thiên địa tạo hóa mà tạo thành một chỗ động thiên phúc địa Bích vân phong chủ nói ra, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Nơi đây bí cảnh bị trận thế bao phủ, tụ sa châu thiên địa linh khí tại đây. Có thể rất quỷ dị là, trận thế kháng cự tẩy tủy cảnh trở lên người tu hành tiến vào Trước đó tìm ta nghiệm chứng trưởng lao muốn cưỡng ép đi vào, lại gặp đến trận thế phản phệ, lúc này thương thế còn chưa phục hồi như cũ. Bích vân phong chủ kinh ngạc còn có loại sự tình này. Lương Bất Phàm gật đầu nói, muốn đi vào trong đó, chỉ có tại trận thế mấy cái điểm yếu kém tiến vào, có thể tẩy tủy cảnh chỉ cần tiếp cận những này điểm yếu kém, tẩy tủy cảnh đạo vận thế mà bị trận thế hấp thu, bổ sung đến điểm yếu kém chỗ, nơi đây liền trở nên khó mà đột phá. Nuốt thiên địa đạo vận. Bích Vân Bích Hà hai vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, chấn động trong lòng, nhìn qua bí cảnh này lộ ra vẻ kính sợ. Cho bí cảnh này thật đúng là đến thiên địa chiếu cố, hình thành trận thế thế mà có thể đoạt thiên địa đạo vận bổ sung đến trong bí cảnh, khó trách trong bí cảnh có thể hình thành vô căn diễm bảo vật như vậy. Đặt tới tẩy tùy cảnh, thể nội đã tự mang thiên địa đạo vận. Nay phương bí cảnh đem người bên trong đạo vận cũng làm làm là bổ sung nó nguồn nước. Khó trách càng tiếp cận vùng thế giới này, nơi này càng phát hoang vu, nguyên lai tất cả tạo hóa đều bị nó cho chiếm. Bích Vân Phong chủ cảm thán nói: Nếu ta cùng các trưởng lão không cách nào đi vào, cái kia lần này do thủ tịch đệ tử Diệp Vũ dẫn đội, chúng ta canh giữ ở một phương này, nếu là đụng phải nguy hiểm gì, các ngươi xông ra bí cảnh ở đây tìm kiếm che chở. Lương bất phàm xứng sở, nhìn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ. Hắn cứ việc nhận được tin tức có người xông qua ba cửa ải trở thành thủ tịch đệ tử, thật không nghĩ qua phong chủ từ bỏ quen thuộc hơn bí cảnh hắn mà để Diệp Vũ dẫn đội. Có vấn đề sao? Bích vân phong chủ thấy mọi người không nói chuyện, nhìn không được hỏi. Quách doán hai người đều nhìn về lương bất Phàm bọn hắn đều càng muốn lương bất Phàm dẫn đầu bọn hắn. Không có vấn đề. Lương bất Phàm cuối cùng mở miệng nói. Lương sư huynh. Quách ngọc lâm có chút vội la lên. Bích vân phong chủ quét quách ngọc lâm một chút, xem như không nhìn thấy, mà là quay đầu đối với Diệp Vũ nói ra, lần này ngươi dẫn đội, đồng môn sư huynh để an toàn liền giao cho trong tay của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là thủ tịch đệ tử, nên có đảm đương cùng lòng dạ nhất định phải có. Diệp Vũ nhìn xem hiển nhiên không phục quách doan hai người, nói thầm một tiếng nói, ta lại không để ý đem thủ tịch đệ tử giao ra. Ngươi so bất phàm càng thích hợp. Bích Vân Phong chủ lời nói để rất nhiều đệ tử điễu môi, nghĩ thầm liền hắn. Còn có thể so với lương sư huynh càng thích hợp, ngươi nói đùa đầu, lương sư huynh một tay liền có thể rút lật hắn. Bất phàm làm người quân tử. Đối mặt mặt khác hai tông lại càng dễ ăn thiệt hỏi. Ngươi nói, ta cũng yên tâm một chút. Bích Vân Phong Chủ lại nói một cái lý do. Ngoá! Diệp Vũ nộ trừng Bích Vân Phong Chủ, ngươi nói gì vậy? Lào ý nói ta không đủ quân tử, ta là tiểu nhân đúng không? Trừng cái gì con mắt, ngươi vốn là càng không biết xấu hổ. Bích Vân Phong Chủ một bàn tay quất vào Diệp Vũ cái góc, giận dư mắng mỏ một tiếng. Một câu để không ít đệ tử phốc phốc cười ra tiếng. Ngay cả thi tỉnh y đi đều khỏe miệng dương lên đường cong Nếu là thủ tịch đệ tử dẫn đội, như vậy xin mời thủ tịch đệ tử sẽ mở trận thế, để cho chúng ta tiến vào bí cảnh đi. Doan Tuấn Hâm gặp không cải biến được, hắn có chút châm trọc khiêu khích chỉ về đằng trước ốc đảo nói ra, cái kia một chỗ là điểm yếu kém, nhưng phổ thông ẩn linh cảnh khó mà sẽ mở. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ra. Lương sư huynh ngược lại là có thể, bất quá ngươi là thủ tịch đệ tử. Chuyện này hiện tại đương nhiên là ngươi làm. Diệp Vũ nhìn sang, gặp nơi đó thiên địa linh khí ba động rất kịch liệt, thiên địa trận thế xen lẫn ở nơi đó. Thân là địa sĩ hắn, liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Mời đi. Doan Tuấn Hâm mở miệng, hắn chính là càng phục lương sư minh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ, nếu là thủ tịch đệ tử liên thông đạo cũng không thể vì mọi người mở ra, cái mặt này liền ném đi được rồi. Mà từ Doan Tuấn Hâm trong miệng biết được, bọn hắn lúc trước toàn lực xuất thủ đều dùng chuyển không được mảy may. Bích vân phong chủ lúc này cũng như mày, hắn tự nhiên nhìn ra được muốn chống ra một cái lỗ hổng không dễ dàng. Có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Vũ, chuyện này làm không được đối với Diệp Vũ uy tín đã kích sẽ rất lớn, đến lúc đó như thế nào dẫn đầu những đệ tử này.